Ấn, đương nhiên, biến thân phía trước tiểu hắc cùng lĩnh chủ kia đều là thật xinh đẹp thực quý vũ, vậy một khắc nói. Thế nào, ăn ngon sao? Đồ tham ăn Tiểu vi vi nhìn tiểu hắc ăn như vậy vui vẻ bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng đói bụng làm sao bây giờ. Vì thế không có biện pháp kiểu mội chỉ, đành phải cũng tử nhận bên trong lấy ra một ít con mực ti chính mình ăn. Miêu mễ tuy rằng ăn cá, chính là lại là cá nước ngọt, thật là không có có lẩu căn a. Tiêu mội chỉ đột nhiên nghĩ tới các loại hải sản, vì cái gì đột nhiên thèm. Đem con mực ti nhai ai nhai lúc sau, tiêu mội chỉ tức khắc cảm thấy đầy miệng đều là hải sản hương vị. Hạnh phúc nheo lại đôi mắt, liền thấy linh chủ ghé vào ly mạc trên vai vào được. Nha, linh chủ tới rồi. Nhanh lên tới ăn cái gì? Nói xong, đồng dạng lấy ra một chén sữa bò hầm trứng cùng một chi năng lượng dược tề đặt ở bên kia. Linh chủ vốn dĩ không hề tinh thần nằm bò. Nghe thấy cái này, tức khắc lỗ thai mở dự, nhìn đến tiểu mội chỉ lấy ra tới đồ vật lúc sau, không nói hai lời trực tiếp nào tới. Nhìn ăn uống thỏa thích hai chỉ, tiểu mội chỉ cũng bồi bọn họ ăn ngon lành. Đúng rồi A mà, hai chỉ vật nhỏ đi đâu? Tiểu mội chỉ đột nhiên nghĩ đến sáng sớm liền cùng bọn họ chào hỏi ra cửa tiểu gia hỏa. An toàn gì đó, tiểu vi vi là không lo lắng, chính là kỳ quái như thế nào còn không trở lại, này đều vài tiếng đồng hồ. Hào đi, tiều mội chỉ một chút cũng chưa chú ý tới, nhà mình loa đi thời điểm, nói cơm chưa không trở lại ăn. Mà ly Mặc cũng yên lặng mà hãn một chút, thế nhà mình khuê nữ nhi tử cảm thấy hết trô nói rồi lúc sau, vẫn là lại lần nữa giải thích một lần, bọn họ đi thời điểm không phải nói, giữa trưa không trở lại ăn, cơm chiều nhường cho chuẩn bị phong phú một chút. Tiều mội chỉ hung hăng ghét bỏ một chút nhà mình hoa nhóm, liền hai người bọn họ hiện tại cái kia tiểu nãi hoa thân thể còn muốn ăn phong phú điểm. Đứng đầu, làm cho bọn họ ăn chất lỏng phụ thực đều đã là mở rộng ra cửa sau. Ly mà không biết cái gì là mở cửa sau, chỉ biết kiểu muội chỉ đây là trực tiếp đem hai chỉ hoa phong phú bữa tối cấp hủy bỏ. Thế bọn họ bi ai ba giây đồng hồ lúc sau, trực tiếp làm lơ hoa nhóm bi thôi, mà là hỏi, cũng không biết khi nào mới có thú thú lại đây. Linh chủ đang ở hạnh phúc ăn cái gì, căn bản không có phản ứng hai người kia nói chuyện. Kiều mội chỉ cũng bất đắc dĩ a, chúng ta hiện tại có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Không sai. Ly Mạc cũng đồng ý cái này cách nói. Sau đó kiều mội chỉ tiếp tục bất đắc dĩ nói, nói a, cũng không biết khi nào mới có thể xuất hiện mắt thường có thể thấy được biến hóa đâu, cho nên chờ xem, chúng ta cũng không thể cấp, ta đến chờ cái này trong truyền thuyết thế giới biến hóa sau khi xong, mới có thể minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a. Đích sắc không thể cấp. Ly Mạc gật đầu. Đúng rồi A Mạc. Tiêu Mội chỉ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Ly Mạc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chuyện gì? Tiêu Vi Vi như mày nói, những cái đó giã thu khẳng định là không thể tiến vào Sơn Cốc, cho nên ta tưởng, chúng ta đến ở Sơn Cốc bên ngoài thiết trí một cái thủ vệ điểm. Nếu có giã thu muốn tới hội báo nói, ta phải trực tiếp từ nơi đó phái người đi ra ngoài, như vậy hai bên đều sẽ không có vấn đề. Ngươi cảm thấy như vậy thế nào? Làm trong truyền thuyết lão bà nô, lão bà nói hết thẻ đều là đúng, nếu lão bà sai rồi, thỉnh tham chiếu thượng một cái Li mạc, đương nhiên là sẽ không phản đối tiểu vi vi nói lạc. Trường 396 xưa nay chưa từng có nhân thú hợp tác. Ta đây hiện tại khiến cho tiểu vũ qua đi bố trí một chút. Li mạc nói liền ra cửa. Làm một cái cường đại nam nhân, Li mạc kỳ thật là cái không hơn không kém hành động phái, bằng không nếu là cãi nhau nói cái này ăn nói vụng về gia hỏa đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần ân không biết rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể kết thúc ga tiêu muội chỉ chán đến chết cũng không biết khi nào mới có cái thứ nhất lại đây ăn con cua nga không là hội báo nội dung thú thú xuất hiện a tiêu muội chỉ tiếp tục bỏ vào chung không sai nay hẳn là chính là trong truyền thuyết xưa nay chưa từng có nhân thú hợp tác rồi nhưng là kiều vi vi kỳ thật vẫn là có một ít lo lắng thì như nhân loại có thể hay không tiếp thu a, thì như thú thú nhóm có thể hay không tiếp thu a, thì như thú thú nhóm có nguyện ý hay không lại đây a, thì như thú thú nhóm có thể hay không bị chính mình dược tề hấp dẫn a, thì như thú thú nhóm có thể hay không đối nhân loại xuống tay a, các loại vấn đề, hào đi, kỳ thật nàng chủ yếu lo lắng chính là thú thú nhóm, nhân loại bên này chỉ có một vấn đề, hơn nữa có nàng tiểu vi vi làm đại tư tế quảng hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chính là thú thú nhóm không giống nhau, rất nhiều thời điểm bọn họ tuy rằng nguyện ý nghe linh chủ nói, chính là thú tính khó mà, cho nên mới muốn cho chính mình hộ vệ đội đi sao. Chính mình huấn luyện ra người, nàng còn cũng không tin, cư nhiên so bất quá một ít thú thú nhóm. Vậy quá không thể tưởng tượng. Cho nên Kiều Muội chỉ kỳ thật vẫn là rất có tự tin. Chờ đi chờ đi, ta chờ Hoa Nhi đều cảm tạ, ta chờ Hải Nhi đều khô. Không đúng, không nên ca hát. Tiêu muội chỉ chán đến chết. Đương nhiên, hiện tại hoàn toàn không nghĩ động cũng là chính yếu một sự kiện. An bài hảo, ta làm tiểu vũ canh giữ ở nơi đó, sau đó hai cái tiểu đội làm phòng vệ lực lượng, những người khác trừ bỏ để lại một cái tiểu đội ở Sơn Cốc tuần tra ở ngoài, những người khác đều đã chuẩn bị lên đường. Ly Mạc trở về hội báo. Tiêu muội chỉ đầy đầu hấp tuyến, thượng cái gì lộ A, có thể hay không nói chuyện A. Ly Mặc vẻ mặt vô tội, hắn lại làm sao vậy? Nhìn đây mặt vô tội nam nhân nhà mình, tiêu mội chỉ bất đắc dĩ đỡ chán, không có biện pháp, hắn cũng không biết lên đường là có ý tứ gì. Nếu như vậy, tiêu mội chỉ cũng không tính toán đem cái này đưa tới trong thế giới này tới, như vậy không tốt. Vì thế chuyện này liền như vậy đi qua. Ơn, như vậy an bài không tồi, bởi vậy liền sẽ không có cái gì nỗi lo về sau, đúng rồi làm cho bọn họ đi thời điểm hai người một tổ. Có thú thú lại đây cũng trước cấp bên này hội báo một chút, dùng thiết bị đầu cuối cá nhân liền thành. Tiêu mội chỉ lại bỏ thêm một câu. Đã biết. Lý Mạc nói, liền lại lần nữa đi ra ngoài. Trở về thời điểm, Lý Mạc mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng. Làm sao vậy? Tiêu mội chỉ kỳ quái nhìn Lý Mạc trên mặt khó được biểu tình. Có một con sóc con lại đây. Ly Mạc Toại nói ra làm hắn thực kinh ngạc sự tình. Sóc con. Tiểu mội chỉ lập tức liền cảm thấy hứng thú, làm người đi theo xem. Toàn bộ hành trình ghi hình, chúng ta bên này đồng bộ truyền phát tin. Liên như vậy quyết định. Vì thế Ly Mạc làm tiểu hồ điệp cấp bên kia gửi đi tin tức. Sau một lát, tiểu hồ điệp liền ở trong phòng lộng cái hình chiếu ra tới. Hình ảnh đúng là sơn cốc cửa nơi đó bộ dáng. Mà hộ vệ đội viên đang định cùng trước mặt sóc con cùng nhau ra cửa đâu Tiểu vi vi cũng thấy được cái này cái thứ nhất chạy tới thu thú, quả nhiên là cái sóc con. Này sóc đại khái có kiểu vi vi nửa bàn tay đại, vừa thấy chính là còn không có lớn lên vật nhỏ, cho nên mới sẽ tung ta tung tăng liền chạy tới đi. Hai cái hộ vệ đội viên xuất phát, theo sơn cốc trước tiểu bình nguyên đi rồi không lâu liền tiến vào cánh rừng. Sau đó không biết như thế nào, cạ mạ giật đột nhiên lắc lư lên. Sau một lát cố định xuống dưới, sau đó cái kia hộ vệ đội viên bắt đầu chiều bên này hội báo lên, sóc con thượng đồng bạn bả vai, giống như là cảm thấy chính mình đi chậm, trực tiếp dối tay cho chúng ta chỉ lộ, ta đi ở mặt sau. Nói xong, tiểu mội chỉ liền nhìn đến, quả nhiên, ở hình chiếu mắt trên, phía trước một cái hạng nặng võ trang hộ vệ đội viên, một con sóc con đứng ở trên vai hắn đang ở vươn chính mình móng bút nhỏ cấp này hai cái đội viên chỉ lộ. Phần 248 Tiểu động vật ở trong rừng rậm thật giống như tới rồi sân nhà giống nhau. Tiểu vi vi thậm chí phát hiện, trên đường xuất hiện không ít tấn ớp, hoặc là làm bộ đi ngang qua động vật. Nhìn đám kia ra hỏa rõ ràng hướng tới các đội viên nhìn qua, lại nhất định phải làm bộ chính mình chỉ là đi ngang qua bộ dáng. Tiểu vi vi cười ẩm lên không thôi, này đàn ra hỏa, là muốn nhìn một chút này chỉ sóc con kết quả sao. Thật là cười chết ta, diễn kịch diễn đến một chút đều không tốt. Muốn hay không cho bọn hắn một quyển diễn viên tự mình tu dưỡng A. Lý Mạc cũng là gợi lên khoẻ miệng, thật sự là cái này cảnh tượng quá có ái. Mà hai cái đội viên còn lại là bị thường thường đi ngang qua mánh thú, cùng với lén lút đuôi hành mánh thú nhóm cấp sợ tới mức không được, bọn người kia sẽ không đột nhiên tập kích đi. Đương nhiên, từ kiểu vi vi nơi đó truyền đến chỉ thị lúc sau, hai người liền chấn định nhiều, đi theo sóc con đi tới. Không bao lâu, bọn họ liền tới tới rồi mục đích điện. Là không xa lắm, bằng không sóc con cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tới rồi. Đây là một cây thật lớn cây tùng. Đến nỗi có bao nhiêu đại vấn đề, che trời vẫn phải có. Sau đó sóc con từ trước mặt đội viên trên vai nhảy xuống tới, trực tiếp nhảy tới chạc cây mặt trên. Sau đó một con tay nhỏ chỉ vào mặt trên chi, chi chi chi chi nói nhân loại nghe không hiểu nói. Nhưng là hắn thủ thế các đội viên vẫn là xem đã hiểu, đây là làm chính mình đi theo đi lên A vì thế một người lưu thủ dưới tầng cây, mà một người khác còn lại là không nói hai lời thượng trang bị, liền lên cây, không sai, leo lên trang bị cũng là cần thiết, mặc kệ là cái gì huyền nhai tuyệt bích, vẫn là núi cao đại thụ, hết thể đều không nói chơi. Thực mau, cái kia đội viên liền đi theo huyền chuyển nhẹ nhàng ở trên cây nhảy đánh sóc con đi tới mục đích địa, thấy được làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng một màn. Nguyên lai, like, này cây tùng thượng có rất nhiều tung tháp. Này đó tùng trong tháp mặt sẽ có rất nhiều hạt thông. Chính là trước mặt đồ vật, hắn đã không biết có tính không là tùng tháp. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ này hình thể thật sự là quá lớn. Bình thường tùng tháp nhiều lắm cũng liền 230cm lớn nhỏ, chính là cái này, đừng nói 230cm, 23 mét đều đến có. Hơn nữa nhan sắc cũng không đúng, tùng tháp là màu nâu, cái này tùng tháp lại tản ra bên ngông lục quang, thậm chí toàn thân vẫn là nửa trong suốt. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình, làm cái này hộ vệ đội viên lập tức xem tròn váng. Mà tiểu vi vi bên này, tiểu vi vi hòa ly mạc cũng trợn tròn mắt. kia chỉ sóc con một lần nữa nhảy tới cái này hộ vệ đội viên trên vai mặt, sau đó chỉ vào cái này thật lớn tùng thắc bắt đầu dĩu dít không biết nói lên cái gì. Mà cái kia đội viên ở nuốt khẩu nước miếng lúc sau, bắt đầu cùng tiểu vi vi dò hỏi lên. Mang về tới. Đây là tiểu vi vi đối hắn hạ đạt mệnh lệnh. Chúc mừng ngươi bắt được khởi đầu tốt đẹp. Trường 397 xếp hàng mảnh thú. Cái kia đội viên nhận được kiểu vi vi mệnh lệnh lúc sau, nhưng thật ra ổn nhiều, trực tiếp thật cẩn thận đem tùng tháp lấy xuống dưới, sau đó bối ở trên người. Tiếp theo thật cẩn thận đi xuống bò, cái này độ cao, ít nhất có 3-40 mét. Sóc con cũng không xem cái này đội viên, trực tiếp cọ cọ cọ liền đến thụ phía dưới, sau đó nhảy tới dưới tảng cây mặt lưu thủ đội viên trên vai. Cùng hắn cùng nhau ngẩng đầu nhìn này cây. Bên cạnh tiềm tàng, cùng đi ngang qua các loại thú thú, cũng đều nhìn về phía này cây mặt trên. Nếu này cây có linh nói, khẳng định sẽ cảm thấy Alexander có hay không. Báo cáo đại tư tế, thành công chẳng đất. Cái kia hộ vệ đội viên không phụ sự mong đợi của mọi người mang theo tùng tháp xuống dưới. Tiêu mội chỉ gật đầu, ân, trở về đi, mang lên kia chỉ sóc con, hắn khen thưởng đã chuẩn bị tốt. Tiêu mội chỉ không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh, Hộ vệ đội viên gật đầu, đối sóc con làm cái động tác, sau đó chỉ hướng về phía chính mình sơn quốc phương hướng. Sóc con vẫn là ngẻ con mới sinh không sợ có đâu, trực tiếp liền vui vẻ nhảy ở tùng thác mặt trên, sau đó một bên lắc lư một bên vui vẻ chi chi chi, chi cười. Hai cái hộ vệ đội viên nhìn chung quanh rầm rạp giã thú, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo nguy hiểm bộ dáng, Nhưng là đại tư tế nói không có việc gì vì thế bọn họ cũng liền tráng lá gan đi trở về. Những cái đó thú thú quả nhiên không có khó xử bọn họ, ngược lại còn ở bên cạnh tiến hành hộ tống. Trở về lộ là thức mau, khi bọn hắn tới Sơn cốc cửa cái kia điểm thời điểm, kiểu vi vi đã đem chính mình cấp sóc con khen thưởng tặng ra tới, tam chi năng lượng dược tể. Kỳ thật này cũng không nhất định thật là cái này xanh biết ước át tùng tháp giá trị, chính là kiểu vi vi thật sự là không có gì có thể tham khảo địa phương chỉ có thể như vậy trước cho. Mặc kệ là cho nhiều vẫn là cấp thiếu, đây là vừa mới bắt đầu. Mà sóc con bắt được chính mình khen thưởng lúc sau, nhìn cái này chuyên môn cho chính mình làm được cái túi nhỏ, đã bên trong tam chi dược tề, nghiêng đầu nhìn về phía cùng chính mình cùng nhau quá khứ hộ vệ đội viên nhóm. Cộng hoạn nạn là một loại phi thường thần kỳ cảm tình, cái kia hộ vệ đội viên cũng thực thích cái này sóc con, vì thế cùng tiểu vi vi hội báo lúc sau, không bao lâu. Linh chủ liền đứng cách mạc trên vai ra tới. Nhìn đến trước mặt vật nhỏ, Linh chủ liền không có lại biến đại, mà là trực tiếp bắt đầu cùng hắn giao lưu lên. Giống, giống giống giống, Linh chủ nói cho sóc con, thứ này là hắn khen thưởng, có thể cho chính mình càng thêm cường đại, cũng có thể trị liệu thương thế. Chi, chi chi chi, sóc con hưng thú bừng bừng nói tiếp, thứ này có thể cho hắn lớn lên sao. Linh chủ mặc sau một lát, vẫn là ăn ngay nói thật, giống. Giống, giống. Khẳng định không thể a nhưng là có thể cho ngươi so khác sóc con càng thêm cường tráng. Vì thế sóc con hưng thú bừng bừng con sắp có chính hắn lớn cái túi nhỏ rời đi. Kết quả chạy không hai bước, vật nhỏ lại chạy về tới, chi chi, chi chi. Ta hiện tại có thể uống sạch sao? Giống, giống, giống giống. Hiện tại có thể uống một chi, mặt khác qua trận lại uống một chi, sau đó qua trận lại uống một chi. Vật nhỏ lập tức hưng phấn lấy ra bọc nhỏ trong bao một chi dược tề, sau đó nhìn các loại mê mang. Linh chủ tiến lên hai bước, sau đó đem dược tề mặt trên cái nắp sóc lên đưa cho sóc con. Thông minh vật nhỏ lập tức liền biết thứ này dùng như thế nào, nhanh chóng đem bên trong chất lỏng đảo vào miệng mình bên trong. Sau đó chỉ cảm thấy một cổ lạnh lạnh hơi thở, từ miệng tiến vào dạ dày, thực thoải mái. Hắn hạnh phúc xoa xoa bụng. Sau đó một cổ ấm áp hơi thở. Từ trong bụng phát ra tới rồi toàn thân. Càng thêm thoải mái cái này. Hắn hạnh phúc xoa xoa bụng, một bên đánh no cách, một bên đem dùng qua dược tề cái chai đặt ở chính mình bọc nhỏ trong ba mặt. Từ nay về sau, này chỉ vật nhỏ liền vẫn luôn có cái túi sách này. Mà ở rừng rậm bên cạnh lén lút vây xem chúng thu thu nhóm, ở sóc con mở ra kia chi dược tề thời điểm, liền cảm nhận được một cổ tinh thuần năng lượng tán phát ra tới, vì thế bọn họ cũng đều biết đó là thứ tốt. Mà sóc con an toàn trở về, lại làm cho bọn họ có bảo đảm, vì thế một đám đều nước miếng chảy ròng. Đến nỗi rừng rầm nguyên tắc bên trong cường thủ hào đoạt. Ngựa ngùng, từ lúc bắt đầu lĩnh chủ liền nói, nếu có người đoạt người khác khen thưởng, như vậy hắn sẽ trực tiếp ra ngựa, làm kia chỉ đoạt đồ vật giá hỏa biết cái gì gọi là đau đớn muốn chết hối hận không thôi. Cho nên có bước đầu trí tuệ thú thu nhóm, tự nhiên là sẽ không loát lĩnh chủ hộ cần. Lĩnh chủ tại đây phiến núi rừng mấy trăm năm uy nghiêm cũng không phải là đùa giỡn. Không biết kế tiếp có thể hay không có một đại sóng thú thú tới tập A. Tiêu mội chỉ thông qua tiểu hồ điệp, tự nhiên là thấy được rừng rậm bên cạnh dấu kín như vậy nhiều thú thú. Biết có tấm gương lúc sau, thú thú nhóm liền có động lực cũng nguyện ý làm, Tiêu mội chỉ liền dối cái lười eo, tính toán chờ hội báo. Lại thấy dây tiếp theo, những cái đó dấu kín ở rừng rậm bên cạnh thú thú nhóm có hơn phân nửa đều trực tiếp vọt lại đây. Cái kia liên lạc điểm các đội viên lập tức như lâm đại địch. Lại thấy bọn người kia nhóm ở tới gần thời điểm, một đám đều thu hồi móng vuốt cùng răng nhọn, tỏ vẻ ra chính mình thiện ý. Tại như vậy nhiều năm cùng tự nhiên đấu tranh trong quá trình, nhân loại tự nhiên đã sớm biết, thú loại là thế nào biểu đạt thiện ý, thu hồi móng vuốt cùng hàm răng, liền đại biểu ta sẽ không đối với ngươi thế nào ý tứ. Bởi vậy, Bọn người kia đều là tới tiến hành hội báo. Mà tiêu mội chỉ lười eo dối đến một nửa thời điểm, cũng bị kia đột nhiên mà tới thú chiều cấp dọa tới rồi. Phải biết rằng, mấy chục chỉ thú thú đồng thời chạy như điên thời điểm, chỉ là nhấc lên bụi đất đều có thể làm người biến thành chim sợ cảnh cong. Di, bọn người kia đều tỏ vẻ thiện ý. Tiêu vi vi tự nhiên cũng từ trước mặt siêu cao thành cao bảo thật sự trong hình nhìn đến, nay đó thú thú nhóm vừa mới tiếp cận thời điểm liền thu hồi tiêm chảo cùng răng nhọn. Chẳng lẽ nàng đột nhiên có một loại ý tưởng, lại không dám thừa nhận. Giây tiếp theo, thú thú nhóm trực tiếp đem bên ngoài liên lạc điểm vây quanh lên. Sau đó nơi này hộ vệ đội viên nhóm mãn nhị các loại thú tiếng hô. Rống rống rống. Ta tới ta tới, các ngươi đều đừng cùng ta đoạt. Ngao ấu ngao ô. Ta cũng trước tới. Xếp hàng xếp hàng. Hừ hừ hừ. Nói thứ tự đến trước và sau a các ngươi. Hô hô hô. Đều đừng nhúc đích a. Vì thế Ly Vũ bất đắc dĩ nhìn về phía còn không có rời đi linh chủ. Linh chủ bất đắc dĩ. Giống. Giống giống. Giống giống giống giống. giống. Đều cho ta an tĩnh. Sau đó sở hữu thu thú đều an tĩnh xuống dưới. Nhìn về phía linh chủ. Linh chủ nhìn đến đại gia an tĩnh. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Giống. Giống giống. Giống. Giống giống giống giống. giống, Đều đừng nóng nội. Từng bước từng bước tới, đều cho ta ngoan ngoãn. Đều có thể bài thượng đội, nếu ai dám nháo sự nhi tiểu tâm ta mong đuốt. Chương 398 thanh tung tháp, vào miệng là tan. Tuy rằng nói lĩnh chủ hiện tại hình tượng là một con nho nhỏ hổ văn nguyêu, chính là mấy trăm năm qua xây dựng ảnh hưởng, làm sở hữu động vật cũng không dám phản kháng hắn cường quyền. Thú thú nhóm ngoan ngoãn dựa theo thứ tự đến trước và sau tiến hành xếp hàng. Lĩnh chủ qua lại tuần tra một vòng. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, giống, giống, giống. Cứ như vậy, tiếp tục bảo trì. Chúng ta đi thôi. Ly Mạc nhìn về phía đã một lần nữa nhảy lên bờ vai của hắn linh chủ, thứ này hiện tại cảm thấy bả vai là cái phi thường tốt vị trí, mặc kệ là Ly Mạc vẫn là kiểu vi vi, hắn đều trên vai ngốc. Linh chủ gật đầu, đi vào là được. Sau đó những cái đó thu thu nhóm một đám ấn chào đăng ký. Tiếp theo lánh hai cái hạng nặng võ trang hộ vệ đội viên nhóm rời đi. Hộ vệ đội để lại một trăm nhiều người chuẩn bị tiến hành cái này công tác, vừa vặn tốt bị phân xong. Tất cả mọi người đi theo chính mình phân đến thu thu nhóm đi tới, không sai, núi rừng xuất hiện biến hóa, trước hết biết đến khẳng định là này đàn bọn rắn độc lạp. Kế tiếp sự tình liền giao cho tiểu hồ điệp, chúng ta trước đến xem này tùng tháp tình huống như thế nào đi. Tiêu mội chỉ nhìn ly mạc tiến vào thời điểm thuận tiện mang tiến vào Tùng Tháp, tỏ vẻ chính mình hiện tại rất tò mò. Gần xem thời điểm, nay Tùng Tháp mặt trên hoa văn rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa kia nửa trong suốt thúy lục sắc, làm người nhìn liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hơn nữa từ Tùng Tháp thượng truyền đến thanh hương, càng là làm nàng cảm giác thần thanh khí sảng. Này rốt cuộc là cái gì? Biến dị Tùng Tháp sao? Tiêu vi vi cảm thấy chính mình đầu không đủ dùng. Mà tiểu Hồ Điệp lại cấp ra một lời giải thích, ta cảm thấy, thứ này giống như đại tiểu thư truyền tống cho ta nội dung bên trong đồ vật. Cái gì? Nghe nói rốt cuộc có manh mối tiểu muội chỉ kích động mạc danh. Gọi là thanh tung tháp thứ này là một loại thiên tài địa bảo, khó gặp. Nghe xong tiểu Hồ Điệp nói, tiểu vi vi như mày, không biết có phải hay không thật là cái loại này đồ vật, nếu thật là nói, kia đã có thể hào chơi. Phần 249 không sai. Nếu thật là đã có thể quá hảo chơi. ngẫm lại xem, ở thế giới này, tự nhiên xuất hiện chỉ có hạ mạt nguyên bản tiên hiệp trong thế giới mặt mới có một loại thiên tài địa bảo. Đây là cái gì khái niệm? Loại chuyện này, ngẫm lại liền thật là đáng sợ. Tiểu vi vi tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không đủ xem. Bất quá, thứ này không biết có thể hay không xào ăn tiểu mội chỉ đột nhiên nghĩ tới hạt thông, tức khắc nước miếng xôn sao? Cái kia tiểu vũ A, ngươi làm người đến rừng rầm đi. Vừa rồi ngắt lấy cái này màu xanh lục đại tùng tháp cây tùng mặt trên, còn có rất nhiều bình thường tùng tháp, nhiều cho ta thu thập lại đây một ít, ta muốn ăn a Tùng tháp cũng có thể ăn. Ly vũ kỷ quái nghĩ nghĩ lúc sau, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Vốn dĩ cấp đại tư tế phục vụ chính là hộ vệ đội công tác nội dung a Không biết thứ này dùng như thế nào. Tiểu vi vi lẩm bẩm tự nói, lại thu được tiểu hồ điệp trả lời, nghe nói là dùng ăn nhưng là không biết như thế nào ăn đến vậy cho ta gõ hạ mạn làm nàng nói cho ta thứ này như thế nào ăn tiểu vi vi đổ tham ăn chi hồn phát tác miệng nàng thèm vì thế tiểu hồ điệp ngoan ngoãn liền thượng hạ mạt bên kia thông tin vi tỷ bối cảnh là sơn động vật nhỏ kỳ quái tiếp nổi lên thông tin lão mẹ tìm chính mình có chuyện gì sau đó liền thấy tiểu muội chỉ chỉ chỉ chính mình bên chân tiểu hồ điệp nói thứ này gọi là thanh tung tháp Đến từ chính ngươi thế giới Như vậy ngươi nói cho ta Thứ này như thế nào ăn Thật là thanh tùng thắp A Hạ mặt kinh ngạc mạc danh Bất quá thứ này trực tiếp ăn A Bẻ xuống dưới một khối Sau đó đặt ở trong miệng là được Vào miệng là tan Tiểu muội chỉ đột nhiên hết trô nói rồi Như vậy ngạnh đồ vật Ngươi cùng ta nói cái gì vào miệng là tan Đầu ta chơi A Không sai tiểu muội chỉ đã thử qua thứ này độ cứng Thật là có thể so với đá kim cương a. Tất cả đồ vật đều có thiên địch, đây là vỏ quýt dày có ngón tay nhọn, mà thứ này đích xác chính là vào miệng là tan. Hạ Ma tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Vì thế Kiều Muội chỉ nửa tin nửa ngờ bẻ hạ một khối, bỏ vào trong miệng, ta thiên, cư nhiên thật đúng là vào miệng là tan. Như vậy thần kỳ sự tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Tiêu Vi Vi tức khắc cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Hào đi Nơi này vốn dĩ cũng đã đủ huyền huyễn, cho nên tiểu muội chỉ cảm thụ được trong miệng thanh hương, tức khắc liền tức phụ cưới Quá môn, bà mối ném qua tường. "Hảo ngươi chơi đi, buổi tối nhớ rõ trở về." Tiểu muội chỉ nói xong, liền cắt đứt chính mình thông tin. "Kia cái gì?" "Wi wi wi." Hạ Mạt lại trực tiếp bị lão mẹ vứt bỏ. Vì thế đang ở cùng lão đệ tiến hành bí mật hoạt động, Hạ Mạt lập tức liền phát điên lão mẹ bên kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a a a a a Bên người đầu mùa đông tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được. Quả nhiên ăn rất ngon a. Tiêu mội chỉ chính mình ở trong miệng ăn, lại còn bẻ một khối ném cho ly mạc. Ly mạc há mồm tiếp được, sau đó rốt cuộc đã biết cái gì gọi là, vào miệng là tan. Độ cứng pha cao thanh tung tháp, ở bỏ vào trong miệng lúc sau tiếp theo cái nháy mắt, liền biến thành mềm như bông chất lỏng. Như vậy không khoa học sự tình, Tiêu Vy Vy đã không nghĩ đi truy cứu, mặc kệ thế nào, thứ này thật sự là ăn quá ngon A có hay không. Tiêu mội chỉ bắt đầu suy xét, thứ này có thể như thế nào ăn. Tỷ như phối hợp cái cái gì chấm tương A, tỷ như phối hợp cái cái gì những thứ khác A. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình làm như vậy không đáng tin cậy, vì thế Kiều mội chỉ lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ, thật là... Như thế nào liền không thể làm chính mình hạnh phúc vui sướng hảo hảo ăn cái gì đâu. Không nghĩ không nghĩ. Ăn hai khối thanh tùng tháp lúc sau, Tiểu mội chỉ đột nhiên cảm thấy đau bụng. Vì thế nàng nhanh chóng nhằm phía buồng vệ sinh, sau đó trực tiếp chiếm cứ. Không biết qua bao lâu, nàng mới rốt cuộc ra tới, vừa rồi quá trình, hẳn là bài đọc không sai đi. Nghĩ đến vừa rồi các loại hóng mất, tiêu vi vi đột nhiên hận đến ngỡ răng, hạ mạt người này cư nhiên không nói cho chính mình chuyện này quả thực là quá làm cần a nàng căn bản không nghĩ tới là chính mình không làm nhân gia nói xong lời nói liền cắt đứt thông tin mà hiện tại hạ mặt còn đang ở bên kia dậm chân đâu lão mẹ ăn lúc sau tiêu chạy khẳng định muốn ghét bỏ ta a nàng cũng biết chính mình lão mẹ nó bộ dáng minh bạch chính mình hôm nay khẳng định là khó thoát một kiếp, đành phải tiếp tục về vải hiệu sỉu cùng đệ đệ tiếp tục bọn họ bí mật công tác Mà tiểu vi vi ra tới thời điểm, ly mạc cũng từ bên ngoài vào được, người cũng tiêu chảy. tiểu vi vi kinh ngạc nhìn ly mạc, ly mạc gật gật đầu, là, nhưng là cảm giác thân thể chuyển chuyển nhẹ nhàng không ít, cho nên phòng trường thứ này còn rất hữu dụng. tiểu vi vi cũng như vậy cảm thấy, nói không chừng là tẩy tinh phạt thủy. ta cảm thấy phòng trường cũng chính là bài đầu, không như vậy khoa trương. ly mạc nhưng thật ra có bất đồng ý kiến. Điều vi vi tưởng tượng cũng đúng vậy, đánh giá thật đúng là liền không có như vậy lợi hại. Tính, chờ hạ mặt đã trở lại hỏi lại hỏi là được. Nói, lại nhìn bên cạnh xanh biết ước át thanh tùng tháp đánh cái dùng mình, lại là không dám lại ăn. Phất tay thu vào nhẫn bên trong, mắt không thấy tâm không thiền. Trưng 399 xấu hồ hoa. Không biết còn có thể lấy về tới một ít thứ gì. Bai trừ độc tố. Một thân nhẹ nhàng tiểu muội chỉ bắt đầu lại lần nữa tự hỏi lên. Rốt cuộc hôm nay đột nhiên phát sinh biến hóa là rất lớn. Hơn nữa vừa rồi như vậy nhiều thú thú nhóm đều lại đây dẫn người đi, chỉ là không biết kết quả sẽ thế nào. Tiểu Hồ Điệp vẫn là sẽ đối này đó rời đi các đội viên tiến hành toàn bộ hành trình theo dõi, một phương diện là vì ký lục, một phương diện còn lại là vì đội viên an toàn. Bên kia vừa rồi hình chiếu Tiểu Hồ Điệp cũng thu hồi tới. Hiện tại cũng không phải là làm cái này thời điểm. Tiểu hô điệp xử lý khí bắt đầu rồi chuyển động, đem sở hữu tập hợp đến nàng nơi đó tin tức tất cả đều tập trung lên, sau đó tiến hành phân tích bệnh chứng. Cuối cùng, có người đã trở lại. Tiểu hô điệp thông chi tiểu muội chỉ, sau đó đánh ra chính mình thống kê tin tức, thiên tài địa bảo một phần, giá trị 2 chi năng lượng dược tệ. Thiên tài địa bảo một phần, giá trị 5 chi năng lượng dược tệ. Thiên tài địa bảo 1 phần, Giá trị tam chi năng lượng dược tề. Thiên tài địa bảo một phần, giá trị một chi năng lượng dược tề. Thiên tài địa bảo một phần, giá trị nửa chi năng lượng dược tề. Tích lũy phát. Tích lũy phát ý tứ rất đơn giản, chính là ngươi thứ này không đủ đổi một chi năng lượng dược tề, cho nên chờ ngươi lại tìm được cái gì có thể thấu đủ chỉnh chi thời điểm, cùng nhau tới lanh là được. Vì thế bắt được vật nhỏ này chỉ thu thú, đáng thương vô cùng lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Mà đương nàng tiến vào rừng cây lúc sau, liền giải khai nha tử chạy lên, nàng đến lại đi tìm cái có biến hóa địa phương. Sau đó thấu đủ, bằng không trong lòng chính là khó chịu. Vô dụng thực vật một phần, giá trị vô. Nay chỉ thú thú càng đáng thương, tìm được đồ vật dứt khoát liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, vì thế này chỉ càng thêm khóc không ra nước mắt trực tiếp bỏ chạy, không mặt mũi thấy thú thú lạp. Hiện tại địa bảo vật còn sống một toa, giá trị 20 chi năng lượng dự tệ. Nguyên lai like đây là tìm được rồi một toa biến dị tiểu động vật thú thú, mang theo trang 20 chi năng lượng dược tề bọc nhỏ bao liền vui vẻ rời đi. Xem hắn kia vui sướng nền bước, xem hắn kia vui vẻ khuôn mặt, xem hắn kia nhẹ nhàng mà thân ảnh, sở hữu thú thú đều lộ ra hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Lại nói tiếp, kiểu vi vi này làm ra tới loại này chuyên môn trang năng lượng dược tề bọc nhỏ bao, là phi thường chịu này đó thú thú thích. Hơn nữa dược tề cái chai ở bọn họ uống sạch lúc sau, còn sẽ bị bọn họ cất chứa lên, thứ này là tiểu vi vi bỏ thêm đặc thù vật chất làm được không như vậy yêu ớt cao độ cứng gôm xứ. Mấy thứ này ta đều không quen biết ta. Tiêu muội chỉ ở cơm trưa trước, nhìn chính mình trước mặt một đống lớn đồ vật, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ a Vì thế đành phải đem mấy thứ này hết thể đều bỏ vào chính mình nhẫn, chỉ để lại kia một toa tồn tại thiên tài địa bảo. Này một toa vật nhỏ, không biết rốt cuộc là cái gì sinh vật, lớn nhỏ chỉ có kiểu vi vi đầu ngón tay đại, không, có đôi mắt, cũng không có lông tơ, trên người làn da thoạt nhìn càng như là trong biển động vật, tỉ như hải sư hải báo như vậy bóng loáng ra. Toàn thân thật giống như là một cây tiểu gậy gộc giống nhau, nhưng là mềm như bông không nói, một mặt còn ngũ quan đều toàn, thoạt nhìn giống như là nào đó sinh vậtấu tệ. Chính là nơi này có lớn có bé vừa thấy chính là toàn da. Khiến cho người minh bạch này thật đúng là liền không phải cái gì ấu tể, mà là sinh vật hình thái cứ như vậy. Làm sinh vật học gia, kỳ thật tiểu vi vi đối thứ này là phi thường cảm thấy hứng thú. Này đó rõ ràng là lục sinh sôi vật, chính là lại dài quá thủy sinh sinh vật đặc thù vật nhỏ. Tuy rằng không biết rốt cuộc là thứ gì, chính là kiểu muội chỉ vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh nhìn này đàn tiểu gia hỏa nhóm. Chỉ có thể chờ buổi tối hai chỉ vật nhỏ đã trở lại hỏi một chút bọn họ. Tiêu Mụi chỉ không phải không có bất đắc dĩ cảm khái một câu, sau đó đem này đàn vật nhỏ bỏ vào tứ phía đều là trong suốt cao cường độ chống đạn pha lê tiểu âm dương, đương nhiên là không có khai giữ ấm công năng. Lại nói tiếp, này đó rốt cuộc là cái gì a? Tiêu Vi Vi bắt đầu không ngừng thay phiên từ chính mình nhẫn đem đồ vật nhóm đều lấy ra tới, sau đó thay phiên đặt ở trong tay thưởng thức. Cái này rất giống là xương lạnh thạch a, chính là lại tinh ánh dịch tấu. Nhìn như vậy xinh đẹp lại hàn ý kinh người A Cảm thụ được trong tay lạnh băng Tiểu vi vi tự động dùng một tầng áo thuật nguyên tố đem chính mình tay cùng này tảng đáng ngăn cách Căn cứ đến từ chính đại thiếu gia cơ sở dữ liệu Loại này khoáng thạch tên là băng diễm thạch Phẩm giai là thánh cấp Phong thích kinh người Hàn khí lại có thể dùng để đốt lửa Bậc lửa ngọn lửa đồng thời có được lạnh vô cùng cùng cực nhiệt hai loại thuộc tính Dùng loại này ngọn lửa tiến hành luyện kim có thể cho sản vật có không giống người thường cường đại đặc tính tiểu hồ điệp lập tức bắt đầu giải thích thứ này là đầu mùa đông thế giới kia tiêu nguy chỉ kinh ngạc chớp chớp mắt tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp bộ dáng kia cái này đâu tiêu vi vi lại lấy ra một khối màu đen cầu hình cục đá hoàn toàn màu đen thoạt nhìn thâm trầm vô cùng thật giống như muốn đem người tầm mắt đều hấp dẫn đi vào giống nhau nói thật tiêu vi vi ở nhìn đến này tảng đá lúc sau trước tiên liền nghĩ tới một loại đồ vật hắc động, cái loại này giống như muốn đem sở hữu đồ vật đều cắn nuốt rất hắc cám, cư nhiên sẽ xuất hiện tại như vậy nho nhỏ một cục đá mắt trên, thiện tình là quá không thể tưởng tượng. căn cứ đến từ chính đại thiếu gia cơ sở dữ liệu, loại này khoáng thạch tên là ám dạ chi mắt, phẩm giai là thánh cấp, là hắc ám hệ chi bảo, tác dụng rộng khắp, nhưng dùng để coi như phụ trợ vật phẩm cũng có thể dùng để luyện kim thậm chí còn có thể dùng để gia tăng tu luyện hiệu suất là một loại phi thường hiếm có thứ tốt cái này Tiểu Vi Vi trong tay đồ vật lại lần nữa cắt. đây là một đóa màu đỏ rực hoa Tiểu Vi Vi không quen biết loại này hoa chính là tiểu hồ điệp nhận thức tiểu hồ điệp khó được trầm mặc sau một lát phi thường cẩn thận nhắc nhở nói chủ nhân này đóa hoa còn sống gì còn sống Tiểu Vi Vi nhìn trong tay hoàn toàn không có động tĩnh đóa hoa Đột nhiên cảm thấy không rất hợp ai. Hơn nữa thứ này còn có một loại đặc biệt đặc thù tên, gọi là xấu hổ hoa. Tiểu hồ điệp tiếp tục ném bom. Liên cùng chúng ta cây mắc cỡ giống nhau. Tiểu vi vi càng thêm cảm thấy hứng thú, nói một chút xem. Căn cứ đến từ chính đại tiểu thư cơ sở dữ liệu, loại này hoa có 3 loại tên. Đầu tiên gọi là màu đỏ yêu cơ, bởi vì này đóa hoa thật xinh đẹp. Tiểu vi vi nhìn nhìn, không sai. Mặc kệ là nhan sắc vẫn là hình dạng, lại hoặc là bố cục, đều xinh đẹp có thể, chắc không được gọi là màu đỏ yêu cơ đâu. Còn có hai loại tên đâu, xấu hổ hoa, còn có cái gì? Tiểu vi vi truy vấn. Đệ nhị loại tên cùng loại thứ ba tên là tương đối ứng, phân biệt gọi là xấu hổ hoa cùng, hoa ăn thịt người. Phần 250 Tiêu mội chỉ cả kinh thiếu chút nữa đem chính mình trong tay này đóa hoa cấp quang ra ngoài. Khai cái gì quốc tế vui lùa A, hoa ăn thịt người. Chính mình vừa rồi cư nhiên còn cầm này đoá hoa. Trưng 400 báo nguy khí. Tiêu muội chỉ hoảng sợ, chính là tiểu hồ điệp lại còn ở nghiêm túc giải thích. Sở dĩ có hai loại hoàn toàn không giống nhau tên, là bởi vì này hoa là một loại phi thường bắt nạt kẻ yếu thực vật. Bắt nạt kẻ yếu. tiêu vi vi nhìn bị chính mình ném tới rồi trên bàn hơn nữa vẫn cư ở nằm ngay đơ giả chết này đoá hoa, nếu là hoa ăn thịt người. Như vậy khẳng định là sẽ động, cho nên tiểu muội chỉ càng thêm khẳng định thứ này là ở giả chết. Không sai, gặp phải thực lực không bằng chính mình sinh vật, màu đỏ yêu cơ liền sẽ phóng xuất ra trong thân thể tự mang các loại độc tố, bao gồm mê huyễn thần kinh độc tố, tê mỏi thần kinh độc tố, còn có đi chậm độc tố từ từ, sau đó làm sinh vật không tự giác xuất hiện ở nó công kích phạm vi bên trong, tiếp theo đem bị mê choáng sinh vật một ngụm nuốt rớt. Mà đối với thực lực vượt qua chính mình sinh vật Loại này hoa quyết đoán sẽ giả chết, ngươi chạm vào nó ngày thường dùng để ăn cái gì nhụy hoa thời điểm, nàng còn sẽ đem chính mình đóa hoa thu hoạch nụ hoa, cho nên đã kêu làm xấu hổ hoa. Sẽ có rút lại a. Tiểu mội chỉ ánh mắt sáng lên, sau đó không nói hai lời trực tiếp đem bên cạnh một cây chiếc đũa cầm lên, chọc hướng về phía này đóa màu đỏ yêu cơ nhụy hoa. Quả nhiên cùng tiểu hồ điệp nói giống nhau, này đóa hoa nháy mắt liền đem chính mình đóa hoa bao vây lên. Một lần nữa biến thành chặt chẽ nụ hoa. Kinh thí nghiệm, loại này hoa quả nhiên cùng đại tiểu thư đưa vào cơ sở dữ liệu màu đỏ yêu cơ biểu hiện nhất trí. Tiểu hô điệp bắt đầu hạ phán định, hơn nữa ở vào hấu sinh kỳ, không có bất luận cái gì lực công kích. tiêu mội chỉ lúc này mới minh bạch, vì cái gì sinh trưởng ở tiên hiệp thế giới loại này hoa, tự nhiên sẽ bị nhà mình không có bất luận cái gì pháp lực hộ vệ đội viên cấp mang về tới, lại còn có không có phát động công kích. Nguyên lai vẫn là ở vào vừa mới sinh ra ấu sinh kỳ, bất luận cái gì sinh vật với hắn mà nói đều là thực lực vượt qua. Như vậy a cũng không biết thứ này trưởng thành tốc độ thế nào. Tiêu mội chỉ bắt đầu dối dám lên. Màu đỏ yêu cơ thường thường bị dùng để coi như báo nguy khí hoặc là đại gia các tiểu thư trang trí phẩm sử dụng, tiểu hô điệp tiếp tục. Báo nguy khí Trang trí phẩm Tiêu mội chỉ che miệng kinh hô, trang trí phẩm còn có thể lý giải rốt cuộc thứ này rất xinh đẹp, chính là nếu là báo nguy khí nói là cái cái gì nguyên lý nàng là làm không rõ. Tiểu Hô điệp bắt đầu giải thích, bởi vì loại đồ vật này có khác sinh vật đi ngang qua thời điểm, bằng không liền sẽ mở miệng nhấm nuốt, bằng không liền sẽ thu hồi cánh hoa, mà ngày thường bọn họ là sẽ không có bất luận cái gì động tác siêu lười sinh vật. Nếu thiết trí cánh hoa có động tác liền báo nguy đồ vật, liền có thể đương báo nguy khí dụng. Tiêu Mụi chỉ bừng tỉnh, quả nhiên. Nhân loại trí tuệ là vô cùng, loại đồ vật này đều có thể nghĩ ra được, quả nhiên là lưu ích tới rồi trình độ nhất định A. Như vậy A, kia thứ này làm sao bây giờ đâu. Tiểu vi vi nhìn nằm ở trên bàn giả chết hoa nhi, rốt cuộc minh bạch thứ này vì cái gì giả chết đều trang như vậy giống, nguyên lai like đây là cái lười đến không thể lại lười ra hỏa. Mặc kệ, trước ném lại, buổi tối lại nói. Vì thế tiểu mội chỉ cứ như vậy đem chuyện này cấp ném tại sau đầu. Đến nỗi vẫn cứ ở giả chết mô đóa hoa, tiểu vi vi thực tùy ý lại lần nữa ném vào nhẫn bên trong, vừa rồi đều có thể ở nhẫn bên trong tồn tại, vậy tiếp tục ở bên trong ngốc đi. Mấy thứ này tương đương đều là đến từ chính hạ mặt cùng đầu mùa đông thế giới các loại thiên tài địa bảo đúng không? Tiểu mội chỉ bước cảm, tuy rằng ta đi vào thế giới này lúc sau, gặp được lớn lên so củ cải còn đại còn nhiều còn rậm rạp siêu cấp nhân sâm, thấy được các loại hình người động vật hình thủ ô hoàng tinh từ từ. Chính là vài thứ kia mặc kệ thế nào cũng còn đều là phản vẩn, hiện tại vừa xuất hiện này đó đã có thể không bình thường a Cư nhiên đều là thiên tài địa bảo, thiệt tình khó được a tiêu vi vi cảm khái chỉ có như vậy trong ngáy mắt, sau đó liền tùy ý quên mất. Giữa trưa cơm ăn rất thơ ngọt, đột nhiên phát hiện không có hai chỉ hoa nhật tử chính mình quá đến hào vui vẻ, căn bản không cần quản bọn họ quả nhiên là quá hạnh phúc. Vì thế hai chỉ đang ở nỗ lực vật nhỏ không biết. Bọn họ cứ như vậy bị nhà mình lão mẹ cấp ghét bỏ. Buổi chiều thời điểm, vẫn luôn đức quán có thú thú nhóm lại đây mang theo người qua đi tìm đồ vật. Đại bộ phận thú thú tìm được đều là chân chính thứ tốt, cũng đổi tới rồi chính mình muốn năng lượng dược thể. Mà không tìm được hoặc là tìm được đồ vật chất lượng không đủ thú thú nhóm, còn lại là phát phân đồ tưởng ngác không là nỗ lực vươn lên, tiếp tục ở rừng cây, vùng núi đi bộ lên, hy vọng có thể lại đến đổi năng lượng dược thể mà trừ bỏ tìm kiếm đồ vật hộ vệ đội viên nhóm, cũng thay phiên nghỉ ngơi, lại tiến hành rồi cơ hồ cả ngày cao cường độ vận động. Con Hảo, từ lúc bắt đầu huấn luyện thời điểm, Tiểu Vi Vi khiến cho bọn họ tiến hành rồi các loại hạng nặng võ trang cao cường độ cao phụ trọng việc giã, cho nên hiện tại cũng còn có thể khiêm được. Chính là thực rõ ràng chính là, loại chuyện này còn không biết muốn liên tục tới khi nào đâu, cho nên nghỉ ngơi liền trở thành song xuôi vụ chi cấp. Vì thế tiếp tục từ lĩnh chủ ra mặt, ở sơn cốc trước bình nguyên mặt trên phát ra một trận tiếng hô. Thông báo sở hữu thu thu nhóm, buổi tối nhân loại là muốn nghỉ ngơi, các ngươi cũng tắm rửa ngủ đi, đừng tới đây, trời trời đã sáng lại nói. Vì thế kế tiếp, liền không có thú thú lại qua đây, mà là đêm này một đợt mang sau khi xong, liền biến mất không thấy. Mà bận rộn cả ngày hộ vệ đội viên nhóm, một đám eo đau bối đau chân rút gân, đang chuẩn bị ngủ. Lại nhận được đến từ chính tiểu vi vi mệnh lệnh. Thuốc 8 Lý Vũ nhìn chính mình bọn thuộc hạ một đám mệnh không được bộ dáng, gật gật đầu, rốt cuộc là đại tư tế tưởng tương đối toàn diện. Nếu là chính mình, căn bản không thể tưởng được việc này, như vậy ngày mai phòng trường này đàn gia hỏa liền không sai biệt lắm khởi không tới. Sau đó tiếp tiểu vi vi mệnh lệnh hộ vệ đội viên nhóm, liền cùng đi bọn họ đại nhà tám, chính mình kiến tạo lên đại trong hồ mặt đã phóng đầy thủy. Thủy nhan sắc không phải cái gì thanh triệt trong suốt, mà là nâu đậm sắc nửa trong suốt tính chất. Đại gia vừa thấy liền biết, nơi này thả rất nhiều dược liệu. Vì thế sôi nổi nhảy đi vào, A, Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên lai like là này đàn nhị hóa một đám đều bị năng tới rồi. Vì thế đương tắm rửa xong lúc sau, tiều mội chỉ còn ném cho này đàn ra hỏa một số lớn bị phòng cao. Đương nhiên, là đặc hiệu cái loại này. Tô lên đi nửa giờ là có thể chưa khỏi bỏng cái loại này. Tiếp theo xong việc nhi một đám đều uống lên hai đại chén thập toàn đại bổ canh, thứ này thiệt tỉnh thật lâu không uống lên, như vậy đột nhiên lập tức, còn quái không thói quen. Mà lúc này, hai chỉ hoa cũng rốt cuộc đã trở lại. Mới vừa tiến sân cốc, bọn họ liền nhạy bén phát hiện, ngày thường nghiêm mật phòng vệ tuyến xuất hiện rất nhiều buông lỏng địa phương, làm cho bọn họ hai cái nhẹ nhàng liền tiềm nhập tiến vào cho rằng đã xảy ra sự tình gì bọn họ, sắc mặt đại biến bọt vào phòng, lại chỉ có thấy đang ở ăn cơm chiều nhà mình ba mẹ. chương 401 một kinh ngạc cảm thán. Nha, nhị vị đã về rồi. Tiêu mội chỉ bưng chén, một bên loáng tuyết ăn đồ vật, một bên mở ra một bàn tay năm ngón tay cùng vừa mới tiến vào hai chỉ hoa chào hỏi. Hai chỉ hoa chỉ cảm thấy chính mình buồn bực không được, vẫn là mở miệng hỏi lên, vi tỷ bên ngoài sao lại thế này? Tiêu mội chỉ ăn xong cuối cùng một ngủ cơm, đem chén đặt lên bàn, sau đó đem chính mình tựa lưng vào ghế ngồi đại đại dối cái lười eo, mơ hồ nói, cái gì sao lại thế này? Đầu mùa đông lập tức hỏi, bên ngoài thủ vệ lòng rất nhiều, người cũng ít rất nhiều, là phát sinh chuyện gì sao? Tiêu vi vi sơ nghe cái này, thật đúng là không phản ứng lại đây. Không thể không nói, người ăn no lúc sau, toàn thân máu đều tập trung đến dạ dày bên kia đi tiêu hóa, Cho nên đầu góc cung huyết không đủ gì đó. Nga, ngươi nói hộ vệ đội A, bọn họ đều mệt muốn chết rồi, cho nên đều ở nghỉ ngơi A. Tiểu vi vi đương nhiên nói. Mà hai chỉ hoa còn lại là muốn bắt cuồng. Ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nhóm nói chuyện. Hạ mặt trực tiếp vọt tới kiểu vi vi trên bụng, sau đó ôm nhà mình lá mẹ, liền dùng chính mình nho nhỏ thân hình, đối thượng tiểu muội chỉ một bàn tay. Vốn dĩ liền không có gì sự tình sao. Còn không phải là mệt sao? Không được hiện tại ta cũng mệt mỏi. nô, no, ta đi trước ngủ một lát, hai người các ngươi tùy ý ha. Tiểu vi vi nói xong, liền nằm đổ trên giường, không bao lâu liền nặng nề ngủ rồi. Di, vi tỷ đây là tinh thần lực sử dụng quá độ. Tình huống như thế nào? Hạ mặt nhìn ra một chút vấn đề, tuy rằng nói vừa rồi ăn thật sự no, chính là hiện tại căn bản còn không phải ngủ thời gian A. Như vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Bởi vì tiểu vi vi tinh thần lực sử dụng quá độ cho nên hiện tại đến ngủ bổ sung một chút. Như vậy, hiện tại trong phòng duy nhất thanh tỉnh đương sự ly mạc, liền đã chịu hai chỉ hoa nhìn chăm chú. Mà vừa mới đi một chuyến phòng bếp đem cấp hai chỉ hoa ôn đồ ăn lấy ra tới phóng tốt ly mạc, cứ như vậy bị nhà mình hai hoa phá hoanh. Lão ba, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hạ mặt đi đầu. Vì cái gì bên ngoài thủ vệ như vậy lơi lỏng? Vì cái gì Vi Tỷ nói hộ vệ đội viên đều mệt mỏi? Vì cái gì Vi Tỷ sẽ lại dùng nhiều tinh thần lực? Hôm nay Vi Tỷ làm ta xem thanh tùng tháp lại là như thế nào tới? Hai người một người một câu tiếp miệng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cuối cùng một câu chăm miệng một lời nói ra lúc sau, hai chỉ vật nhỏ liền cơm miệng, sau đó mắt trông mong nhìn về phía nhà mình lao ba. Ly Mạc cũng bị hoa nhóm vấn đề hỏi có điểm đầu đại, vì thế giản lược một chút. Nói hôm nay chẳng huống Là cái dạng này. Lý Mạc bắt đầu giảng thuật hôm nay rời giường lúc sau lĩnh chủ cùng tiểu hắc dị thường phản ứng. Sau đó làm lĩnh chủ đi bên ngoài thét to một tiếng làm thú thú nhóm hỗ trợ có thủ lao tra xét. Sau đó một đoàn thú thú đột kích, mang đến các loại địa phương biến hóa. Lại sau đó này đàn đi theo thú thú nhóm đi tra xét hộ vệ đội viên liền mệt bỏ. Lại lại sau đó tiểu hồ điệp bận rộn cả ngày cho nên kiểu vi vi tinh thần lực sử dụng quá độ. Lại lại lại sau đó hai người bọn họ liền đã trở lại. ân chính là như vậy. Ly Mạc lời ít mà ý nhiều giải thích hôm nay chẳng hướng. Hai chỉ hoa chồng tư, các loại thiên tài điệu bảo. Ly Mạc gật gật đầu, có thể cho tiểu hồ điệp cho các ngươi nói một chút, nàng đều làm ký lục. Không sai, hiện tại kiểu vi vi rất ngủ chung, sau đó nhẫn cũng mở không ra, không thể nhìn đến vật thật nói, cũng chỉ có thể từ nhỏ con bướm nơi đó xem ký lục. Vì thế hai người triệu hồi ra chính mình tiểu hồ điệp phân thân, bắt đầu xem nổi lên ký lục. Cơ sở dữ liệu gì đó, bản thân chính là tiểu hồ điệp tự mang công năng, mà bị tiểu vi vi tách ra tới cấp người trong nhà dùng tiểu hồ điệp phân thân, còn lại là có thể trực tiếp tuần tra cơ sở dữ liệu bên trong tuyệt đại đa số nội dung, trừ bỏ kiểu mội chỉ không cho xem bên ngoài. ân điều ra hôm nay thú thú nhóm đưa lại đây đồ vật kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hai chị hoa đều hạ lệnh. Sau đó trước mặt các nhiều một khối hình chiếu, thanh tung tháp, hắc ám trí mắt, băng diễm thạch, màu đỏ yêu cơ. Hai người mỗi nhìn đến một cái bị tiểu hồ điệp phân cho thế giới của chính mình thiên tài địa bảo, đều phải kinh hô một tiếng. Cuối cùng hai người ánh mắt đều chăm chú vào cuối cùng một cái đồ vật mặt trên, cũng chính là lần này duy nhất vật còn sống. Đây là cái gì? Nói thật, học quán cổ kim hai chỉ hoa cũng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không biết ra. Mà Tiểu Hồ Điệp cấp ra kiến nghị, còn lại là khả năng buồn thế giới tự hành diễn sinh. Hai chỉ hoa lại đi nhìn nhìn bị đặt ở không có tăng nhiệt độ pha lê ấm dương bên trong vật thật. Này toàn gia không biết là không sao cả vẫn là quá bình tĩnh, đang ở vui vẻ thoải mái chuyển động. Hai chỉ vật nhỏ tỏ vẻ bọn họ hoàn toàn không quen biết cái này. Nếu là làm Tiểu Vi Vi nghe thấy được, khẳng định liền lại tới nữa hứng thú. Đáng tiếc nàng ngủ rồi. Phần 251 Bất quá tỉnh lúc sau khẳng định cũng rất có hứng thú, giống như là buồn thế giới diễn sinh một loại thần kỳ sinh vật, cái này tên tuổi, là có thể làm làm sinh vật học ra kiểu mội chỉ hương phấn thật lâu có hay không. Mấy thứ này nhưng đều là thứ tốt a, đều xuất hiện ở địa phương nào. Hạ mặt cùng đầu mùa đông nghĩ tới một cái khác vấn đề. Sau đó tiểu hồ điệp liền thả ra mấy thứ này nơi sản sinh, hơn nữa cùng mỗi một loại đồ vật liên hệ lên. Băng diễm thạch nơi sản sinh là tuyết sơn đỉnh, nhưng là giống như là núi lửa hình thành tuyết sơn. Hắc ám chi mắt là ở một chỗ quanh năm không thấy ánh mặt trời địa phương xuất hiện. Thanh tùng tháp là từ một cây thật lớn vô cùng thậm chí có thể nói là che trời cây tùng tán cây thượng tìm được. Màu đỏ yêu cơ, dưng dầm một cái thực bình thường địa phương tìm được. Không biết sinh vật, trong đất nhảy ra tới, là khu vực khai thác mỏ thổ địa. Này đó đều thực bình thường A, nơi sản sinh gì đó. Màu đỏ yêu cơ vốn dĩ cũng là tùy chỗ đều có thể, đến nỗi loại này không biết sinh vật, từ bọn họ bị tìm được địa phương tới xem, hẳn là cùng khoáng vật có quan hệ, nhưng là không biết sẽ là bộ dáng gì quan hệ a. Hạ mặt cùng đầu mùa đông tức khắc hóa thân hồn mẹs, bắt đầu tiến hành trinh thám. Bất quá thực mau, liền bởi vì không có bất luận cái gì manh mối mà cắt đứt. Hai chỉ hoa lúc này mới cảm giác được chính mình bụng u cục đang ở cùng chính mình tạo phản. Nhìn nhìn lại trên bàn chính mình đồ ăn, lập tức liền xông lên đi hạnh phúc ăn luôn. Vẫn là Lão Ba tốt nhất. Hạ mặt vuốt chính mình tròn xoe bụng nhỏ cảm khái lên. Đầu mùa đông có bất đồng ý kiến, ta cảm thấy Lão Ba cùng vi tỉ giống nhau hảo. Ly mạc tán đồng nhìn nhìn này chỉ tiểu diện than, nói, này đó đều là các ngươi vi tỉ làm. Gia hỏa này ngoài miệng nói lợi hại, kỳ thật đau nhất các ngươi. Hạ mặt lập tức buồn bực. Đây là đang nói chính mình làm không đúng không? hào đi chính mình làm đích xác không đúng, chờ vi tỷ rời giường lại cùng nàng xin lỗi đi. Hôm nay hai chỉ hoa bận bận rộn rộn cả ngày, hiện tại cũng là mệt thật sự, cho nên hòa ly mạc chào hỏi lúc sau, liền tự giác tự động chui vào chính mình tiểu nôi, cùng kiểu vi vi giống nhau, không bao lâu liền đã ngủ. Thực rõ ràng, này hai chỉ hôm nay tinh thần lực cũng tiêu hao quá độ. Chương 402 nói tiếng người. Ly Mạc lắc lắc đầu, cũng không có hỏi bọn hắn đi đâu vậy, chỉ là nhìn đang ngủ say hai chỉ, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên, đi ra ngoài rửa chén xót nổi. Tiếp theo đương nhiên không phải ngủ, mà là chính mình ở trong sơn cốc mặt chuyển động vài vòng, hộ vệ đội đều nghỉ ngơi đâu, cùng hai chỉ hoa nói như vậy, hiện tại phòng ngự lơi lỏng, Ly Mạc chính mình cũng đến tẫn một phần lực A. Không biết ngày mai còn sẽ có bao nhiêu thú thú lại đây. Ly Mạc còn rất cảm thấy hứng thú. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, hôm nay mang theo năng lượng dược tề trở về thú thú nhóm, buổi tối chính là đều uống lên. Chỉ là phiêu tán ra tới một chút hương vị, đều có thể làm thú thú nhóm như vậy kích động, hướng chi uống sạch một chi năng lượng dược tề. ngẫm lại xem, đưa ngày mai tỉnh ngủ thời điểm, bọn họ phát hiện chính mình càng cường đại hơn hữu lực, khẳng định sẽ đối kiểu vi vi năng lượng dược tề sinh ra càng nhiều nhu cầu, nói như vậy, cũng liền sẽ đối nhiệm vụ càng thêm đệ bụng. Lại sau đó tới thú thú liền càng nhiều, bao gồm không có được đến năng lượng dược tề lại phát hiện khác thú thú càng cường đại hơn thú thú nhóm. Linh chủ kêu gọi ra tới thú thú nhóm, đều là có nhất định trí tuệ, cái loại này chỉ có sơ cấp bản năng thú thú, căn bản không thể tốt lắm lý giải lĩnh chủ ý tứ. Con hảo, nơi này thú thú đại đa số vẫn là thực thông minh, tỷ như một con được đến 28 chi năng lượng dược tề con khỉ. Kia một toa vật nhỏ chính là con khỉ tìm được, hắn ngày hôm qua xuất động hai lần, một lần được đến hai mươi chi, một lần được đến tắm chi, là ngày hôm qua đại người thắng. Mà uống sạch năng lượng dược tề cảm giác chính mình manh manh đát, nga không, là cảm giác chính mình cường tráng không ít con khỉ, đã quyết định chú ý, lại uống mấy chi lúc sau liền bắt đầu khiêu chiến đầu lĩnh, hắn phải làm này đàn con khỉ vương. Này con khỉ phi thường thông minh. Hơn nữa đến từ chính tiểu kiểu VV-28 chi năng lượng dược thể có thể cho hắn tại thân thể thượng cũng tiến bộ rất nhiều, cho nên đánh bại hầu vương đó là sắp tới A. Không sai biệt lắm, trở về ngủ. Màn đêm buông xuống sắc đã hoàn toàn thâm trầm lúc sau, Ly Mạc cuối cùng nhìn thoáng qua trong sơn quốc chẳng hướng, xoay người về tới chính mình phòng. Nơi đó, chính mình lão bà hải tử đều đã ngủ say. Ly Mạc gión ra giòn rẽn lên giường, sau đó ôm nhà mình tức phụ nhi cũng nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Cùng thương lui tới mỗi lần tinh thần lực tiêu hao quá độ lúc sau tỉnh ngủ giống nhau, sáng sớm hôm sau, tiểu vi vi liền cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng, quả thực cả người đều manh manh đát. Mà hai chỉ hoa cũng có đồng dạng cảm giác, nhưng là càng thêm có cảm giác, lại là hỏng mất. Không sai, bởi vì kiểu mội chỉ hiện tại chính tấm tắc có thanh nhìn từ trên xuống dưới hai vị này, nha, hai vị, ngài nhị vị này ngày hôm qua là đi đâu vậy? Một ngày không về nhà cũng không biết có cái gì không đúng. Tiêu mội chỉ đột nhiên độc miệng kỹ năng mát, nghe nói nhị vị hôm qua còn tinh thần lực tiêu hao quá độ tròn nên trở về liền ngủ rồi. Ai nha thật là thực xin lỗi hai vị, cư nhiên chưa cho nhị vị an bài làm cho ngài ngủ đến thoải mái điểm, thật là băn quăn a. Hai chỉ hoa trên trán gân xanh nhảy lên, nói tiếng người. Tiêu mội chỉ lập tức từ vừa rồi quái thanh quái khí thay đổi vì ác thanh ác khí. Các người hai cái nha ngày hôm qua đã chạy đi đâu còn đem tinh thần lực đều tiêu hao quá độ, thành thật công đạo còn có thể thẳng thắn từ khoan, nếu là không nói vậy tử lộ một cái. Tuy rằng nói kiểu muội chỉ ngữ khí không tốt lắm, bất quá chính là như vậy, hai chỉ hoa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi A. Như vậy vi tỉ mới bình thường A. Vừa rồi kêu cười tủm tìm chân hoàn thể quả thực là cực kỳ bi thảm A có hay không? Quá khẩu sợ, địa cầu quá nguy hiểm. Mama chúng ta phải về hỏa tinh. Cho nên các ngươi hai cái tiểu thí hài, ta mặc kệ các ngươi là đi làm cái gì, nếu thật không thể nói liền không nói, chúng ta cũng sẽ không bức các ngươi, nhưng là nói hay không là các ngươi vấn đề, có nghe hay không là chúng ta vấn đề, các ngươi chính mình nhìn làm. Như vậy liên tiếp nhiều khẩu lệnh giống nhau nói nói ra lúc sau, tiểu mội chỉ nên ngang liền ra cửa. Đi tới cửa thời điểm, còn quay đầu tới nhìn nhìn này hai. Nói các ngươi hôm nay đi ra ngoài không? Hai chỉ hoa liều mạng lắc đầu, loại chuyện này, cách một đoạn thời gian làm một lần thì tốt rồi, bằng không chính mình sẽ mệt chết. Tiêu mội chỉ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, không ra đi nói, hôm nay liền ở nhà cho ta xem các loại thiên tài địa bảo đi. Có cái gì các ngươi phải dùng đồ vật cũng trực tiếp lấy đi, dù sao ta là dùng năng lượng dược tê đổi, thứ này ở trên địa cầu là cái chân quý, nhưng là ở chỗ này. Tài liệu khắp nơi đều có, lại còn có không cần ta động thủ. Tiêu mội chỉ như vậy bình tĩnh, làm hai chỉ hoa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá hào phóng như vậy vi tỷ thật đúng là, làm cho người ta không nói được lời nào a. Lại nói tiếp, hôm nay không biết sẽ là tình huống như thế nào đâu. Đầu mùa đông trống cầm dơ diện than mặt bắt đầu cân nhắc. Bằng không chúng ta làm lĩnh chủ mang theo đi xem. Hạ mặt còn lại là nhanh chóng lựa chọn an toàn nhất ngắn gọn phương pháp. Ý kiến hay, liền như vậy định rồi. Trong chốc lát đi tìm hạ linh chủ. Đầu mùa đông cũng nháy mắt đồng ý. Làm linh chủ mang theo bọn họ chỗ tốt bao nhiêu. Đầu tiên, sẽ không bị thú thú nhóm công kích. Cái này là khẳng định, rốt cuộc linh chủ chính là linh chủ. Nhưng cái đó thú thú nhóm sẽ không náo tàn đuôi mù. Tiếp theo, nói như vậy, có đồng bạn, hai chỉ hoa liền sẽ không bị vi tỉ cấp đổ hập xuống răng dạy, Kỳ thật điểm này mới là quan trọng nhất đương nhiên còn có nguyên nhân chính là bởi vì này hai chỉ ra hỏa lười, lại không thể tại ngoại giới biểu hiện ra thực lực của chính mình cho nên treo không thuật gì đó đừng nói nữa cho nên vẫn là ngồi lĩnh chủ gia cửa tương đối hảo a tiêu muội chỉ tự nhiên là không biết nhà mình là nhóm ý tưởng như vậy tươi mát sáng sớm như vậy mỹ lệ cảnh tượng đều làm tiểu vi vi đột nhiên cảm thấy bên ngoài kia một đám đang ở kêu cái không để yên thú thú hảo chán ghét Vì thế tiểu muội chỉ trợn trắng mắt về tới trong sân động. Cấp ly vũ đã phát tin tức làm chính hắn chỉnh hợp là được, tiểu muội chỉ liền một lần nữa chán đến chết nằm trở về trên giường. Vì tỷ ta cùng lao đệ ngồi lĩnh chủ đi ra ngoài xem, chúng ta liền ở bên ngoài phân đi. Hạ mặt nhân cơ hội thò qua tới bắt đầu nói chuyện này. Tiểu muội chỉ liền mí mắt đều không có nâng một chút, trực tiếp ném cho nàng một cái bọc nhỏ bao. Cấp, đây là không gian bao vây. Bên trong có đại khái 3.000 chi năng lượng dược tề, đến nỗi cấp thú thú nhóm trang năng lượng dược tề bọc nhỏ bao, ở các ngươi vũ đại thúc nơi đó liền có. Tiểu vi vi nhưng thật ra thực tự nhiên đem đồ vật đều ném cho hai chỉ hoa, nhưng là không cho phép đi theo đi ha, liền ở sơn có cửa, tiểu hồ điệp bên kia sẽ chú ý, có cái gì vấn đề trực tiếp tìm tiểu hồ điệp liền hảo, nàng toàn bộ hành trình theo dõi. Tiểu vi vi bổ sung Làm vốn gì tính toán chính mình cũng đi ra ngoài đi bộ một vòng hai chỉ hoa tức khắc liền bỏ hoa, thật là hiểu con không ai bằng mẹ a nay hố, đương cái nương mà thôi, cư nhiên liền chính mình hoa tiểu tâm tư đều đoán được, thật là quá không có ý tứ a Hào đi, hai chỉ hoa đây là tỏ vẻ chính mình thực bi kịch ý tứ sao. Trưng 400 linh ban nơ con bướm cùng đĩa bay. Thứ này rốt cuộc là cái gì đâu. Tiểu vi vi hiện tại ghé vào trên giường đem ấm dương đặt ở chính mình trước mặt. Xuyên thấu qua trong suốt pha lê, tiểu vi vi có thể rõ ràng nhìn đến, này đàn vật nhỏ đang ở bên trong không ngừng nhích tới nhích lui, này rốt cuộc là cái gì a? Dựa theo phát hiện địa điểm tới xem, khu vực khai thác mỏ thổ địa. Khu vực khai thác mỏ thổ địa bên trong có cái gì? Đương nhiên là khoáng vật chất lạc. Mà này đó vật nhỏ hình dạng gì đó còn làm tiểu vi vi nghĩ tới một ít động vật chân đốt, tỉ như đảo thổ con run như vậy nghĩ nghĩ lúc sau Tiểu Vi Vi đã phát cái thông tin qua đi Tiểu Vũ xem ID khu vực khai thác mỏ phụ cận cho ta mang một ít khu vực khai thác mỏ thổ trở về bên kia giao cho Lý Vũ tới An Bài tin tưởng chính mình thực mau là có thể thu được muốn tìm đồ vật mặc kệ các ngươi công năng có phải hay không ta tưởng như vậy cũng cứ như vậy Tiểu Vi Vi nhíu mày nhìn trước mặt một tiểu gia này đàn gia hỏa di động phương thức vẫn là cùng con Jun không giống nhau à Bao gồm kia tầng làn da, quyết đoán càng tiếp cận hải sư gì đó. Bất quá cái này rồi nói sau. Này thuyết minh này đó vật nhỏ nhìn ra là thủy bộ song tê. Nhưng là hết thể đều yêu cầu chứng minh, nghiệm chứng gì đó, mới là chính yếu vấn đề A. Lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực. Tiêu vi vi trong miệng lẩm bẩm niệm khoa học đệ nhất chuẩn tắc, sau đó bắt đầu đối này đó tiểu gia hỏa tiến hành các loại lớn mật giả thiết. Điều thứ nhất. Giả thiết bọn họ là thủy bộ sông tê. Chứng thực phương pháp, xây dựng một cái thủy biên hoàn cảnh, nhìn xem vật nhỏ nhóm có thể hay không xuống nước gì đó. Điều thứ nhất ký lục có trong hồ sơ. Đệ nhị điều, giả thiết bọn họ cùng con Jun giống nhau có thể phiên thổ. Chứng thực phương pháp, phóng chút thổ đi vào, nhìn xem vật nhỏ nhóm có thể hay không phiên thổ gì đó. Đệ nhị điều ký lục có trong hồ sơ. Đệ tam điều. Giả thiết bọn họ có thể cho đựng khoáng vật chất thổ trở nên dị thường, hoặc là càng nhiều khoáng vật, hoặc là không có khoáng vật. Chứng thực phương pháp, phóng khu vực khai thác mỏ thổ đi vào, sau đó cùng phía trước tiến hành đối lập. Đệ tam điều ký lục có trong hồ sơ. Đệ tứ điều, giả thiết bọn họ có thể lấy ra ra khu vực khai thác mỏ trong đất mặt khoáng vật chất. Chứng thực phương pháp, khu vực khai thác mỏ thổ ghét. Đệ tứ điều ký lục có trong hồ sơ. Nô no. Trước cứ như vậy đi, từ khu vực khai thác mỏ thổ hai cái thực nghiệm trước bắt đầu hảo. Tiêu muội chỉ quyết định lúc sau liền chuẩn bị khởi công. Tổng cảm thấy hai chỉ hoa khả năng sẽ nháo xảy ra chuyện gì nhi tới làm sao bây giờ đâu. Tiêu muội chỉ có một loại dự cảm bất hảo, chính là lại nói không rõ ràng lắm chuẩn không chuẩn. Mà liên ở kiểu vi vi lo lắng cùng thời khắc đó, hai chỉ hoa đích sắc ở bên ngoài nháo xảy ra vấn đề. Giống... Linh chủ nhìn trước mắt hai chỉ tiểu cầu cầu, tỏ vẻ hắn hoàn toàn không quen biết. Phần 252 Mà mấy cái đại mãn còn lại là đem cầu cầu lại lần nữa đi phía trước đầy đầy. Này đó rõ ràng là vật còn sống cầu cầu, nhìn đến trước mặt nhiều rất nhiều người cùng thú cũng không có gì không bình tĩnh. Đây là ở hai chỉ hoa đem chính mình bản tay lại đây thời điểm, lại phân biệt cắn một bàn tay chỉ, sau đó uống xong một chút hai chỉ hoa huyết. Ai nha, kia cái gì? Này đó cầu cầu mỗi cái cấp hai mười chi. Bọn họ bốn điều đại mãng, bình quân một chút mỗi cái mười chỉ, Hạ mặt nhanh chóng đem dược tề ném ra tới, sau đó làm người đóng gói hảo cho đại mãng lúc sau. Đại mãng cảm thấy mỹ mãn rời đi. Mà hai chỉ hoa còn lại là vẻ mặt đưa đám làm lĩnh chủ mang theo về nhà. Như thế nào đã trở lại? Tiểu vi vi nhìn chính đáng thương vô cùng nhìn chính mình hai chỉ hoa, sẽ không thật sự náo loạn chuyện gì như đi. Hai chỉ hoa đồng thời đem chính mình bối ở sau người tiểu thu thu đem ra, nó cắn ta. Hai cái nộn nộn thanh âm trong miệng một lời phát ra nước mắt lưng tròng hò hét, nga không là khiếu nại. Yêu muội chỉ nhìn hai chỉ hoa trên tay tiểu dấu răng, bất đắc dĩ từ trên người móc ra thuốc mỡ đồ đi lên. Sau một lát, mắt lạnh bạn từng đợt ngứa, hai chỉ hoa trên tay dấu răng thì tốt rồi. Mà tiểu hồ điệp còn lại là đúng lúc mà nhảy ra tới, chủ nhân này hai chỉ vật nhỏ trên người hiện tại có tiểu các chủ nhân hơi thở, tiểu vi vi này liền kỳ quái a, chẳng lẽ là nhận chủ? Này không quá khoa học ga, nàng chống cằm nhìn đã thành công nhảy lên hai chỉ hoa trên đầu hơn nữa bình chân như vại ngốc tại nơi đó tiểu thu thu, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn lý giải không thể a, không sai, chính là như vậy, vì thế tiểu muội chỉ vỗ chán thở dài, hảo đi, vậy quyền cho là hai người các ngươi thu sủng vật đi nhân gia chính mình uống lên các ngươi huyết nhật chủ cho nên sau này thăm dò bọn họ năng lực sự tình vẫn là các ngươi chính mình đến đây đi nhìn hình như là thạch trái cây giống nhau cầu cầu hai chỉ vật nhỏ hạ mạt kia chỉ là hồng nhạt đầu mùa đông kia chỉ là màu xám bạc tiêu muội chỉ đột nhiên cảm thấy thế giới này quả thực là lộn xộn a có hay không quá hố cha nơi này quả thực chính là làm người khóc đã chết tiết tấu a tiêu muội chỉ thực vô ngữ nhưng là không có biện pháp Hiện tại hai chỉ cầu cầu đều đã là nhà Minh hoa nhóm súng vận, tự nhiên là không có cách nào. Cho bọn hắn hai lấy tên không có. Tiểu vi vi nhìn về phía nhà Minh hoa. Hai chỉ đều lắc lắc đầu, không có. Vì thế Kiều mội chỉ lập tức sung phong nhận việc, ta đây đến đây đi, trước cho bọn hắn lấy tên gọi đi. Những lời này nếu là làm tiểu hắc đại hoàng cùng với ly mạc nghe được, khẳng định muốn phát ra từ nội tâm hò hét, ngàn vạn không cần a Cái này đặt tên cha tới rồi cực điểm đại tư thế, là sẽ làm vật nhỏ nhóm cả đời đều bị tên này làm hỏng. Ngàn vạn đừng không tin A. Quả nhiên, tiểu mội chỉ hơi chút tự hỏi sau một lát, đột nhiên nghĩ tới mặt khác một sự kiện, vì thế trực tiếp điểm này hai chỉ nói, Hạ mạc, nhà các ngươi hồng nhạt cầu cầu, đã kêu nơ còn bướm, đầu mùa đông, nhà các ngươi màu xám bạc cầu cầu, đã kêu điệu bay. Đây là tình huống như thế nào? Hai chỉ hoa trong miệng một lời hỏi ra tới. Tiêu muội chỉ đương nhiên nói, bởi vì các ngươi hai phi hành khí A. Hạ mặt ngươi phi hành khí không phải hồng nhạt nơ con bướm sao, cái này vừa vặn tốt A. Đầu mùa đông ngươi phi hành khí không phải màu bạc đĩa bay sao. Cái này cũng vừa vừa vặn A. Hai chỉ hoa cái cọ không thể, chỉ có thể yên lặng mà thế chính mình vừa mới tới tay hai chỉ vật nhỏ bi ai một chút. Thực xin lỗi việc, không phải chúng ta không cường lực mà là đối phương quá cường đại, hoàn toàn phản kháng không thể a. Vì các ngươi sủng vật nổi lên tên lớn như vậy hỷ sự này, chúng ta tới vui vẻ một chút đi. Tiểu mội chỉ đề nghị, như thế nào vui vẻ? Hai chỉ tiểu gia hỏa hưu khí vô lực, mà nghe tới sắp cùng với chính mình cả đời tên ra tới lúc sau, hai chỉ cầu cầu cũng tức khắc nhục chí, ở chủ nhân nhà mình trên đầu diện than thành một đống. Thế giới này còn có thể hay không làm người hảo hảo tồn tại còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, còn có thể hay không, không cần như vậy khổ bức. Xét thấy tiểu muội chỉ tại đây trong nhà thậm chí trên thế giới này có nói một không hai quyền lực, hai chỉ tiểu gia hỏa đối bọn họ lão mẹ đã quyết định sự tình không có chút nào có thể sửa đổi quyền lực. Cho nên này hai chỉ tiểu cầu cầu tên cứ như vậy định ra tới. Hạ mạc hồng nhạt cầu cầu, đã kêu nơ con bướm, mà đầu mùa đông màu bạc cầu cầu, đã kêu điệu bay. Chương 404 nhưng trưởng thành không gian chân thẳng. Không biết có bao nhiêu người liền tại đây loại bi kịch trung sinh tổn cả đời. Bọn họ bi thương, bọn họ phẫn nộ, bọn họ bi thương cùng phẫn nộ lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục bi kịch. Mà loại này bi kịch sở dĩ gọi là bi kịch, đó chính là bởi vì loại này bi kịch sẽ đi theo bọn họ cả đời. Loại này bi kịch tên gọi là, lấy sai tên. Không sai, thật giống như cái gì tất vân đảo. Hách kiến, hoa liễu từ từ giống nhau, tiểu hắc, đại hoàng, tiểu bạch, nho nhỏ hắc, cùng với vừa mới xuất hiện hai chỉ tên là nơ con bướm cùng đĩa bay cầu cầu, đều là loại này bi kịch hạ sản vật. Bọn họ nhất bi kịch sự tình, chính là, cho bọn hắn lấy tên kiểu vi vi, mặc kệ ở nhà vẫn là ở toàn bộ trên thế giới, đều là tuyệt đối quyền uy, cho nên bọn họ chỉ có thể cả đời tại đây loại bi ai tên phía dưới sinh tồn, hơn nữa đem tên cùng chính mình liên hệ lên. Nơ con bướm. Bên kia lại có người ở kia. Đem chính mình cả người tàng vào sơn phùng nơ con bướm cảm thấy chính mình hiện tại hoàn toàn không nghĩ ra cửa, ngác không, là hoàn toàn không nghĩ xuất hiện. Chính là hạ mạt sẽ không cho nó cơ hội này. Nhanh lên ra tới, chúng ta muốn đi ra ngoài vội. Hạ mạt thực mau liền tìm tới rồi đang ở sơn phùng trung yên lặng mà yêu thương mỗi chỉ hồng nhạt cầu cầu. Sau đó đem chính mình tiểu nộn bàn tay đi vào trực tiếp đem cầu cầu túm ra tới. Ta mới không cần đi ra ngoài đâu. Nơ con bướm cảm thấy chính mình một đời anh danh tất cả đều ý cầu, thật sự là quá hố cha a. Rơi vào đường cùng, hạ mạt mắt trợn trắng, sau đó tay vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối tuyết trắng, đường phèn. Vốn dĩ đang ở các loại không tình nguyện nơ con bướm đôi mắt lập tức liền lóe sáng lên. Nàng nhìn chủ nhân trong tay đường phèn, nghĩ đến cái loại này ngọt tư tư hương vị đột nhiên cảm thấy tiết tháo gì đó hoàn toàn là có thể vứt bỏ đi vì thế lơ con bướm mở to chính mình manh manh mắt to chớp chớp nhìn về phía chủ nhân thuận tiện trực tiếp từ sơn phùng bên trong nhảy ra tới sau đó nhìn như tùy ý đem kia khối đường phèn nuốt tới rồi trong miệng a ô quả nhiên hảo ngọt nhìn chính mình trên người kia chỉ cầu cầu lộ ra hưởng thụ thần sắc hạ mặt không khỏi bội phục chết nhà mình lão mẹ không sai vẫn là kiều muội chỉ nói cho nàng cùng lão đệ Nếu cầu cầu nhóm có tự mình tư tưởng, như vậy liền phải học được nắm giữ một loại bọn họ hoàn toàn chống cự không được đổ vật. Mà trải qua sinh vật học ra kiểu vi vi vất vả thử nghiệm, rốt cuộc phát hiện hai chỉ cầu cầu trí mạng lựa điểm, bọn họ đối ngọt không hề sức chống cự. Nếu là thuần túy đường nói, thậm chí sẽ không màng tất cả. Hào đi, vẫn là chủ nhân vì chuẩn. Nhìn cặp kia vừa rồi còn mở to làm vô tội trạng mắt to hiện tại chớp chớp nhìn chính mình. Sau đó híp mắt một bộ quên mình bộ dáng, hạ mặt tùy tay đem nơ con bướm đặt ở chính mình đỉnh đầu, sau đó liền phiêu hướng về phía sơn động bên kia. Không sai, chính là phiêu. Tuy rằng hai chỉ hoa hiện tại kỳ thật đã sẽ đi đường, nhưng là đối với em bé tới nói, đi đường vẫn là một loại rất lớn gánh nặng. Mà lần này tiểu mội chỉ cũng cực kỳ không có phản đối hai chỉ hoa ý kiến, ngược lại là duy trì, bởi vì như vậy tiểu khiến cho xương cốt thường thường đã chịu áp bách sẽ phát dục bất lương. Vì thế hai chỉ hoa liền có thể quang minh chính đại lưỡi biếng. Bọn họ có thể không cần đi đường, trực tiếp dùng phi. Nhưng là kiểu vi vi cũng lên tiếng, hiện tại có thể như vậy, lập tức một cái mùa đông sau khi chấm dứt, nhất định phải đến xuống đất dùng chân đi đường. Mà ở mấy ngày nay bên ngoài công tác trung gian, hai chỉ hoa cũng đã chịu mọi người yêu thích. Thật sự là quá đáng yêu có hay không? Kia manh manh khuôn mặt. Ướt dầm dề lại đen nhánh hai tróng mắt, kia đáng yêu biểu tình, đều làm mọi người thích vô cùng. Mà hai chỉ hoa còn lại là hoàn toàn không có ý thức được loại tình huống này, ngược lại ở đại gia trước mặt biểu hiện phi thường sông ra, gần nhất bọn họ thậm chí học được nói càng nhiều nói. Đương nhiên, cái này học được, là muốn thêm song dấu ngọc kép, bởi vì bọn họ vốn dĩ liền sẽ nói chuyện, chẳng qua trước mặt ngoại nhân, bọn họ hiện tại đã là có thể đơn giản giao lưu siêu cấp thiên tài. Thật là đối với các ngươi hai cái kỹ thuật diễn tỏ vẻ muốn điểm tán. Tiêu muội chỉ nhìn trước mặt ngồi ở trên ghế mặt tiếp thu chính mình dạy rộ hai chỉ, cũng không biết các ngươi kỹ thuật diễn có hay không dùng ở ta trên người, hy vọng vẫn là không cần có. Tiêu Vi Vi nói, làm hai chỉ hoa ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ có thể nói chính mình kỳ thật thường xuyên lừa dối lão mẹ sao? Kia sẽ bị lộ chết đi. Khẳng định Vì thế hai chỉ hoa thậm chí liền sóng điện nào giao lưu đều không cần, liền tâm hữu linh tê quyết định chuyện này nhất định phải hoàn hoàn toàn toàn đắp lên, tuyệt bích không thể có bất luận cái gì lộ ra. Hảo đi, xét thấy các ngươi công tác cũng không tệ lắm, cho nên ta quyết định. Tiểu mội chỉ híp mắt nhìn về phía nhà mình hai chỉ hoa, đây là hai chỉ tuyệt đối không bất lo vật nhỏ. Tiểu bạch bên kia nghiên cứu thành quả ra tới, lại còn có có thể làm càng thêm đại không gian. Cho nên ta tính toán dùng tốt nhất tài liệu cho các ngươi làm đáy, sau đó làm ra một cái nhưng trưởng thành không gian vật phẩm tới, các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng tài liệu. Bí bạc trường thọ khóa liền không cần phải nói, cái này là đã cho các ngươi chuẩn bị. Nhưng trưởng thành, đầu mùa đông trong mắt toàn là nghi hoặc. Tiêu mội chỉ sửng sốt một chút, sau đó che miệng khẽ cười nói, kia cái gì, là giả lạc. Ý tứ chính là mỗi lần tiểu bạch có thể làm lớn hơn nữa không gian lúc sau liền cho các ngươi nguyên bản không gian thăng cái cấp, cho nên loại này trưởng thành hoàn toàn là tay động. Hai chỉ hoa mặc, thật đúng là tay động. Bất quá có thể vẫn luôn dùng một cái không gian vật phẩm mà không cần đổi lấy đổi đi nói, bọn họ vẫn là rất vừa lòng. Ân, các ngươi nói hạ nghĩ muốn cái gì? Tiêu Mụ chỉ nhìn về phía nhà mình, hai chỉ thông minh lanh lợi vật nhỏ. Hai chỉ hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được đồng dạng đồ vật. Sau đó bọn họ chăm miệng một lời nói, chân thẳng. Tiêu mội chỉ sửng sốt một chút. Chân thẳng. Nàng xác nhận dường như hỏi một câu. Hai chỉ hoa gật đầu. Tiêu mội chỉ những mày, làm thằng tài liệu không phải không có, các ngươi tưởng cũng man không tồi, nơi này ẩn ấp, hơn nữa là thằng không phải dây xích nói, còn sẽ không hấp dẫn người chú ý gì đó, cho các ngươi điểm cái tán. Tiêu mội chỉ nói xong liền đem chính mình đôi tay ngón tay cái đều hướng tới hai chỉ hoa dựng lên, sau đó nói, kia cái gì, tiểu dáng hình thức là làm tiểu hồ điệp tới vẫn là các ngươi chính mình thiết kế, lại hoặc là các ngươi nói yêu cầu làm tiểu hồ điệp tới. hai chỉ hoa đồng thời tỏ vẻ, chính mình thiết kế căn bản không hy vọng, cho nên liền giao cho tiểu hồ điệp. tiểu hồ điệp, cấp đại tiểu thư cùng đại thiếu gia một người thiết kế một cái không gian chân thẳng ra tới. tiểu vi vi ra mệnh lệnh đạt lúc sau. Liên ở chính mình trước mặt lôi ra một khối hình chiếu màn ảnh. Ta nhìn xem, thằng nói, dùng này đó tài liệu tương đối hảo. Nói xong, ở mặt trên tuyển định sàng chọn điều kiện, mềm chất liệu liêu. Tiếp theo, vốn dĩ mặt trên mãn đương đương các loại có thể làm không gian vật phẩm đỉnh cấp tài liệu cứ như vậy dư lại mười tới loại. Trưng 405 băng tơ tầm bí mật. Tiêu vi vi chọn lựa nửa ngày lúc sau, lựa chọn hôm qua mới bị đưa tới một loại thiên tài địa bảo. Băng tơ tàm. Cái này là chân chính băng tơ tàm, mà không phải kiểu muội chỉ dùng các loại phương pháp tạp giao ra tới cái loại này tơ tàm. Băng tàm là đến từ chính cực bắc băng nguyên một loại sinh vật, bọn họ trời sinh không yêu động, lấy băng vì thực, nổ ra băng tơ tàm có đau thương bất nhập hàn thử không xâm năng lực. Phần 253. Đương nhiên, đây cũng là trong truyền thuyết bán thần cấp bảo vật, có thể nói là thu được các loại thiên tài địa bảo trung tương đối dựa trước đồ vật. Cho tiểu bạch đại khái mấy mờ mờ một đoạn làm thử nghiệm, cho nên cũng bị liệt vào cao cấp nhất không gian tài liệu trí nhất. Băng tơ tầm nói, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Tiểu vi vi nghĩ nghĩ, mới phát hiện băng tơ tầm quá thế. Thế căn bản không nhìn kỹ đều nhìn không thấy. Bởi vậy không phải càng an toàn. Tiểu mội chỉ búng tay một cái, đem ôn nhuận không có một chút lực sát thương nhưng là lại các loại cường đại băng tơ tầm đem ra. Đến nỗi đau thương bất nhập nước lửa không xâm băng tơ tầm nên như thế nào cắt ra loại này vấn đề? Hỏi rất hay, mọi việc đều có chính mình mặt đối lập, mà băng tơ tầm chỉ có một loại thiên địch, đó chính là tăng diệp. Đương nhiên, không phải bình thường tăng diệp, mà là hỏa tăng. Vừa vận tốt chính là, tiểu vi vi bên này thật đúng là liền có một gốc cây hỏa tăng cây non, cũng là bị thú thú nhóm đưa qua thiên tài điệu bảo trí nhất. Đôi khi, không thể không nói ông trời thật sự là quá cấp lực. Loại này thời điểm, thật là nghĩ muốn cái gì có cái gì, thật là vui a có hay không. Nhìn trên tay băng lam đến cơ hồ trong suốt băng tơ tảm, cảm giác trong tay một mạt mát lạnh, kiểu mội chỉ nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình động thủ, cấp 2 chỉ hóa làm chân thẳng. Đương nhiên, bởi vì bọn họ còn sẽ lớn lên nguyên nhân, cho nên kiểu mội chỉ thậm chí còn làm được là song tầng có thể khuyết trương cái loại này, bằng không như vậy cứng cỏi băng tơ tầm lạc ở trên chân. Nói không chừng còn trực tiếp liền răng rắp đâu. Đem làm tốt phôi băng tơ tầm lấy ở trên tay, tiểu muội chỉ từ chính mình trong ổ chân mặt, đem đang ở hô hô ngủ nhiều tiểu bạch cấp nắm ra tới, tiểu bạch, này hai cái cho ta nhi tử cùng khuê nữ làm, ngươi hiểu được. Rất có thâm ý ánh mắt, xem đến tiểu bạch cả người đánh cái cơ linh, sau đó ngoan ngoãn tại đây hai điều chân thẳng mặt trên phụ ra không gian. Sau đó ngần người, bắt đầu không ngừng hướng lên trên mặt ném đồ vật, Chính là cấp vật phẩm phụ ra không gian kia một loại. Thêm không đi lên. Tiểu muội chỉ nhìn tiểu bạch động tác đại nhân này mi, không thể nào, phía trước không phải thí nghiệm qua sao. Tiểu bạch liều mạng lắc đầu, tuyệt bích không phải thêm không thượng. Sau đó tiểu muội chỉ đột nhiên nghĩ tới một cái không quá khả năng sự tình, này chân thẳng mặt trên có thể thêm rất nhiều không gian. Hơn nữa lẫn nhau không quá nhếu. Tiểu bạch liều mạng gật đầu, chủ nhân nhà mình nữ nhân thật sự là quá thông minh lạ Chính mình đều còn chưa nói, nàng cư nhiên sẽ biết, đi theo như vậy chủ nhân quả nhiên bất lo. Mà tiêu muội chỉ còn lại là nhìn trong tay băng tơ tầm chân thẳng, tỏ vẻ quả nhiên thế giới vô biên việc lạ gì cũng có a. Cư nhiên có thể hơn nữa rất nhiều cái không gian. Chẳng lẽ băng tơ tầm bản thân cũng không phải một cái chính thể, mà là rất nhiều phân thể sao? Đem chế tác thành công không gian chân thẳng hệ ở hai chỉ hoa nam tả nữ chân phải trên cổ mặt lúc sau. Kiều mội chỉ quan sát một lát, cái gì đều nhìn không thấy. Ân, cái gì đều nhìn không thấy là được rồi, đây mới là bình thường sao. Vì thế nàng vỗ vỗ tay đứng lên, Ân, cũng không tệ lắm, các ngươi chính mình thử xem xem, ta đi trước có chút việc nhi. Kiều mội chỉ nói xong, không nói hai lời liền rời đi, tới rồi bên cạnh phòng nhỏ, đó là một cái loại nhỏ phòng thí nghiệm. Mà vừa rồi Kiều mội chỉ cách nói, hai chỉ hoa cũng nghe đến rành mạch. Ý tư chính là hiện tại chính mình chân thẳng mặt trên có thật nhiều không gian. Tuy rằng mỗi cái chỉ có 50 mét khối, chính là vừa rồi tiểu bạch chính là quăng rất nhiều hạ. Mà đối với tiểu bạch tới nói, một cái không gian chỉ cần một động tác là được, loại này thiên phú dị bẩm, chính là làm sở hữu luyện khí đại sư đều khóc không ra nước mắt ta. Nhìn chính mình chân thẳng mặt trên hơn 20 cái không gian, hai chỉ hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, đều tỏ vẻ thực vừa lòng. Sau đó liền đỉnh đầu chính mình cầu cầu đi ra cửa, tiểu bạch còn lại là tiếp tục chui vào trong ổ chăn, sau đó hạnh phúc ngủ nổi lên lười rác, đây cũng là cái lười đến muốn chết ra hỏa. Không biết quang học kính hiển vi gì đó có thể hay không thấy rõ ràng a. Tiểu vi vi bắt đầu có điểm không quá xác định. Đi theo chính mình xuyên qua tới kính hiển vi tuy rằng là cao cấp nhất, nhưng là lại là quang học, mà không phải cái gì kính hiển vi điện tử. Lớn nhất phóng đại trình độ cũng chỉ có 3.000 lần. Bất quá mặc kệ thế nào, khẳng định là phải thử một chút xem. Cho nên kiều muội chỉ liền đem trong tay băng tơ tầm đặt ở tái pha phiến mặt trên, sau đó từ kính hiển vi quan sát khẩu bắt đầu nhìn lên. Gấp đôi, không có khác nhau. 5 lần, không có khác nhau. Gấp 10 lần, không có khác nhau. 100 lần, không có khác nhau. 300 lần, không có khác nhau. 500 lần không có khác nhau. Tiêu vi vi đều muốn từ bỏ, lại vẫn là ở tiếp tục, đây là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định A. Một ngàn lần, không có khác nhau, từ từ. Tiêu vi vi đột nhiên phát hiện, ở một ngàn lần tầm mắt phía dưới, giống như tầm nhìn bên cạnh xuất hiện một đạo phi thường tế hoa văn. Mà Tiêu vi vi bởi vì nửa ngày nhìn đến tất cả đều là màu xanh băng thật thể, không có bất luận cái gì biến hóa, cho nên mới sẽ ở trước tiên chú ý tới cái này hoa văn có biến hóa liền hảo, Tiểu Vi Vi lại lần nữa đem tái pha phiến vị trí tiến hành rồi hơi điều, sau đó đem cái kia tinh tế cơ hồ nhìn không thấy hoa văn đặt ở tầm nhìn ở giữa lúc sau, tiếp tục gia tăng bội số, 1.500 lần đã có thể phát hiện hoa văn rõ ràng không ít, 2.000 lần cảm giác được cái này hoa văn không biết sao lại thế này, cư nhiên giống như bắt đầu biến sắc, nhan sắc không rất hợp cảm giác, Tiểu Vi Vi cẩn thận nhìn nhìn. Phát hiện nguyên lai like này cũng không phải màu đen, mà là màu xanh biển, thật giống như là đông lạnh đâu chỉ vạn năm lớp băng. Tiểu vi vi ánh mắt sáng lên, thứ này cư nhiên có thể thấy rõ. Vì thế lại lần nữa phóng đại tới rồi lớn nhất bội số, 3.000 lần. Ở 3.000 lần phóng đại phía dưới, sở hữu hết thảy đều rõ ràng mà biểu hiện ở kiểu vi vi trong tầm nhìn. Nguyên lai, like, này cư nhiên là băng tầm hình tượng A. Tiêu ngội chỉ cảm khái. Không sai. Này đường danh giới chính là băng tầm bộ dáng, mà kiểu vi vi sở dĩ biết băng tầm trông như thế nào, vẫn là bởi vì đầu mùa đông chuyên môn làm ra tới bộ dáng. Như vậy xem ra nói, cái này vừa vặn đem băng tơ tầm chia làm bao nhiêu phần đường cong, cư nhiên chính là bao nhiêu băng tầm liên tiếp lên bộ dáng. Này thật là quá hảo chơi có hay không? Ý tứ chính là, kỳ thật băng tơ tầm cũng không phải một cái chính thể, mà là từ một tiết một tiết băng tơ tầm liên hợp lại mà liền lên bộ phận, kỳ thật vừa vặn tốt, chính là dùng loại này băng tầm bộ giang tuyến. Cái này phát hiện làm tiểu vi vi có hoàn toàn mới ý tưởng. Không sai, nếu nói như vậy, như vậy băng tơ tầm có thể chia lịa, tự nhiên cũng có thể một lần nữa dính hợp, hai điều một mét lớn lên băng tơ tầm, nói không chừng có thể liền lên, biến thành một cái 1M95 băng tơ tầm cũng không nhất định. Phải biết rằng, càng dài đơn thể, ý nghĩa có thể làm được càng nhiều sự tình. Chương 406 Tài chính nguy cơ Nhưng là hiện tại mặc kệ là tình huống như thế nào, Tiểu Vy Vy đều đã không có thời gian lại đi lan lộn. Bởi vì có người tới cùng Tiểu Vy Vy hội báo một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Tài chính nguy cơ Tiêu mội chỉ nhìn báo cáo, cảm thấy chính mình đầu đại vô cùng. Không sai, nay tài chính nghiệp mới bắt đầu cư nhiên liền có tài chính nguy cơ, là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình A. Nhưng là mặc kệ là cái gì? Tân sự vật xuất hiện tổng muốn cho người có nhất định thời gian tới tiếp thu. Giao dịch quảng trường bên kia đã bắt đầu ứng dụng tín dụng điểm, chính là Kiều Muội chỉ lại quên mất, thế giới này người đã thói quen lấy vật đổi vật, căn bản là không biết tín dụng điểm gì đó có thể tới làm cái gì. Cho nên Kiều Muội chỉ thị sát xong lúc sau, cái kia thị trường lại bị mang ai, không biết là từ ai nơi đó bắt đầu, cầm đủ vật đi khắp quầy hàng thay đổi chính mình phải dùng. Sau đó đại gia liền một lần nữa bắt đầu rồi lấy vật đổi vật kiếp sống. Tiểu vi vi như mày, loại tình huống này tuyệt đối không thể có. Mà cho chính mình phát tới cái này báo cáo người, đúng là khải hàng đảo giao dịch quảng trường đóng giữ bộ đội đầu nhi, cái kia gọi là thạch vĩ. Mặc kệ thế nào, trước đi lên nhìn xem đi. Tiểu vi vi bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, sau đó kêu lên li mạng, hai người liền trực tiếp lên rồi. Có quan lộ. Tiểu Vi Vi có thể không cần từ trên mặt đất đi, mà là trực tiếp từ Sơn Cốc đến mặt trên trên đảo, sau đó chuyển cơ, ngang không, là thông qua quang lộ đến Khải Hàng Đảo bên kia đi. Cũng là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời a, ta còn là quên lần nữa khiếu nại. Tiểu Vi Vi cảm thấy vẫn là chính mình công tác làm không đến vị, cho nên ngẩng đầu liền quyết định tự mình kiếm điểm. Tới rồi Khải Hàng Đảo, nhìn đến vẫn cứ không có gì nhân khí, Tiểu Vi Vi bắt đầu rồi dám mặt khác một việc. Xem ra chính mình đến sớm ở mỗi cái bộ lạc cách đó không xa liền làm ra tới một cái đảo, liền tính là chỉ mở ra truyền tống đại sảnh cũng là có thể, rốt cuộc tới một chuyến quá phiền toái đại gia tự nhiên liền không muốn lại đây. Làm đại gia đến bên này phòng họp tập hợp, chúng ta tới khai cái sẽ. tiêu vi vi hạ mệnh lệnh đến một nửa, lại dừng lại, tính, vẫn là thông qua thiết bị đầu cuối cá nhân đến đây đi, đều tiêu lên tới cũng không quá hiện thực. Gọi lại đang định đi ra ngoài thông chi thạch vĩ, tiêu mội chỉ cứ như vậy làm tiểu hồ điệp mở ra chính mình quyền hạn giao diện, sau đó ở bên trong mở ra một cái đồ vật. Hội nghị mời. tiêu mội chỉ nghĩ nghĩ, đem mời sàng chọn điều kiện, sửa vì sở hữu thiết bị đầu cuối cá nhân. Sau đó mọi người trước mặt liền đều bắn ra một cái khung thoại, hay không tiếp thu đến từ chính đại tư tế hội nghị mời. Không có người điểm không, tất cả đều đồng ý. Sau đó tiểu vi vi trước mặt liền sáng lên một cái lại một cái lục điểm. Này đó đều là đồng ý mời người. Không quá bao lớn một lát, sở hữu điểm đều sáng lên, tiểu vi vi hội nghị mời đồng ý xuất vì 100%. Nàng vui lòng gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, chào mọi người, ta là tiểu vi vi. Có người ở tự giới thiệu thời điểm, sẽ nói ta kêu ít ít ít, mà có người, còn lại là nói ta là ít ít ít. Tiêu Vi Vi không thể nghi ngờ là người sau. Loại người này tin tưởng chính mình ở cùng đối phương giới thiệu chính mình thời điểm, người kia nhất định biết chính mình là ai, mà không phải giống như Trương Tam Lý tứ như vậy, căn bản là không biết cái nào là cái nào. Tiêu Vi Vi không thể nghi ngờ là thành công, bởi vì trên thế giới này không có họ kiểu bộ lạc, cho nên chỉ có kiểu muội chỉ như vậy một cái họ kiểu. Tin tưởng đại gia rất kỳ quái. Ta vì cái gì muốn đột nhiên cho đại gia phát như vậy một hội nghị mời, như vậy hiện tại, ta liền tới nói nói ta lần này hội nghị mở ra nguyên nhân. Tiêu vi vi vung tay lên, mọi người trước mặt đều xuất hiện một ít đồ vật. Tin tưởng tất cả mọi người biết, từ lúc bắt đầu, ta liền nói qua, yêu cầu mọi người ở giao dịch thời điểm, sử dụng tín dụng điểm tiến hành giao dịch. Ngươi nếu muốn lấy vật đổi vật, có thể dùng ngươi đổi vật đổi thành tín dụng điểm lại dùng tín dụng điểm đổi thành ngươi muốn đổ vật. Ta có nói như vậy quá sao? Tất cả mọi người trầm mặc, ở giao dịch quảng trường mọi người, đại khái biết kiểu vi vi muốn nói cái gì. Đích xác, mấy ngày nay, bọn họ đã một lần nữa bắt đầu về tới trước kia lấy vật đổi vật thời đại, chỉ cần hai người vừa vặn có chính mình yêu cầu đổ vật, như vậy liền sẽ trực tiếp tiến hành trao đổi, mà không phải nghe đại tư tế mệnh lệnh đem trung gian cách một tầng tín dụng điểm tới tiến hành cho nên ở nghe được Tiểu Vi Vi như vậy nói thẳng ra tới lúc sau, một đám đều là ngượng ngùng cúi đầu. Tiêu Ngụy chỉ tận tình khuyên bảo lời nói thâm thiế, các ngươi ngẫm lại xem, mỗi một loại đồ vật đều có bọn họ giá trị. Nếu ngươi trong tay có một phen sắc bén vô cùng binh khí, có người cầm một miếng thịt tới cùng ngươi đổi, ngươi nguyện ý sao? Mọi người đều không tự giác lắc lắc đầu. Tiêu Ngụy chỉ nói tiếp, khẳng định là không muốn đi. Bởi vì này hai dạng đồ vật giá trị là không bình đẳng. Tới với như thế nào cái không bình đẳng phương pháp, tự nhiên chính là dựa tiền tới duy trì. Tỷ như nói, một phen sắc bén binh khí, tổng hợp lên có thể tiêu thụ đến 30 cái tín dụng điểm. Đương nhiên, đây là giả thiết. Mà kia khối thịt có thể bán được 2 cái tín dụng điểm. Đương nhiên, cái này cũng là giả thiết. Như vậy người binh tướng khí bán có thể được đến 30 cái tín dụng điểm. Sau đó cầm này đó tín dụng điểm tới mua 15 cái như vậy nhiều thịt. Nếu trực tiếp trao đổi nói, ngươi liền mệt lớn, có phải hay không đạo lý này? Phần 254 Cho dù kiều vi vi cũng không ở trước mắt, nhưng là thiết bị đầu cuối cá nhân công chính tại tiến hành hội nghị mọi người vẫn là đều là không tự giác gật gật đầu, không sai. Đôi khi trao đổi thật là sẽ phát sinh loại tình huống này, đồ vật giá trị không đợi, sau đó có một phương liền sẽ cảm thấy không thoải mái. Này không có gì, bởi vì không có người chỉ ra tới này rốt cuộc là vì cái gì. Chính là hiện tại Kiều Vy Vy nói ra. Nếu nói ra, như vậy tự nhiên, chuyện này đại gia liền minh bạch. Nếu minh bạch, khẳng định vì chính mình lích lợi, hoặc là nói sẽ không bị tổn thất chính mình lích lợi, cũng sẽ tận lực thói quen tín dụng điểm vận dụng. Tiêu mội chỉ đương nhiên biết một đoạn này lời nói khả năng sẽ có hiệu lực, nhưng là có hiệu lực thành bộ dáng gì liền không nhất định. Vì thế liền tiếp theo nói lên. Hiện tại, đại gia đại khái đều lý giải ta vì cái gì muốn lộng tín dụng điểm như vậy cái ở các ngươi xem ra thực phiền toái đồ vật ra tới đi. Như vậy ta hiện tại tuyên bố một chút, sở hữu giao dịch, đều cần thiết sử dụng tín dụng điểm tới tiến hành. Một khi phát hiện trực tiếp giao dịch, ta đây đã có thể bất hòa các ngươi khách khí. tiêu vi vi cái này kêu đánh một cái tắt cấp cái ngọt táo, không đúng, là cho cái ngọt táo lại đánh một cái tác Ta trước lời nói thâm thiế cùng các ngươi nói lợi và hại, đây là vì các ngươi hảo. Sau đó lại sau từ mệnh lệnh, không nghĩ xúc phạm liền ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vậy, mặc kệ là ăn mềm vẫn là ăn ngại người, đều sẽ bắt đầu chú ý phương diện này tình huống, mà kiều mội chỉ còn chuẩn bị giả thiết giám sát hệ thống gì đó. Chương 407 kẻ thần bí xuất hiện. Giám sát hệ thống thứ này, kỳ thật là phi thường đơn giản, chia làm nhân lực giám sát cùng máy tính giám sát. Một phương diện, mỗi người thiết bị đầu cuối cá nhân đều là có thể theo dõi tín dụng điểm đi hướng gì đó, hơn nữa kiểu vi vi thiết trí cử báo hệ thống, chuyện này tạm thời liền như vậy định ra. Mà cử báo hệ thống cử báo là có thù lao, ý tứ là ngươi cử báo ngươi liền có tiền lấy. Mà bởi vì kiểu vi vi xuất hiện, hiện tại tín dụng điểm sức mua là phi thường cao. Một cái tín dụng điểm liền có thể ăn một bữa cơm gì đó, kia căn bản chính là đầu ta chơi à. Hảo đi, trở lại chuyện chính. Tiểu Vi Vi khai chơi cái này viễn chỉnh tập thể hội nghị lúc sau, liền quyết đoán treo. Đôi khi, rất nhiều sự tình yêu cầu nhân dân chính mình bên trong điều tiết, cho nên kiểu Vi Vi không nghĩ ép tới quá độc ác. Nếu chính mình đã nói, như vậy liền chờ kế tiếp nhìn xem tình huống như thế nào đi. Nếu bọn họ biết sai rồi bắt đầu làm như vậy, như vậy kiểu Vi Vi vẫn là sẽ tỏ vẻ chính mình tán động. Mà nếu bọn họ không có làm, Vậy đừng trách tiểu mội chỉ tâm tàn nhẫn. Đôi khi, người cầm quyền không thể không yêu cầu dùng sức mạnh áp phương pháp. Chuyện này thật ngáo tâm. Tiểu mội chỉ vây vây tay, làm thạch vĩ rời đi đi làm chính mình sự tình, mà chính mình hòa Ly Mạc còn lại là về tới trong sân động. Đi vào, liền phát hiện một cái cả người áo đen thậm chí áo choàng còn trụt mũ hắc ý hề nhân liền ở nhà ngốc đâu. Ly Mạc liền phải đi ra ngoài kêu hộ vệ đội viên chính là tiểu vi vi lại ngăn trở hắn. a mạc, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng vị này nói chuyện. tiểu vi vi đột nhiên cực kỳ bình tĩnh, suy nghĩ thật lâu người này rốt cuộc khi nào mới muốn lộ diện, không nghĩ tới cư nhiên như vậy đột nhiên. ân, ta đã biết, có việc kêu ta. tuy rằng vẫn là cảm thấy không quá yên tâm, chính là Ly mạc vẫn là nghe tiểu vi vi nói, rời đi, nhưng vẫn ở chú ý tình huống bên trong. ngồi. tiểu vi vi vươn tay. Thỉnh người này ngồi ở cái bàn bên cạnh, sau đó bưng lên nước trà cùng đồ ăn vặt đặt lên bàn. Hết thệ thu phục lúc sau, chính mình cũng ngồi xuống. Đây là ta đi vào thế giới này lúc sau, sao trong trà mặt tốt nhất một phần, nếu ngươi thích, có thể mang về một ít. Tiểu vi vi trước bắt đầu xả một ít có không, sau đó rôi tay cấp vị này đổ một ly trà. No, cũng không tệ lắm. Vị này đem chén trà đặt ở miệng mình biên. Sau đó ra dáng ra hình nhẹ nhàng nhấp một ngụm, quả nhiên thực không tồi. Tiểu vi vi lông mày một trọn, đột nhiên cảm thấy chính mình hình như là ở đàn gậy thai Châu. Người này nhẹ nhàng nhấp một ngụm rõ ràng chính là nửa ly đi xuống A. Đây là ở uống trà vẫn là ở giải khác. Thanh âm này mất tiếng trầm thấp, nhưng là tiểu vi vi vừa nghe liền minh bạch. Thằng ngãi này tuyệt đối là dùng hợp thành thanh âm, mà không phải vốn dĩ thanh âm. Bất quá nàng vẫn là thở dài một hơi. Cấp đi xuống một nửa chén trà thêm thủy, ngài đều không chê năng đến hoảng. Kẻ thân bí ngẩn ra, giống như chính mình làm sai cái gì. Tiêu mội chỉ tiếp tục thay đổi cái đề tài, nếm thử cái này, ta chính mình làm con mực đi, cảm thấy rất tuyệt, thử xem xem. Nói xong, làm mẫu tinh cầm lấy một cái con mực đi, bỏ vào trong miệng, sau đó bắt đầu đại nhai đặc ngay lên. Nô! Kẻ thân bí cũng không nói lời nào, sau đó học tiểu vi vi bộ dáng cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng, còn không có bắt đầu nhai thời điểm, con mực ti tiên hương cũng đã làm hắn ánh mắt sáng lên, mà bắt đầu nhai lúc sau, kẻ thần bí tức khắc cảm thấy, thứ này hảo nhai rất ngon, an thơm quá, không sai, thứ này vốn dĩ chính là tống cổ thời gian dùng, cho nên tự nhiên là phi thường có thể tiêu ma, một cây con mực ti đều có thể nhai nửa ngày, còn thích sao? Tiểu Vi Vi mỉm cười mở miệng, kẻ thần bí gật đầu, ân làm cũng không tệ lắm. Tiêu Muội chỉ nhìn người này làm bộ làm tịch cao lãnh phàm nhi, phi thường vô ngữ, nhưng là vẫn là khách khí lên, kia ngài đi thời điểm có thể mang điểm, ta bên này còn làm một ít đâu. Nhìn người nào đó không ngừng cầm lấy một cái ăn luôn, lại cầm lấy một cái ăn luôn, không ngừng ăn bộ dáng. Nhìn nhìn lại trên bàn một đĩa con mực ti nhanh chóng biến mất rớt, cuối cùng chỉ còn lại có lẽ loi cuối cùng một cây, ở trong gió hỗn độn. Kia cái gì? Ngươi cũng ăn à. Người này rốt cuộc phát hiện chính mình giống như làm sai sự, vì thế lập tức rời đi lực chú ý. Tiêu mội chỉ nhìn người này bộ dáng, rất muốn nói cho hắn một câu, ngươi thật sự hảo giả à. Chính là nàng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Chuyện vừa chuyển, lại đột nhiên nhảy tới khác đề tài mặt trên, ngài chính là đem ta cùng nhà của chúng ta hai chỉ hoa đưa lại đây người kia đi. Tiêu vi vi lời nói không hề dự triệu, mà kẻ thần bí thực rõ ràng cũng trinh lăng một chút. Lúc này mới phản ứng lại đây, lại không có nói chuyện, mà là nâng chung trà lên uống một ngụm, đương nhiên, lần này không có một lần liền nửa ly, mà là một chút một chút nhấp lên. Tiêu mội chỉ khỏe miệng một câu, tiếp tục phóng bong. còn có nhà của chúng ta tiểu bạch cùng chiếc búa, cùng với kia tòa không trung chi thành. Vì thế lần này áo đen kẻ thần bí liền thật sự trợn tròn mắt. hắn bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, nói, đã biết còn hỏi. Tiêu mội chỉ lộ ra một cái đắc ý nghịch ngợm biểu tình, ta này không phải yêu cầu ngài chính mình nói ra sao. Sau đó nàng bắt đầu không ngừng bạ lạ bạ lạ hỏi lên. Nói ngài đem chúng ta lộng tới thế giới này rốt cuộc là vì cái gì? Còn có không chung chi thành, ngài làm gì lộng như vậy cái đồ vật lại đây? Hiện tại bên ngoài các loại dị biến lại là chuyện gì xảy ra? Nha của chúng ta các bảo bảo có thể hay không lớn lên cùng người bình thường tình huống không quá giống nhau. Ngươi nhiều như vậy vấn đề, muốn cho ta trả lời trước cái nào a?" Kẻ thần bí tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, người này là tò mò bảo bảo sao? Cư nhiên nhiều như vậy vấn đề. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình trở thành tuyển cái này không đáng tin cậy ra hỏa lại đây rốt cuộc có phải hay không chính xác lựa chọn. Kia ngài làm gì dùng hợp thành thanh âm, còn mang theo mũ tràng gì đó? Tiêu Vi Vi phun thảo, tiếp theo câu lại làm kẻ thần bí đại kinh thất sắc. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân à, có chuyện gì nhi nói thẳng thật tốt, như vậy thần bí hề hề, thật là cảm giác thật không tốt à. Người như thế nào biết ta là nữ nhân? Thanh âm này nói ra vẫn như cũ là cái kia mất tiếng trung tính thanh âm, chính là thực rõ ràng, nàng đã bại lộ chính mình tình huống. Tiêu mội chỉ buông tay, đừng quên, ta chính là sinh vật học gia, đối với một cái sinh vật học gia tới nói. Xem người rơi tính chính là không ngừng xem diện mạo thanh âm cùng tính trình, thậm chí bao gồm mỗi cái động tác mỗi cái thói quen, ta đều có thể đại khái phán đoán phương diện này sự tình A. Mà nhìn xem ngươi, trừ bỏ thanh âm rõ ràng là hợp thành ở ngoài, mặc kệ là động tác thói quen, vẫn là bị áo đen che giấu thân hình, đều thuyết minh một việc, ngươi là cái nữ nhân. Ngươi sẽ không từ lúc bắt đầu liền biết ta là nữ nhân đi. Ngươi nọ kinh hãi, tiêu muội chỉ đương nhiên nói, Đương nhiên rồi, bằng không ta làm gì chi khai nhà ta nam nhân A. Chương 408 lục lạ. Kẻ thân bí tỏ vẻ chính mình thực bị thương, người này như thế nào có thể như vậy đâu. Nay quá làm chính mình thương tâm. Cư nhiên từ lúc bắt đầu liền phát hiện chính mình tính toán che giấu bí mật. Như vậy hố cha chuyện này cô nương này là như thế nào làm như vậy đương nhiên A. Bất quá nếu bị vạch trần, nàng cũng liền không hề làm tiêu. Mà là trực tiếp đem chính mình mũ tràng lấy xuống dưới, đem áo tràng cũng lấy xuống dưới, ném vào bên cạnh ghế trên mặt. Tiếp theo thanh thanh giọng nói, phất tay đem chính mình thay đổi thanh âm tiểu pháp thuật hủy bỏ. Hào đi, kia nếu ngươi phát hiện ta cũng liền không hề che che giấu giấu, như vậy nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi nọ đại đại dối cái lười eo, trước người siêu cường đường cong, xem đến thân là nữ tính tiểu vi vi đều có điểm khiêng không được. Chỉ thấy trước mặt người này thân cao đại khái có một M75, một đầu thuần màu đen tự nhiên quấn liền như vậy vũ mị khoác ở trên lưng, cơ hộ dài đến vòng eo. Một kiện màu bạc siêu mỏng bó sát người ngực mặc ở trên người, lộ ra trắng non bả vai cùng cánh tay, cùng với trước ngực một tảng lớn, song gió mãnh liệt. Hạ thân ăn mặc, còn lại là màu đen váy ngắn. Màu bạc cùng màu đen tiên minh đối lập, làm nàng kia đường cong kinh người cái mông, kiểu ra một cái kinh tâm động phách góc độ. Lệnh người nhìn liền không tự giác sẽ nước miếng xôn sao. Giáng người hảo hảo. Tiêu mội chỉ cảm khái. Thật sự sao? Kẻ thân bí chuyển động thân thể của mình, túi đầu nhìn chính mình ét hình dáng người, cười nói, đây là trời sinh, không có biện pháp, ngươi như vậy mềm mại nhuyễn mội chỉ cũng rất tuyệt a. Đương nhiên, ta nói ngươi mềm chỉ là thân thể dáng người gì đó, tính cách linh tinh hoàn toàn không có khả năng. Kẻ thân bí đột nhiên bỏ thêm một câu. Cái này làm cho tiểu Vi Vi rất là vô ngữ. Hào đi, ta thừa nhận kỳ thật ta chỉ là bề ngoài nhuyễn mội chỉ, nội tâm là cái nữ hán tử như vậy có thể sao? tiểu Vi Vi bất đắc dĩ. Nhìn trước mặt người kia tinh xảo ngũ quan, đại đại đôi mắt thật dài lông mi, cao thẳng mũi cùng hồng nhuận môi anh đào, đây là sở hữu nam nhân cảm nhận chung nữ thần bản mẫu đi. Nhìn liên cùng bút bê bạ bị dường như, thật là làm người hưng không dậy nổi một chút hâm mộ ghen tị hận trong lòng A. Chẳng đầy đều là hướng tới. kia cái gì, này không cần ngươi thừa nhận, ngươi vốn dĩ chính là. Vì thế người này ngạo kiểu. Tiêu mội chỉ khỏe miệng vừa kéo, sau đó vươn chính mình tay phải, lần đầu gặp mặt, ta tiêu tiểu vi vi, đến từ chính địa cầu, chức nghiệp là sinh vật học gia, có lao công ly mạc, nữ nhi ly hạ, nhi tử ly đông, sùng vật tiểu hắc tiểu bạch chiếc đũa linh chủ, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Người này rõ ràng trên trán treo một loạt hắc tuyến. Chưa từng có người làm tự giới thiệu thời điểm chẳng những gia nhập người nhà, thậm chí còn giới thiệu chính mình các loại sùng vật. Nhưng là nàng vẫn là vươn chính mình tay phải, mỉm cười cầm tiểu vi vi vươn tay. Hai người tay đều là như vậy mềm mại, như vậy trắng nõn, nắm ở bên nhau, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, làm người cảm thấy toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có này hai tay. Ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta kêu lục lạc, là thế giới này sáng thế thần. Ở đến từ chính sáng thế thần giới, trong nhà theo ta một người, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Trong nhà liền ngươi một người. tiêu mội chỉ chớp trước mắt, bắt đầu bán nổi lên ngốc manh. Phần 255. Lục Lạc gật đầu nói, không sai à, trong nhà theo ta một người, sáng thế thần trong giới người, đều là một mình một người không có thân nhân, trừ phi hai cái sáng thế thần kết hợp. tiêu mội chỉ mặc, loại này cao cấp đại khí thượng cấp bậc thế giới chính mình hoàn toàn không hiểu được a. Bất quá nàng vẫn là làm chính mình có thể làm sự tình, cái này cho ngươi, nói không chừng sẽ làm ngươi phương tiện một ít đâu. Tiểu vi vi đưa cho lục lạc, đúng là tiểu hồ điệp một cái phân thân, là cùng cho chính mình người nhà dùng cái loại này đồng dạng kích cỡ. Lục lạc đại hỉ, cảm ơn ngươi vi vi, kỳ thật ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không cùng ngươi lấy cái thứ này trở về, thứ này thoạt nhìn thật sự quá dung tốt. Tiêu mội chỉ mặc, cảm tình người này ra tới mục đích cứ như vậy là tới. Sẽ dùng đi. Tiêu vi vi chỉ có thể yên lặng hỏi. Lục lạc vui vẻ gật đầu. Đương nhiên, ta chính là nghiên cứu thật lâu. Đầu tiên phải tiến hành chói định. Sau đó cái này trương dương tươi đẹp nữ nhân liền ngây ngẩn cả người. Đúng rồi, như thế nào chói định. Tiêu vi vi vô lực đỡ chán, nhìn ra người này cũng là cái thoát tuyến hoa. Vì thế bất đắc dĩ bắt đầu chỉ điểm nàng. Ngươi như vậy như vậy, sau đó như vậy như vậy, lại sau đó như vậy như vậy liền chói định hảo. Thu phục, Đi theo kiểu vi vi chỉ điểm, lục lạc thực mau liền chói định hảo chính mình chí nào, sau đó cười nói, vi vi, ta có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao. Tiêu muội chỉ gật đầu, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, liền sẽ tận lực hỗ trợ. Lục lạc đại hỉ, kia cái gì, nếu ta có thể cung cấp tài liệu. Ngươi có thể nhiều làm một ít loại này cao cấp điểm trí nào sao? Không cần ngươi phát xuống dưới cái loại này thiết bị đầu cuối cá nhân giống nhau, muốn tiểu hồ điệp như vậy. Tiêu Vi Vi dùng kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Lục Lạc. Lục Lạc ngượng ngùng một chút, lúc này mới bất đắc dĩ nói: Hảo đi hảo đi, kia muốn chỉ ở sau tiểu hồ điệp như vậy. Nhìn ngạo Tiêu quay người dậm chân Lục Lạc, Tiêu Vi Vi yên lặng mà lao hãn, sau đó hỏi: Xem ngươi muốn nhiều ít lạc. Ta nơi này khẳng định sinh sản tốc độ rất thấp, nói nữa, ta cũng không thể đem tiểu hồ điệp sở hữu giải toán đều dùng ở cái này mặt trên, nhiều lắm phân ra tới 20 phần trăm a. Ai nha, không cần nhanh như vậy, ngươi mỗi tháng cho ta ba cái liền hảo, thế nào? Lục Lạc đại hỉ. Sau đó nói đến Nguyệt, tiểu Vi Vi bắt đầu nói lên chính mình nghi hoặc, "Lục Lạc, vì cái gì ngươi sáng tạo thế giới này, chỉ có mùa đông cùng mùa hè?" Lục Lạc nghe thấy cái này, Đột nhiên cứng đờ dưới, ớp đúng cũng không nói ra được. Nhìn Tiểu Vi Vi tò mò nhìn qua ánh mắt, Lục Lạc cắn răng một cái, một dầm chân, một nhắm mắt, liền nói ra tình hình thực tế. Bởi vì ta sáng tạo thế giới thời điểm lực lượng không đủ, không có biện pháp diễn biến bốn mùa, cho nên liền biến thành cái dạng này. Cho nên nói kỳ thật thế giới này diễn biến cũng không hoàn chỉnh, ngươi mới có thể làm ta lại đây hỗ trợ đẩy mạnh. Nói đến cái này, Lục Lạc lại kiêu ngạo lên. Không sai à, bọn họ lúc ấy đều không tin ta sáng tạo thế giới sẽ tồn tại xuống dưới, đều chê cười ta đâu, kết quả ta còn không phải thành công. Lại còn có xuất hiện một cái tiếp cận với hỗn độn thế giới, có thể tự hành phát triển cái loại này. Nhìn tiêu ngạo lục lạc, tiêu muội chỉ cuối cùng là biết vì cái gì thế giới này như vậy nhiều kỳ tích. Kỳ tích nơi phát ra, kỳ thật chính là này chỉ lục lạc vừa mới bắt đầu lăng đầu thành. Không sai, chính là lăng đầu thành. Giống nhau thượng, ai cũng sẽ không ở chính mình lực lượng còn chưa đủ thời điểm, liền bắt đầu kiến tạo tân thế giới đi. Nếu một khi làm cùng sáng thế thần bản mạng tương liên tân thế giới sụp đổ, như vậy sáng thế thần bản nhân khẳng định cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, thậm chí ngã xuống cảnh giới, bị đánh hồi nguyên hình. Cho nên ngươi kỳ thật lúc ấy chỉ là không hiểu chuyện đúng không? Tiểu vi vi bất đắc dĩ. Chương 409 mơ hồ lục lạc. Đúng vậy. Ta nhìn đến từ chính các ngươi địa cầu một ít thần thoại thư tịch, vì thế một vui vẻ liền diễn biến thế giới. Lục lạc chu lên miệng tỏ vẻ chính mình khổ sở. Nhưng lại như vậy một cái mị hoặc lực kinh người người biểu môi, lại làm người cảm nhận được một loại kỳ dị dụ hoặc lực. May mắn ta là cái mội tử. Tiêu vi vi không khỏi ở trong lòng âm thầm may mắn. Cho nên ngươi về sau không thể như vậy làm. Có chuyện gì có thể thương lượng tới a? Tiêu vi vi lời nói thâm thiế. Lục lạc tiếp tục điễu môi, mới không phải lạc, lúc ấy ta bên người căn bản không có người. Ta chỉ có một người, khi ta sáng tạo thế giới lúc sau, mới có thể đến sáng thế thần giới cùng khác sáng thế thần giao lưu đâu. Tiêu vi Vi cảm giác chính mình giống như nghe được cái gì khó lường bí tân. Địa cầu là sở hữu vị diện trung ương, rất nhiều vị diện thậm chí đều là bởi vì trên địa cầu mỗi một loại giả thiết sinh ra, Ngươi không có cảm thấy, tiếp xúc các loại thế giới đều rất quen thuộc sao. Lục Lạc đột nhiên vui vẻ nở nụ cười. Tiêu mội chỉ gật đầu, không sai, này đó vị diện cảnh tượng, giống như đều ở các loại tác phẩm điện ảnh thậm chí văn học tác phẩm nhìn thấy quá. Xem ra, quả nhiên rất lợi hại đâu. Cho nên ngươi như thế nào từ địa cầu đem ta lộng lại đây? Tiêu mội chỉ mắt lẽ xem Lục Lạc. Lục Lạc ngượng ngùng một chút, nói, kia cái gì, ta là ở địa cầu bên kia cùng các ngươi thần chủ đại nhân làm lũng thật lâu. Nàng mới cho phép ta từ địa cầu lộng một người cùng hai chỉ thú thú quá khứ. Địa cầu thần chủ. Tiều vi vi lòng hiếu kỳ lập tức liền dậy, đó là ai? Lục lạc chứng mắt, cái này ngươi cũng không biết. Là nữ hoa nương nương A. Chính là nhân thân đuôi gián vị kia A. Tiều vi vi mặc, không sai, địa cầu thần chủ quyết đoán chỉ có thể là ta quốc gia, bên ngoài những cái đó cái gì thiên sư A ma quỷ A sát cướp A gì đó. Đều chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo nhà ta mồng mặt sau ăn hồi, Giống như có cái gì kỳ quái đổ vật trà trộn vào tới. Nữ hoa nương nương sáng thế. Không quá khả năng đi. Tiểu vi vi nhúng mày. Sau đó lục lạc lắc lắc đầu. Không phải, địa câu thần chủ là nữ hoa, nhưng là sáng thế chính là bản cổ đại thần A. Bản cổ đại thần sáng thế. Sau đó nữ hoa nương nương cùng phục hi đại nhân liền chế định nhân gian quy tắc. Sau đó Phục Hi đại nhân chuyên tâm ở nhà Đường chính mình gia đình chủ phu, nữ hoa nương nương còn lại là đảm nhiệm địa cầu thần chủ. Phục Hi, gia đình chủ phu. Tiêu Vi Vi tổng cảm thấy chính mình giống như nghe được cái gì đến không được sự tình a. Loại chuyện này thuận miệng nói ra thật sự không quan hệ sao? Bất quá ngẫm lại xem, chính mình đã tiếp xúc đến cái này phương diện, cho nên lục lạc không chỗ nào cố kỵ đi. Vậy ngươi làm ta lại đây? Thật là tưởng cấp cái này còn ở lúc đầu thế giới chế định một cái phát triển phương hướng sao. Tiểu vi vi lại lần nữa hỏi. Lục lạc gật gật đầu, không sai à, ta hy vọng ngươi dùng mấy cái thế giới xác nhập lên phát triển thế giới này, đây là nguyện vọng của ta, cũng là rất nhiều sáng thế thần nhóm thực hy vọng nhìn đến, bọn họ cũng muốn biết, xác nhập thật nhiều thế giới phát triển đi hướng nói, sẽ là cái dạng gì thế giới đâu. Vì thế đâu? Tiểu vi vi nhúng mày. Lục lạc bắt đầu bẻ đầu ngón tay đếm lên. Ân, sau đó không trùng chi thành là triệu hoán sư thế giới sáng thế thần công hiến, nhà ngươi nhi tử là ma huyễn thế giới sáng thế thần công hiến, nhà ngươi khuê nữ là tiên hiệp thế giới sáng thế thần công hiến. Về sau nói không chừng còn sẽ có khác thế giới sáng thế thần cũng tới công hiến một chút đâu. Tiểu Vi Vi cảm thấy chính mình nhận chi hoàn toàn hỗn độn. Vì cái gì nàng cảm thấy? này đó sang thế thần nhóm giống như đều là một cái so một cái nhị bức tiết tấu đâu không được không được không thể như vậy tưởng bằng không vạn nhất có người đã biết chính mình còn không trực tiếp bị nghiền thành cặn bã a sau đó liền nghe thấy lục lạc thanh âm vui vui ngươi vừa rồi đem chính mình tưởng sự tình nói ra nga tiêu nguyệt chỉ ngẩn ra sau đó trợn tròn mắt cái này xong đời sau đó liền nghe thấy lục lạc hài hước nói ai nha nha bất quá nói ngươi nói đích xác không sai. Sáng thế thần giới ra hỏa nhóm một đám đều là nhị không thể ra hỏa. Tiểu Vi Vi không nói chuyện nữa, tổng cảm thấy chính mình không nên tại đây loại đề tài chung sen mồm gì đó. Ừm, vậy trước như vậy đi, chúng ta tiếp tục tới nói chính sự. Vì thế tiểu muội chỉ nháy mắt vẻ mặt chính xác, làm vốn dĩ chuẩn bị tiếp tục trêu chọc lục lạc phi thường không thú vị cái miệng, mà lúc này tiểu Vi Vi mới cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là khó làm a, ân, chuyện gì? Nói đi. Lục lạc vì thế bắt đầu hỏi. Chính là kia cái gì? Nói gần nhất dị động là chuyện như thế nào? Đột nhiên xuất hiện rất nhiều hạ mạt cùng đầu mùa đông bọn họ trong thế giới các loại thiên tài địa bảo gì đó, còn có một ít bọn họ cũng không quen biết đồ vật. Lục lạc đương nhiên nói, đương nhiên là thế giới ở thích hướng quy tắc lạc. Các ngươi lại đây, bản thân liền có chứa một ít thế giới dấu vết cùng quy tắc. Mà thế giới này còn lại là sẽ chậm rãi tiêu hóa này đó quy tắc, lại sau đó, đương nhiên chính là làm thế giới bắt đầu có được khác quy tắc lạ. Tiêu Muội chỉ mặc, ngươi lời này nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau sao? "Sáng thế thần lục lạc đại nhân." Bất quá nàng vẫn là tiếp tục hỏi lên, những cái đó hai người bọn họ không quen biết đồ vật, là chuyện gì xảy ra? Lục Lạc ngáp một cái, nói, "Không có gì lạ, có rất nhiều trên địa cầu đồ vật." Có rất nhiều thế giới này tự mình diễn sinh, mặc kệ thế nào, không thể luôn là dùng người khác đồ vật đi, cho nên bản thổ vật phẩm xuất hiện cũng là rất cần thiết ta. Tiêu mội chỉ gật đầu, quả nhiên là cái dạng này. Không trung chi thành đâu. Ngươi sẽ không ném lại đây cho ta đường truyền thừa dùng đi. Tiêu mội chỉ mắt lén nhìn về phía giống như bắt đầu ngáp mỗ vị sáng thế thần. Lục lạc cười mỉa một chút, kêu cái gì, kỳ thật ta là nhìn trúng mặt trên truyền tống trận. Đưa lại đây cho ngươi coi như truyền thống dùng. Tiêu muội chỉ tiếp tục mắt lẽ. Sau đó lục lạc đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy kỳ ba thật sự không thành vấn đề sao. Nói lục lạc. Tiêu vi vi đột nhiên mở miệng, dọa lục lạc ngảy dự. Làm sao vậy? Nàng mở to chính mình cặp kia xinh đẹp mắt to, nhìn về phía kiểu vi vi. Tiêu muội chỉ dừng một chút, nói, kỳ thật ta sẽ không nói cho ngươi, ta cũng là đem thứ này đường truyền thống dùng. Ta có thể nói ngươi đưa lại đây cái này thật là thực cùng tâm ý của ta sao? Sau đó lục lạc liền ngạo kiểu, ta liền biết ngươi có thể sử dụng đến. Tiêu mội chỉ lại rất bất đắc dĩ nói, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, ta tinh thần lực kém như vậy, căn bản là không có khả năng một hơi đem không trùng chi thành thả ra a. Mỗi lần thả ra một cái đảo, đều phải đã lâu mới có thể bình thường đâu. Lục lạc lập tức liền héo nhi, kia cái gì, ta thật đúng là không chú ý tới a. Đối chúng ta tới nói, tinh thần lực căn bản chính là vô cùng vô tận, hơn nữa là nháy mắt toàn mãn cái loại này, cho nên ta quên, tinh thần lực của ngươi thiếu còn cần thời gian khôi phục chuyện này. Chắc không được tiểu vi vi không có chạy nhanh đem không trung chi thành treo không đảo tất cả đều thả ra đâu. Nguyên lai là như thế này. Chương 410 đồ an vật khống. Hảo đi hảo đi ta tha thứ ngươi, bất quá cái này ta còn là từ từ tới hảo, đột nhiên nhanh hơn tốc độ gì đó. Ta còn không thích hướng đâu. Tiểu vi vi nhưng thật ra trước xưa tay giải quyết lục lạc rồi dám, trực tiếp đem chuyện này cấp mang đi qua. Kêu cái gì, ta cho ngươi cái lục lạc, ngươi có việc tìm ta thời điểm, có thể trực tiếp dung chúng đang, ta sẽ bằng mau tốc độ lại đây. Vì thế lục lạc nghĩ nghĩ, ở chính mình trên người sờ sờ, lấy ra tới một cái màu bạc tiểu lục lạc. Nhìn cái này chỉ có chính mình ngón út chỉ bụng như vậy đại tiểu trung bạc, tiểu vi vi nhẹ nhàng mà lắc lắc. Liền nghe thấy được một trận thanh thúy lục lạc thanh âm. Mà Lục Lạc còn lại là mở to hai mắt chính bà ba ba nhìn chính mình. "Thuật, ta nhận lấy." Tiêu Vi Vi tùy tay đem chuông bạc bỏ vào chính mình sáng thế thần giới, sau đó bất đắc dĩ nói, "Kỳ thật ta tìm ngươi có thể trực tiếp dùng trí não gọi a." Lục Lạc kinh ngạc che miệng nói, "Ai nha, ta thật sự đã quên a." Sau đó nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu, nói, "Cái này đích xác có thể có." nhưng là cũng không biết sáng thế thần giới cùng nơi này thông tin dùng được không dùng được, rốt cuộc khoảng cách đi lên nói quá xa điểm, trở về lúc sau thử xem xem trọng. Phần 256 Vì thế chuyện này nhi liền như vậy định ra tới. Như vậy kế tiếp, lục lạc liền bại lộ chính mình chân tướng, V.V.A. Ân Chính cấp đối phương thêm thủy kiểu V.V. nghe thế gần như nịnh nọt tiếng kê lập tức cảm thấy giống như có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Nhưng là nàng căn bản vô lực ngăn cản, đành phải nhíu mày nhìn về phía nàng. Chuyện gì? Nói. Lục lạc vì thế tiếp tục nói, kia cái gì, ngươi nơi này ăn ngon, có thể hay không cho ta mang về điểm. Nói, con dùng chính mình ngón cái cùng ngón trỏ nít ở bên nhau, ý bảo chỉ có một chút điểm. tiêu vi vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo đi, cái này không có gì vấn đề, ngươi thích ngọt vẫn là hàm vẫn là cay. Đều thích. Lục lạc nháy mắt phải trả lời ra tới. Tiêu vi vi mặc một chút, nói, kêu mỗi loại cho ngươi một chút, ngươi mang về thử xem xem, lần sau tới nói cho ta thích loại nào hảo. Chẳng lẽ người này không có ăn qua cái gì ăn ngon sao? Bất quá ngấm lại xem, mặc kệ là thế giới này vẫn là đầu mùa đông cùng hạ mặt từng người thế giới, cũng chưa cái gì ăn ngon đồ vật, nhiều lắm là thiên nhiên mỹ vị trái cây linh tinh. Xem ra mỹ thực văn hóa quả nhiên là muốn đánh biến toàn vũ trụ trong truyền thuyết hỏi chuyện a. Ừm, có thể. Mỗi dạng cho ta tới cái 3 năm cân liền thành. Lục lạc lập tức hảo khí trời cao. Tiêu muội chỉ vừa mới buông trong tay ấm trà, nghe vậy thiếu chút nữa đem chính mình ngã quỵ trên mặt đất. Khai cái gì quốc tế vui đùa tình tế vui đùa đâu đây là? Mỗi dạng 3 năm cân. Chính mình giống nhau thượng mỗi dạng cũng liền tồn cái 1 2 cân hảo phạt. Đồ vật đều ở nhẫn phóng đâu. Nhưng là ngấm lại xem, vẫn là đem mỗi dạng đồ vật cấp lục lạc bao một cân nửa cân, sau đó đủ loại đồ ăn vật đều đôi trên mặt đất, đôi thật nhiều thật nhiều thật nhiều. Rốt cuộc tiểu vi vi tới nơi này thật lâu, mỹ thực văn hóa đã thâm nhập thế giới này, cho nên tiểu vi vi liền làm ra càng thật tốt ăn đồ vật ra tới. Đương nhiên, mỗi một loại đều là có đơn giản giấy chất đóng gói, mặt trên còn viết loại đồ vật này tên. Đại khái khẩu vị cùng với nguyên liệu từ từ. Đến nỗi vì cái gì viết mấy thứ này, vậy hoàn toàn là nhà chúng ta kiểu mội chỉ ác thú vị. Tam vô sản phẩm gì đó, nơi này tất cả đều là tam vô sản phẩm A. Không có sinh sản ngày, không có hạn sử dụng, không có sinh sản sưởng. Hào đi, sinh sản ngày hạn sử dụng gì đó, ở không gian vật phẩm như vậy thần kỳ bảo hiểm công năng phía dưới, căn bản không cần. Đến nỗi sinh sản sưởng kia đương nhiên là sản với kiểu muội chỉ làm, cho nên cái này đã bị hoa lệ lệ làm lơ, mà tiêu muội chỉ còn lại là ác thú vị viết thượng trừ bỏ này tam dạng sở hữu tin tức, thậm chí bao gồm như thế nào ăn mới tốt nhất ăn linh tinh. Tỷ như con mực ti chính là dùng để tống cổ thời gian, có thể trực tiếp ăn. Thịt bò viên cùng thịt bò tùng ăn pháp liền không giống nhau, trà đông có thể nấu cơm đoàn, có thể quay cơm, có thể quay cháo từ từ. Nói đến con mực ti. Bởi vì lục lạc thật sự thực thích nguyên nhân, hơn nữa kiểu muội chỉ một lần liền làm thật nhiều thật nhiều, cho nên trực tiếp cấp người này bao 100 cân. Không sai, chính là 100 cân. Mà nhìn này đó con mực ti lục lạc đôi mắt đều sáng lên, độ sáng có thể so với bóng đèn. kia cái gì, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi đối ta kỳ vọng. Ta sẽ mau chóng ăn xong mấy thứ này, sau đó lại đến tìm ngươi muốn. Yên tâm đi. Lục lạc nghiêm trang nói xong trở lên nói lúc sau, vung tay lên đem trên mặt đất trồng chất sở hữu đồ ăn vật đều bỏ vào chính mình không gian, sau đó nghĩ nghĩ, lấy ra một đống lớn vật nhỏ đưa cho tiểu mụi chỉ, đây là ta mua này đó đồ ăn vật thù lao. Tiểu vi vi đầy đầu hát tuyến, nếu là cảm thấy yêu cầu mua nói, thỉnh đem ngươi mấy thứ này ở ta nơi này đổi thành tín dụng điểm, sau đó mua hoa dùng điểm tới mua này đó. Đến nỗi lúc này đây. Coi như là tặng cho ngươi thử dùng trang đi. Lục lạc chớp chớp mắt, sau đó đem đồ vật đặt ở kiểu mội chỉ trên bàn, kế tiếp nhanh chóng từ trong không gian móc ra một bao con mực ti, một cân trăng. Sau đó mở ra đóng gói lúc sau, say mê dường như thật sâu mà hít một hơi lúc sau, liền bắt đầu không ngừng ăn lên. Nhìn không ngừng ăn con mực ti lục lạc, Tiểu vi vi đều thế nàng lê rằng. Phải biết rằng, thứ này như vậy nhai rất ngon cho nên ăn hơi chút nhiều một chút liền sẽ hơi răng thậm chí quay hàm đau chính là lục lạc người này nhanh chóng đi xuống một bao một cân trang con nuti lại không có bất luận cái gì không khỏe biểu hiện vì thế tiểu muội chỉ chỉ có thể đem chi về tới rồi sáng thế thần thể trạng tương đối cường hãn mặt trên đi a a a a a lục lạc một bên hạnh phúc ăn con nuti một bên trong miệng lẩu bầu nông nói chuyện cảm giác chính mình manh manh đắc túi đầu cuồng ăn một trận lúc sau, lại ngẩng đầu lên, dùng nhét đầy con mực ti miệng nói ra mặt khác một câu không rõ ràng lắm nói, cảm giác chính mình hảo. Hạnh! Phúc! tiêu mội chỉ nhìn này chỉ rõ ràng là đồ tham ăn ra hỏa, đột nhiên cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Đều là đồ tham ăn, chính mình so thế giới khác người đều hạnh phúc, bao gồm nam nhân nhà mình cùng nhà mình một đôi nhi nữ, cùng với trước mặt lục lạc. Bọn họ đều là đồ tham ăn. Chính là từ nhỏ đều không chiếm được thỏa mãn, chính mình lại có thể ở Đại Trung Hoa kia bác đại tinh thâm mỹ thực văn hóa hạ khỏe mạnh trưởng thành. Loại chuyện này thật là quá lợi người vui vẻ a. Thật sự không có biện pháp tưởng tượng, nếu chính mình từ nhỏ ăn không đến ăn ngon, sẽ là thế nào một loại bi ai hiện tượng? Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Bọn họ ăn quán các loại thanh đạm hoặc là thiên nhiên đồ vật, không nghĩ tới cơm có thể làm như vậy, cho nên cũng liền thôi. Chính là một khi nếm tới rồi mỹ vị, như vậy về sau liền sẽ nhớ mãi không quên, xem ra ta nói không chừng có thể đem đồ vật bán được sáng thế thần giới đi. Tiểu vi vi nhìn trước mặt ăn vẻ mặt hạnh phúc đại mỹ nữ, đột nhiên náo động mở rộng ra, nghĩ tới chính mình muốn khai cửa hàng chạy đến sáng thế thần giới đi chuyện này. a a á, vi vi ngươi mau đi khai cửa hàng A. Ta nhất định thường xuyên thăm A thăm. Ăn quá ngon mấy thứ này, nếu không có ăn ngon. Ta nên như thế nào sống sót ta? Nghe vị này nói, Tiểu Vi Vi đã hoàn toàn không nghĩ nói cái gì nữa, này quả thực chính là cái nhị hoa. a. Đương nhiên, nàng lời nói vẫn là rất có đạo lý, xem ra sáng thế thần giới nói, loại này sinh ý chính là tốt ta. Chương 411 Tân Đảo Chuyện này, Tiểu Vi Vi ngấm lại cười cười liền đi qua, cùng lắm thì chính mình ngày thường nhiều làm điểm đồ ăn vặt ra tới thì tốt rồi sao? Mà lục lạc còn lại là một lần nữa mặc vào chính mình màu đen áo choàng, đem mũ đâu ở trên đầu. Chỉ là trong tay không ngừng từ trong túi móc ra ăn bỏ vào trong miệng động tác, phá hủy cái này chỉnh thể hình tượng, tướng ưu bức biến thành nhị bức chính là đơn giản như vậy. Sau đó lục lạc đi rồi, vây vây ống tay áo, không mang theo một đám mây, mang đi chỉ là bó lớn đồ ăn vặt. Mà lục lạc nơi đó cũng đã thu được tiểu hồ điệp lộng đi qua trí nao chế tác yêu cầu tài liệu gì đó hơn nữa tỏ vẻ ngày mai lúc này Tiểu Vi Vi là có thể tiếp thu đến tài liệu sau đó tiếp theo nháy mắt biến mất ở Tiểu Vi Vi trước mặt đối có được không gian năng lực lục lạc tỏ vẻ một chút hâm mộ ghen tị hận lúc sau Tiểu Mụi chỉ một lần nữa đem ly mạc kêu tiến bảo Vi Vi người kia đâu hắn ngó trái ngó phải lại phát hiện tìm không thấy vừa rồi cái kia kẻ thần bí chỉ còn lại có trên bàn bị lục lạc căn ly bản hỗn độn các loại đồ ăn vật mâm. đi rồi Tiêu Vi Vi dường như không có việc gì sửa sang lại cái bàn. Lý Mạc gật gật đầu. Hắn cũng không phải cái gì nói nhiều người. Người kia chính là đem ta cùng nhà chúng ta hai chỉ vật nhỏ đưa đến thế giới này tới cái kia kẻ thần bí, là thế giới này sáng thế thần. Tiêu Vi Vi thuận miệng cùng Lý Mạc giải thích lên. Lý Mạc đương nhiên biết loại người này nhiều lợi hại, trong lòng chấn động, nhưng là mặt ngoài lại là không giao động. Vì thế tiểu muội chỉ bất đắc dĩ nói. Kia cái gì? Ngươi đừng như vậy a. Có cái động tinh thành sao? Ly Mạc lúc này mới gật gật đầu, nói, "Ừm, ta đã biết." Tiêu Vi Vi sửa sang lại hảo đồ vật, ghé vào trên giường nhìn về phía Ly Mạc, "Ừm, ta cùng nàng nói tốt, cho nàng các loại đồ an vật gì đó, còn giúp nàng làm gì nào? Khác không, có gì chuyện này, chỉ là biết thế giới này là nàng sáng tạo." Nói xong, một phách đầu nói, xong đời." Ta cư nhiên quên hỏi nàng quặng mỏ sự tình. Không biết này quặng mỏ các loại khoáng thạch còn có kia khối to lớn sao trời thạch có phải hay không nàng cất chứa, ta này trực tiếp lấy đi, dù sao nàng cũng không để, ta đây liền không hỏi. Tiêu mội chỉ khi nói chuyện liền cho chính mình tìm được rồi lấy cớ cùng phương pháp. Vì thế chuyện này liền như vậy định rồi. A mạc, ngươi hiện tại cảm thấy chính mình tu luyện thế nào? Tiêu vi vi nháy đôi mắt nhìn về phía nam nhân nhà mình. Ly Mạc ngẩn người, sau đó nói, "Còn có thể đi." Sau đó Tiểu Vi Vi liền không hỏi, bởi vì bọn họ hai kỳ thật đều đối tu luyện ra tới cấp bậc gì đó không có gì khái niệm, hơn nữa từ lúc bắt đầu phải tới rồi nhất hoàng trình truyền thừa, vì thế hai chỉ hoa cũng căn bản không biết chính mình lão ba láo mẹ nó tiến độ. Cho nên đương có một lần trong lúc vô tình hỏi lúc sau, hai người đều sợ tới mức không được. "A Mạc." Tiểu Vi Vi đột nhiên mở miệng. Ly Mạc đi tới, Ngồi ở mép giường, đem tiểu Vi Vi dịch tới rồi chính mình trên đùi nằm bò, sau đó kỳ quái nói, "Ân." Tiểu Vi Vi hứng thú bừng bừng nói, "Nói ngươi có biết hay không sáng thế thần giới bên kia giống như thực thiếu ăn ngon, ngươi nói ta qua bên kia khai cái đồ ăn vặt cửa hàng gì đó thế nào? Có thể hay không thực kiếm tiền?" Lý Mạc tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không hiểu, "Cái này chính ngươi xem a, ta dù sao cũng không hiểu." Lý Mạc ý tưởng là phi thường chính xác cho nên tiểu muội chỉ cũng không có lại truy vấn. Bất quá cái này vẫn là trước đừng nghĩ. Mấy ngày nay ta ở nhà làm các loại đồ ăn vật đi. Tiểu muội chỉ hứng thú bừng bừng nói. Ly mạc trước mắt, đầu bếp nhóm không phải sẽ sao? Ngươi vì cái gì muốn đích thân động thủ đâu? Tiểu vi vi tưởng tượng cũng đúng vậy, chính mình vì cái gì muốn đích thân động thủ đâu? Có phải hay không bởi vì cảm thấy chính mình nhàm chán sắp mốt mèo mới có thể như vậy? Thật tình không hiểu được a. Bất quá không hiểu được liền tính, dù sao cũng không có gì tất yếu a Ấn, ta đây làm đám kia cả ngày ăn không ngồi rồi quang biết nghiên cứu ăn ngon đầu bếp nóng làm. tiêu vi vi nói xong, liền cấp đầu bếp ban lớp trưởng đã phát cái tin tức, nói cho hắn chuẩn bị sở hữu chủng loại đồ ăn vặt, càng nhiều càng tốt. Tuy rằng không biết đại tư tế muốn nhiều như vậy đồ ăn vặt làm cái gì, nhưng là đầu bếp ban người vẫn là làm lên. tiêu mội chỉ nghĩ nghĩ, quyết định đến bờ biển đi lại bắt được mấy chỉ con mực trở về gì đó, con mực ti tuy rằng lượng đại, chính là kinh không được ăn đến mau A. vì thế kiều muội chỉ quyết định đến bên kia lúc sau, ở nơi đó cũng phóng một cái treo không đảo, lần sau đi liền phương tiện. mà dựa theo kiểu vi vi ý tưởng, mặc kệ là đến nơi nào, chỉ cần xa một chút địa phương, liền thả ra một cái treo không đảo, như vậy thực mau là có thể đem toàn bộ thế giới đều liên thông lên. chính mình mặc kệ đi đâu đều phương tiện đâu. Kỳ thật đối với Lục Lạc đưa lại đây chính là có thành phẩm truyền tống trận không trung chi thành, mà phi truyền tống trận chế tạo phương pháp sự tình, tiểu vi vi là phi thường vui vẻ, bởi vì nàng không có thời gian cũng không kỹ thuật càng không tài liệu làm mấy thứ này, có thành phẩm, hơn nữa vẫn là số lượng khả quan thành phẩm, sẽ làm nàng bất lo rất nhiều. Đến nỗi hai người ý tưởng giống nhau đem không trung chi thành coi như là truyền tống trận tới sử dụng chuyện này, ai làm cái này thiệt tình thực phương tiện đâu? Đương nhiên, chỉ là chủ yếu và thứ yếu điên đảo mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự nhi a Kiểu vi vi thực bình tĩnh, sau đó liền mang lên ly mạc, cưới lên linh chủ, phóng thích ra tốc pháp thuật lúc sau, liền nhanh như chớp hướng tới bờ biển phương hướng chạy tới. Lần này thời gian càng đoạn, hơn nữa trở về không cần bao lâu, cho nên kiểu vi vi trực tiếp ở nơi đó bắt các loại hải sản phẩm, thiệt tình vớt cái đủ. Phần 257 Cái gì con mực mực? Cái gì con cua đại tôm, cái gì vỏ sò nêu sò linh tinh, lộng phi thường rất nhiều, còn chuyên môn ở sáng thế thần giới bên trong cấp hải sản phẩm khai cái tiểu không gian, bằng không mùi tanh của biển gì đó, sẽ làm mặt khác đồ vật đều trở nên thực hóng mất. Sau đó nàng lại lần nữa lấy ra không trung chi thành, thả ra, phóng đại 5.000 lần, bẻ tiếp theo khối, thu nhỏ lại trở về, đem bẻ hạ một khối phóng đại thành nguyên hình, trời cao. Một loạt động tác nước chảy mây trôi. Thực rõ ràng là đã rất quen thuộc, tiêu mội chỉ nhìn trời cao treo không đảo, sau đó dùng đôi tay ở đôi mắt thượng đáp mái che nắng nhìn qua đi, sau một lúc lâu lúc sau quay đầu hỏi nam nhân nhà mình, A Mạc, ta như thế nào tổng cảm thấy cái này treo không đảo lớn rất nhiều bộ dáng. Lý Mạc gật gật đầu nói, không phải ngươi cảm thấy, mà là đích xác lớn rất nhiều. Tiêu mội chỉ tỏ vẻ minh bạch, kêu nếu lớn rất nhiều nói, phòng chừng nói cách khác, bên trong có nhiều hơn địa phương cùng kiến trúc. Có lẽ sẽ có mới lạ địa phương cũng không nhất định. Vì thế bắt đủ cá tiểu muội chỉ liền hòa ly mạc cùng nhau lên rồi. Tiểu hô điệp thuận lợi tiếp quản nơi này quyền hạn hệ thống, sau đó hai người bắt đầu ở trên đảo chuyển động lên. Này đó không có gì không giống nhau a chỉ là phòng càng thêm xa hoa một chút. Tiểu vi vi nhìn chung quanh bộ dáng, cho như vậy một cái kết quả. Ly mạc cũng tán đồng gật gật đầu, không sai, thật là xa hoa không ít đâu. Chương 412 Thư viện tinh linh Tiểu vi vi hát tuyến Lam Ân ta hỏi chính là có phải hay không chỉ là xa hoa một chút, mà không phải hỏi ngươi xa hoa không có hảo phạt. Nay hỏi một đằng trả lời một nẻo bản lĩnh, ngươi cũng luyện ra. Sau đó nàng liền không hề phản ứng nam nhân nhà mình, mà là xoay người bắt đầu nhìn kỹ nổi lên cái này trên đảo tình huống. Thực mau, nàng liền phát hiện có một chút không giống nhau địa phương. Không sai. Quảng trường trung quanh, xuất hiện một cái không giống nhau kiến trúc. Giống nhau thượng, kiến trúc đều là một tầng hai tầng nhà mặt tiền, chính là nơi này kiến trúc, cư nhiên là năm tầng nhà cao tầng, vì thế kiểu vi vi tò mò dưới liền trực tiếp đi qua, muốn nhìn một chút kia rốt cuộc là cái địa phương nào. Thư viện. Kiểu vi vi nhìn trên cửa phương dắt vàng óng chữ to, cuối cùng là hiểu được. Chính mình đều khai cái thứ tư đảo, cuối cùng là có cái thư viện. Phía trước nhiều lắm có cái tiểu hiệu sách gì đó. Này xác suất cũng quá thấp điểm đi. Đương nhiên, tiêu mội chỉ không biết chính là, cả tòa không trùng chi thành chỉ có 5 tòa thư viện, mà nàng đây là may mắn vừa mới hảo khai ra như vậy một cái. Bằng không, nói không chừng khai 5.000 cái đảo đến cuối cùng mới có thể khai ra tới cái này đâu. Vào xem. Tiêu mội chỉ nói, liền phải vào xem, lại phát hiện chính mình bị một loại vô hình lực chàng ngăn cản. Vì thế nàng mở to hai mắt, nhìn tình huống nơi này. Tiểu hồ điệp, nhìn xem nơi này tình huống như thế nào. Tiểu vi vi nhanh chóng ra lệnh. Tiểu hồ điệp bay ra tới, sau đó tiến hành rồi ra quét lúc sau, thực mau cấp ra kết quả. Chủ nhân, nơi này có thân phận nghiệm chứng kết giới, giống như cũng yêu cầu đọc tạm mượn đọc chứng gì đó mới có thể đi vào. Tiểu vi vi sờ sờ cằm, như suy tư gì nói, xem ra thế giới này còn phát triển hội viên chế độ. Rất không dễ dàng ai. Tiểu Hồ Điệp, cho chúng ta bắt trước giấy chứng nhận, vào xem đi. Minh Bạch, chủ nhân. Tiểu Hồ Điệp trả lời dứt khoát lưu loát, hơn nữa thực mau liền thu phục. Chủ nhân, có thể, cho tối cao quyền hạn hội viên. Vì thế kiểu muội chỉ lại lần nữa đi tới, quả nhiên không có cùng vừa rồi giống nhau bị che ở kết giới bên ngoài, mà là thuận lợi đi vào. Cái này kết giới đi tới thời điểm, không có một chút cảm giác thật giống như cũng không tồn tại bất cứ thứ gì giống nhau. Sau đó Tiểu vi vi liền tiến vào đại môn, thấy được so bên ngoài càng thêm kim bích huy hoàng cảnh tượng. Chỉ thấy bên trong tầng thứ nhất là đại sảnh, cũng không có bất luận cái gì đồ vật, nhưng là một cái trước đài cùng bao nhiêu thang lầu gì đó, cứ như vậy ở cái này trong đại sảnh mặt đơn độc tồn tại. Nhìn loại này kim bích huy hoàng nhưng là lại không hiện nhà giàu mới nổi cảm giác đặc sắc, Tiểu vi vi nhướng mày nở nụ cười cũng chỉ có loại địa phương này, mặc kệ như thế nào trang hoàng, đều sẽ không có tụ khí cảm dắt đi. đây là mạch văn chân áp. sau đó tiểu vi vi tùy tiện tìm cái thang lầu nhìn qua đi, liền nhìn đến mặt trên dắt tầng kế minh. tầng thứ nhất, tiếp đại đại sảnh. tầng thứ hai, đại lục lịch sử, tin đồn thú vị, thưởng thức. tầng thứ ba, tu luyện lịch sử cùng tri thức. tầng thứ tư, các vị tiền bối tu luyện bút ký. tầng thứ năm. Hoàn chỉnh tu luyện truyền thừa. Tiểu vi vi nhìn nhìn, phát hiện cũng không biết các loại triệu hoán trận hẳn là ở vào nào một tầng, chẳng lẽ là tầng thứ năm. Bất quá nghĩ nghĩ, tiểu vi vi vẫn là quyết định không cần suy nghĩ, bởi vì này sẽ thực hóng mất. Chúng ta đi lên nhìn xem. Đi trước lầu 2 xem đi. Tiểu vi vi như thế nói. Hảo. Lý mạc tự nhiên là không có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Đi tới thang lầu trước mặt. Kiều mội chỉ mới phát hiện chính mình quả nhiên là thôn nhi tới, nhân gia này căn bản không phải cái gì thang lầu, mà là treo không thang. Đối này sở liền thang lầu đều dùng treo không thang truyền tống thư viện, tiểu vi vi đã vô lực phung tảo. Nơi này có 4 cái thang lầu, phân biệt đối ứng tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Cái này làm cho kiểu vi vi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra treo không thang rốt cuộc vẫn là một trọi một mà không phải cùng quang lộ như vậy, có thể dùng rất nhiều điểm liền thành Internet. Như vậy nghĩ đến, phỏng chừng mỗi một tầng treo không thang, đều là trừ bỏ buồn tầng ở ngoài mặt khác 4 tầng đi. Tiểu vi vi như suy tư gì, sau đó bước lên đi trước tầng thứ 2 treo không thang. Hai người dọc theo đường đi thang, đi vào tầng thứ 2 lúc sau, tiểu vi vi cảm thấy chính mình lại buồn, nơi này rõ ràng chính là một cái đại quảng trường sao. Nào còn có cái gì thư viện diện tích? Không sai, nơi này khẳng định áp suất không gian, lớn như vậy địa phương, chia làm 10 cái bộ phận, mỗi cái bộ phận đều có một đống lớn kệ sách cùng trầm rãi thư tịch, còn có một tảng lớn bàn ghế, hảo đi, đây là đọc khu. Tổng không thể làm nhân ra tới thư viện đứng đọc sách đi. Xem tình huống nơi này, đọc sách người còn man nhiều. Chẳng qua cùng địa phương khác giống nhau, nơi này bởi vì đột nhiên biến mất, cho nên có rất nhiều thư đều nằm xoài trên trên bàn hoặc là rơi dụng trên mặt đất gì đó. Tiểu vi vi còn không có tới kịp cảm khái đâu, liền thấy trước mặt bay qua tới từng con có chính mình ngón cái đại tiểu tinh linh. Ngón cái cô nương. Tiểu vi vi vẫn là rất kinh ngạc. Tiểu tinh linh nghe được tiểu vi vi nói lúc sau, mê mang bốn phía nhìn một vòng, phát hiện chỉ có chính mình, vì thế kỳ quái nói, hê a không gửi gọi ngón cái cô nương, hê a tên gửi gọi là hê a. Tiểu vi vi nhìn ngốc manh ngốc manh vật nhỏ, nở nụ cười. Nga, ngươi kêu hế A. À, à, kia xin hỏi, ngươi là ở chỗ này làm gì đó đâu. Nói tới đây, nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, lục lạc ở đem không trùng chi thành lộng lại đây thời điểm, đem sở hữu sinh mệnh đều vứt bỏ bên ngoài. Hảo đi, đây là dễ nghe cách nói, trên thực tế là bởi vì lục lạc pháp lực nếu là vận chuyển sinh mệnh lại đây, sẽ không quá đủ gì đó. A là thư viện quản lý tinh linh, thư viện chính là A, Ea, A chính là thư viện. Tiểu gia hỏa không đầu không đuôi mắng cho một trận, nhưng thật ra làm Tiểu vi vi đại khái hiểu biết cái này vật nhỏ lai lịch. Nguyên lai là thư viện quản lý tinh linh, hơn nữa liền cùng vũ khí bên trong khí linh giống nhau. Hơn nữa hoàn toàn không có sinh mệnh, cùng tiểu hồ điệp giống nhau chỉ là trí năng, cho nên đương nhiên liền tránh được một kiếp. Ân, Ê A ngươi hảo, ta có thể hỏi một chút xem, ngươi đều có thể làm cái gì sao? Tiểu A, A nỗ lực duy trì chính mình ngón cái đại thân thể huyền phù ở tiểu vi vi trước mắt, sau đó nghe vậy một đĩnh ngực, nói, A, -A có thể làm nhưng nhiều. Chỉ cần là ở thư viện bên trong, A, -A cái gì đều có thể làm. Tiểu muội chỉ lập tức gác thú vị, tiểu A, -A có thể sinh bảo bảo sao? A, -A lập tức liền héo xuống dưới, A, A sẽ không sinh bảo bảo, A, A không có sinh bảo bảo dùng thân thể cấu tạo. Tiểu muội chỉ nhìn hạ xuống A, -A có điểm không đành lòng vì thế sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói, không có quan hệ, kia Hê A nói nói xem, ngươi ở thư viện bên trong rốt cuộc đều có thể làm cái gì. Hê A tuy rằng hạ xuống, nhưng là loại này cảm xúc tới cấp cũng đi đến mau trực tiếp bắt đầu số chính mình có thể làm sự tình. Ta nơi này cung cấp sách báo mục lục hướng dẫn tra cứu tuần tra, từ ngữ mấu chốt tìm tòi, thư viện vệ sinh quét tước, thư tịch phân loại, trong đầu còn có toàn bộ sách báo nội dung. Trương 413 y y nha y y nha. Nàng như vậy vừa nói, tiểu vi vi nhưng thật ra chấn kinh rồi. Xem ra, vật nhỏ này thật đúng là chưa nói sai, nàng ở thư viện thật đúng là không gì làm không được a Đây là văn chức công tác, bởi vì có được thư viện tối cao quyền quản lý, ea còn có thể đối nơi này tiến hành võ trang phòng vệ, có được tỉ như đổi đi, phòng ngự, công kích, trừng phạt trở năng lực nha. Tiểu vi vi càng thêm chấn kinh rồi. Như vậy tôi nói, thật đúng là văn võ song toàn. Bất quá nàng nhưng thật ra không có tiếp tục treo chọc tiểu gia hỏa, mà là nghĩ tới một vấn đề, không sai, nếu A nơi này có được sở hữu thư viện thư tịch mục lục cùng nội dung, kia có thể hay không trực tiếp nghĩ cách dẫn vào cấp tiểu hồ điệp đâu. kia như vậy, tiểu hồ điệp cơ sở dữ liệu bên trong liền có thể trực tiếp có được như vậy một tòa thư viện tàng thư. Như vậy nếu không thể nói như vậy, có thể hay không đem cái này vật nhỏ mang theo trên người đâu. Như vậy không phải cũng tương đương với tùy thân mang theo một tòa thư viện sao? Hào đi, Tiêu Vi Vi náo động mở rộng ra, bắt đầu tiến hành các loại tư tưởng. Nghĩ đến liền hỏi, sau đó Kiều Muội chỉ liền mở miệng, "Ế a, ngươi số liệu có thể đạo ra sao?" "Ế a nghi hoặc nói, đạo ra? Đạo ra đến nơi nào?" Nhân loại đầu gốc là thừa nhận không được a. Tiểu vi vi phất tay triệu hồi ra tiểu hồ điệp, sau đó nói, đây là tiểu hồ điệp, là ta trí não, ngươi có thể đem ngươi số liệu đạo ra đến nơi đây sao? Bao gồm cái gì mục lục, hướng dẫn chắc yếu, cùng với sách vở nội dung. Ê a dẩu cái miệng nhỏ lã trã chứ khóc, ê a không biết có thể hay không đạo ra. Ê a không có thử qua. Tiểu vi vi vì thế một cái văn chỉ, vậy ngươi thử xem xem á hề à, nói không chừng có thể đâu. Ê A quay đầu nhỏ đáng yêu tự hỏi trong chốc lát, nói, tốt, Ê A thử xem xem. Gần nhất không biết vì cái gì, đều không có người tới thư viện chơi. Hơn nữa ta nơi này đi thông mặt khác bốn cái thư viện thông đạo cũng bị đóng cửa. Ê A muốn đi tìm hừ hừ bọn họ chơi đùa, cũng chưa biện pháp, một người hảo nhằm chán. Ê A vừa nói, một bên vươn trắng non ngón trỏ, sau đó đem chính mình đầu ngón tay chọc ở cùng nàng không sai biệt lắm cao tiểu hồ điệp cánh mặt trên. Tiểu Hô Điệp, ta phải cho ngươi truyền tin tức, ngươi muốn tiếp được A. E.A. manh manh nói như vậy một câu lúc sau, quyết đoán mở ra số liệu truyền. Mở ra số liệu truyền E.A., cả người đều nổi lên bảy màu quang mang, rất là đẹp. Nhưng là không bao lâu, bảy màu quang mang liền dần dần mà ảm đạm rồi lên, sau đó biến mất rớt. E.A. mệt mỏi, E.A. chỉ có thể truyền tống đi ra ngoài nhiều như vậy, E.A. yêu cầu nghỉ ngơi, hai ngày nội không thể lại tiến hành truyền tống. Ê A bẹp miệng không vui. Tiểu vi vi an ủi lên, tiểu Ê A, A ngươi đừng không vui à, có thể ra bên ngoài truyền cũng đã rất lợi hại. Có thể nói cho ta, ngươi truyền nhiều ít nội dung sao. Ê A, A là cái vật nhỏ đáng yêu, cho nên một bị an ủi, lập tức thì tốt rồi, hàm răng khẽ căn chính mình ngón trỏ. Ê A, A mê mang nói, không rõ lắm à, đại khái là này một tầng nội dung một phần năm à. Tiểu mội chỉ sửng sốt, này một tầng nội dung một phần năm. Nhìn này một tầng lớn như vậy không gian, đến có bao nhiêu thư A? cư nhiên một lần liền thu phục một phần năm. Phần 258 kia Hê A có thể nói cho ta, là thư viện sở hữu thư nhiều ít phần có một sao. Hê A ngượng ngùng nói, ân, đại khái có 30 phần có một đi. Tiêu muội chỉ bừng tỉnh, sau đó càng thêm hết trô nói rồi, nguyên lai like trên lầu đồ vật càng nhiều A. Đúng rồi Hê A. Tiểu Vi Vi đột nhiên nghĩ tới một cái khác vấn đề, vì thế mở miệng hỏi: Ngươi vừa rồi nói, mặt khác bốn cái thư viện, A A manh manh điểm điểm đầu nhỏ, sau đó nói: Đối A, không chung chi thành tổng cộng có 5 cái thư viện, bên trong có cho nhau liên thông quang lộ đâu. A A ngày thường không có việc gì làm thời điểm, đều sẽ đi tìm ta các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa đâu. Như vậy A, khắp thư viện cũng có tinh linh sao? Nàng nhìn về phía A A. Chính là ngươi như vậy." Aa gật đầu nói, "Có nha, chúng ta giống nhau thượng đều sẽ đi trung ương thư viện hừ hừ nơi đó chơi đùa, hừ hừ người tốt nhất, ngày thường chúng ta mặc kệ thế nào hắn đều thay chúng ta tưởng." Tiêu Vi Vi sửng sốt, "Hừ hừ." Nay chỉ chân A, kia chỉ kêu hừ hừ, xem ra đều là ngư khí tử. Bất quá cái này chỉ là mây bay, tiểu muội chỉ cuối cùng là đã biết, nguyên lai cả tòa không trung chi thành, cư nhiên chỉ có 5 tòa thư viện. Như vậy chính mình thật đúng là thực may mắn à, cư nhiên mới không mấy cái đảo, liền mở ra một cái thư viện. Thư viện gì đó, thư tịch mới là nhân loại tri thức tổng kết ta. Ta đây làm tiểu hồ điệp mỗi cách hai ngày qua tìm ngươi một lần được không? Đem ngươi thư tịch số liệu gì đó truyền tống cấp tiểu hồ điệp. Tiểu vi vi trưng cầu tiểu hê a ý kiến. Hê áo không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu, sau đó ngượng ngùng ngượng ngùng nói, kìa. Ngươi có thể cho tiểu hồ điệp mỗi lần tới thời điểm, cùng ta chơi trong chốc lát sao. Nghe vật nhỏ cái này hèn mọn thỉnh cầu, tiểu vi vi ở không chút do dự đáp ứng xuống dưới đồng thời, lại đối vật nhỏ có thật sâu mà thương hại. Đáng thương tiểu gia hỏa, khả năng không biết, chính mình nơi thành thị, đã đi tới một cái khác thế giới, mà nàng trước kia sở quen thuộc mọi người, đều đã không ở nơi này. Như vậy, khiến cho tiểu hồ điệp nhiều cùng nàng chơi trong chốc lát cũng không có gì. Vậy nói như vậy định làm. EA sẽ chờ Tiểu Hồ Điệp tới chơi. EA giơ tay đụng chạm một chút Tiểu Hồ Điệp xúc tu, xem như cùng nàng đạt thành hiệp nghị. Tiêu Muội chỉ gật đầu, sau đó nhìn về phía EA, "EA, ngươi có thể rời đi này tòa thư viện sao?" EA sững sốt một chút, sau đó đáng thương vô cùng lắc đầu nói, "Không thể, EA là thư viện tinh linh, chỉ có thể ở thư viện hoạt động. Nhiều nhất cũng liền có thể đi mặt khác thư viện làm khách." khác liền không thể. Nói xong lại đột nhiên cảm thấy chính mình hảo đáng thương a hảo đáng thương bộ dáng. Nhìn nước mắt lưng trong vật nhỏ, tiểu vi vi nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể phân ra tới một bộ phận phân thân sao. A A mang theo hai phào nước mắt nghi hoặc nhìn về phía tiểu vi vi, phân thân. Đó là cái gì? Tiểu vi vi giải thích nói, phân thân à, ý tứ chính là nói, ngươi năng lực không nhất định ở, nhưng là thần trí gì đó. Có thể xuất hiện ở mặt khác vật dẫn mặt trên, nói như vậy, ngươi liền có thể đi ra ngoài trời không phải sao. Ê A. A lắc đầu nói, chính là Ê A. A thân thể không thể phân cách, bằng không Ê A. A sẽ chết. Vì thế kiểu muội chỉ bừng tỉnh, xem ra sáng tạo Ê A. A những cái đó ra hỏa, còn làm loại này thi thù A, vì dự phòng thư viện tinh linh trốn đi gì đó. Bất quá này đối với vật nhỏ nhóm tôi nói, thật là cái lệnh người đồng tình sự tình A. Như vậy Tiểu Vi Vi đành phải an ủi Tiểu A, "A, không có quan hệ, ta sẽ thường xuyên làm tiểu hồ điệp lại đây chơi." A lúc này mới vui vẻ không ít. "Vậy nói như vậy định rồi." A mãi thanh mãi khí cùng Tiểu Vi Vi làm ước định. Chương 414: Trong binh đoàn nơi dừng chân. Cho nên ngươi mỗi cách 2 ngày chính mình lại đây tìm A chuyển số liệu, thuận tiện buổi nàng chơi thế nào." Tiểu Vi Vi đi ra thư viện thời điểm cùng Tiểu Hồ Điệp nói lên. Hào đi, cảm tình vừa rồi nàng hoàn toàn là ở thế Tiểu Hồ Điệp làm quyết định A. Tiểu Hồ Điệp tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Tiểu Vi Vi lại ngây ngẩn cả người. Vân vân. Tiểu Vi Vi kinh ngạc đứng lại, sau đó xoay người nhìn về phía dưới ánh mặt trời lập lẹ lóa mắt quang mang thư viện đại môn. Kia cái gì, vừa rồi ta là không có trải qua Tiểu Hồ Điệp phiên dịch, trực tiếp ở cùng kia chỉ vật nhỏ giao lưu Đúng không đúng không đúng không đúng không? Nàng có điểm nói không lựa lời. Tiểu hô điệp là sẽ không xem nhẹ chủ nhân vấn đề, đúng vậy chủ nhân, vừa rồi ngài là trực tiếp cùng EA giao lưu. Chính là ta không hiểu thế giới này ngôn ngữ A. Tiểu vi vi cảm thấy chính mình giống như đã trải qua cái gì thần quái sự kiện. Tiểu hô điệp mặc, sau đó bất động thanh sắc giải thích lên, EA giao lưu hệ thống không phải dựa thanh âm, mà là dựa sóng điện não, cho nên đây là cái gọi là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tiểu vi vi lập tức lệ rơi đầy mặt. Cảm tình nhân gia trí não cùng tinh linh đều cảm thấy đương nhiên, liền chính mình cái này nhị hóa, cư nhiên phản ứng như vậy trì độn không nói, còn thuận tiện đem chính mình cấp dọa cái chết khiếp. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao. Hảo đi, tiểu mội chỉ cảm thấy chính mình không bao giờ sẽ ái. Kỳ thật phương diện này ngài có thể yên tâm. Tiểu hồ điệp còn đang an ủi chủ nhân nhà mình, trực tiếp dùng sóng điện não giao lưu ngược lại phương tiện không ít đâu. Nói thật, vừa mới đến thế giới này thời điểm, ngài không phải còn sợ hãi nôn ngự không thông, chuẩn bị làm ta sử dụng sóng điện náo giao lưu sao. Tiểu vi vi lúc này mới ngây ngẩn cả người, cảm tình ta ở chỗ này ngốc thời gian dài, cư nhiên biến thành nửa cái dân bản xứ. Đôi khi đầu óc cư nhiên đánh chết kết. Thật là không hảo chơi. Tiểu vi vi đối chính mình tỏ vẻ khinh bỉ lúc sau, vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi chính mình biến buồn sự thật, hạ xuống tiếp tục đi tới lên không biết chung quanh có hay không cái gì mặt khác kiến trúc linh tinh. Mang theo cái này ý tưởng tiếp tục đi dạo phố kiểu muội chỉ, phát hiện chính mình còn chưa đi vài bước, liền thấy được một cái đích sắc không giống bình thường kiến trúc. Phía trước hẻm nhỏ bên trong, phần lớn là dân cư, mà nơi này giống như không rất hợp bộ dáng. Đây là luyện võ trường. Kiều Vi Vi nhìn trước mặt một tảng lớn đất trống tỏ vẻ dối giắm. Không giống A. Nàng theo sau lại lật đổ chính mình phán đoán. Sau đó nhìn về phía bên này môn cùng phong lúc sau, tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới một cái phi thường kinh điển đồ vật, chẳng lẽ là cái gì dòng binh đoàn nơi dừng chân. Bingo, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Lúc này, tiểu hồ điệp nháy mắt lần đạn. Nguyên lai, like, là tiểu vi vi xa xa mà làm tiểu hồ điệp đóng cửa văn tự phiên dịch, sau đó làm chính mình đoán. Kết quả đoán đúng rồi, khiến cho tiểu vi vi thực vui vẻ. Bất quá ly mạc nhưng thật ra thực vô ngữ. Nhà mình lão bà vẫn là như vậy, ác thú vị à. Đương nhiên, này căn bản không phải chuyện này nhi. Trời đất bao la lão bà lớn nhất à. lão bà mặc kệ muốn làm cái gì chính mình đều phải toàn lực duy trì à có hay không. Chúng ta đến xem đi. Tiểu vi vi bắt đầu cất bước ở cái này chiếm địa không nhỏ dòng binh đoàn nơi dừng chân bên trong chuyển động lên. Sau đó nàng phát hiện, dòng binh đoàn thật giống như là một cái tiểu vương quốc giống nhau. Cứ nhiên phân không ngừng ba bảy loại. Cao cấp nhất cái kia phòng, nhìn ra hẳn là đoàn trưởng, hoa lệ trình độ, đều không thua cấp văn thân vương bên kia kiến trúc. Mà thấp nhất cấp, phòng chừng là tôi tớ hoặc là khổ phu phòng, đơn giản liền trực tiếp dùng đá xanh xếp thành, hơn nữa chỉ có một trường giường. Nhìn này thật lớn kinh ngạc, tiều vi vi không khỏi cảm khái một câu, quả nhiên, mặc kệ cái gì thế giới, đều sẽ có cấp bậc phân chia à. Ngay cả hiện tại cái này chưa vỡ lòng thế giới, đều còn có bộ lạc thủ lĩnh cùng với đầu lĩnh gì đó, mặt khác cao cấp nhất chính mình cùng nam nhân nhà mình đâu. Loại này rõ ràng đã phát triển tới rồi phát triển cao độ trong thế giới, khẳng định liền phân càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Ơn, bên này đồ vật còn không kém, này luyện võ trường kiến rất tuyệt. Nhìn bình thản không có một kia phập phòng cũng không có một chút khe hở luyện võ trường, hiểu vi vi cảm thấy chính mình trong lòng tràn đầy đều là kinh ngạc cảm thán A. Không sai, ở chỗ này luyện võ khẳng định thực thoải mái. Ly Mạc cũng tán đồng nhà mình lão bà cái nhìn. Vì thế Kiều Muội Chỉ vui vẻ nói, Hảo a, vậy ngươi có thể mỗi ngày lại đây huấn luyện." Không sai, nhìn này một chỉnh khối vân vân đá cẩm thạch mặt đất, Kiều Muội Chỉ kỳ thật là phi thường hâm mộ ghen tị hận. Chẳng qua nàng cũng không luyện võ, cho nên chỉ có thể làm lão công lại đây dùng. Ly Mạc cũng gật đầu, nơi này thật là rất không tồi. Chạy bộ gì đó còn ở trong rừng rậm chính là có chút rèn luyện ở loại địa phương này vẫn là rất tuyệt lại nói nơi này độ cứng cũng rất cao không sợ bị phá hư a ân vậy như vậy vui sướng mà quyết định nhìn đến ly mạc gật đầu tiêu nguy chỉ liền đi hướng luyện võ trường bên cạnh nơi đó phóng là từng loạt từng loạt vũ khí cái giá tiêu vi vì ghét bỏ nhìn này đó vũ khí nói vui đùa cái gì vậy này đó binh khí đều như vậy xấu mỹ quan độ cấp không điểm thực dụng độ cấp không điểm, thoải mái độ cấp không điểm, không khí động lực học cấp không điểm, cơ học Mỹ học các loại học hết thể cấp không điểm. Không sai, loại này đại cùng ván cửa không sai biệt lắm trọng kiếm, căn bản không có cái gì Mỹ học gã cơ học gã vận dụng phương diện suy xét, hoàn toàn chính là một chữ, trọng. Đương nhiên, ở ta đại hoa hạ, cho dù là trọng kiếm cũng là rất có kỹ thuật hàm lượng. Quân không thấy kiếm ma độc cô cầu bại huyền thiết trọng kiếm. Chứ bỏ trọng cùng đại ở ngoài, còn kiêm cụ Mỹ lệ cùng không khí động lực giống như làm chỗ tốt. Nơi nào là nơi này, loại này, rác rưởi muốn chết đồ vật có thể so được với. Sau đó kiều mội chỉ xoay người nói, a mạc, ngươi nếu là luyện binh khí, ngàn vạn đừng dùng nơi này loại này, khó coi chết đi được. Nhà chúng ta thiết khí xưởng hiện tại có các loại vũ khí đâu. Trực tiếp đi nơi đó mỗi một loại đều lấy lại đây hai cái, sau đó ta chính mình lộng cái vũ khí cái giá. Khẳng định không biết so với bọn hắn hảo đến đi đâu vậy. Ly Mạc cũng không có phản đối. Trên thực tế, xem quen rồi kiểu vi vi thiết kế chế tạo những cái đó xinh đẹp lại dùng tốt đao kiếm vũ khí. Lại xem loại đồ vật này, Ly Mạc cũng có một loại tẳng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ vu sơn không phải mây cảm giác. Ơn, vậy ngươi ngày mai chính mình đi thiết khí xưởng lấy đi. tiểu vi vi nhanh chóng hạ định luận. Đã biết, Ly Mạc cũng không có đùn đẩy mà là trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, hết thể đều ở bên nhau, căn bản không có gì khách khí. Ân, chúng ta đây tiếp tục đi tới. Tiêu mội chỉ một bên đi tới một bên phun tào, nói lục lạc cũng thật là quá lợi hại, đem sở hữu sinh mệnh cũng chưa mang tiến vào, kết quả các loại trái cây gì đó cư nhiên cũng không thấy. Không sai, mỗi lần nhìn đến những người này trong nhà mặt trống chân mâm đựng trái cây, Tiểu muội chỉ đều có một loại thật sâu mà chứng đau cảm giác. Chơi biết, nàng hảo tưởng nếm thử xem thế giới khác trái cây là bộ dáng gì a. Chương 415 đồ an vật chế tác in. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là phun cái tàu mà thôi, không có liền không có, không có sinh mệnh tổng so với bị thế giới khác mang lại đây các loại bệnh khuẩn cấp tiêu diệt nửa cái thế giới muốn tới đến cường rất nhiều. Tin tưởng chính mình tới thời điểm, không đúng, là tới trên đường Lục lạc khẳng định cho chính mình trong ngoài tất cả đều sắt trùng tiêu đầu. trừ bỏ chính mình cái này sinh mệnh ở ngoài, mang lại đây tất cả đồ vật, thậm chí bao gồm trong thân thể bệnh khuẩn gì đó, cũng đều biến mất. Bằng không chính mình đến nơi đây tới chính là một cái tai nạn. Mà tới rồi hạ mạng cùng đầu mùa đông thời điểm, Tiêu vi vi phỏng trường lục lạc là bởi vì chính mình lúc này đây làm cho phiền, vì bất việc nhi, mới trực tiếp đem linh hồn cấp ném lại đây như vậy ít nhất tỉnh lược sắt trùng tiêu độc quá trình thật là bất lo không ý ta mà vừa mới trở lại sáng thế thần giới đang ở tiếp tục liều mạng ăn con mực ti lục lạn đột nhiên không hề dự triệu đánh hai cái hắt xì phần 259 vì thế nàng xoa xoa cái mũi bất đắc dĩ nói nói ta lại làm cái gì vi vi làm gì nói ta nói bậy hảo đi nàng biết có thể nói chính mình nói bậy khẳng định liền tiểu muội chỉ một cái cho nên cũng không hướng địa phương khác suy nghĩ. Tiếp tục ăn con mực ti lục lạc nghĩ nghĩ, đem con mực ti thả lại chính mình không gian, sau đó lấy ra mặt khác đồ ăn vặt, muốn thử xem xem, lại bị một bên đi ngang qua người mắt sắc thấy được chính mình. Lục lạc, ngươi ăn chính là thứ gì? Ngươi nọ tò mò thấu lại đây. Sau đó lục lạc trong lòng lập tức kêu dên lên, xong đợi lạc. Ta cư nhiên quên mất phòng bị này đàn đồ tham ăn. Lục lạc bi ai kiểu vi vi là không rõ ràng lắm, nhưng là nàng hiện tại nhưng thật ra nghĩ tới một khác chuyện, nàng không biết lục lạc có thể hay không hải sản dị ứng a. Vì thế nghĩ nghĩ, thông qua tiểu hồ điệp cấp lục lạc đã phát cái tin tức. Lục lạc, cái kia con mực ti là hải sản phẩm, thế giới này người ăn không thích hứng, không biết các ngươi có thể ăn được hay không, có thể hay không xuất hiện dị ứng hoặc là tiêu chảy linh tinh hiện tượng, chính ngươi chú ý điểm a. Lục lạc ở sáng thế thần giới thu được này tin tức thời điểm, đã lùi lại không biết đã bao lâu, mà sáng thế thần giới đang có một số lớn người ở tiêu chạy kéo cái không ngừng. Lục lạc một nhún vai, đem thu được tin tức đóng cửa, những người đó đều xứng đáng, ai làm buồn manh đoạn ta ăn ngon. Nên, tiêu vi vi tự nhiên là không biết bầu trời tình hình, hiện tại nàng, phát hiện cách đó không xa phía trước, cư nhiên có cái thú lan. Không sai. Thấy thế nào đều là thú lan? Đây là bên trong không có thú thú. Xem ra, nơi này cư nhiên còn có nuôi dưỡng thú thú địa phương đâu. Lại nói tiếp cũng là, không dưỡng nói, an cái gì đâu. Tổng không thể đều dựa vào săn thú đi. Thế giới này là có rất lợi hại ma thú gì đó, cho nên săn thú cũng là không đáng tin cậy, chung quy đến có nuôi dưỡng. Mà kiều muội chỉ đây là lần đầu tiên ở không trung chi thành nhìn đến một cái nuôi dưỡng trung tâm. Hơn nữa rất đại bộ dáng. Cái này nuôi dưỡng trung tâm, chiếm địa diện tích đến có cái mấy vạn mét vuông, hảo đi, kỳ thật cũng chính là trưởng khoan mấy trăm mét một cái khối vuông. Bất quá này cũng rất lớn, tiêu muội chỉ phát hiện nơi này phân vẫn là man kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa, có điệu lôi. Nhìn trước mặt một đống méo phệ, tiêu muội chỉ nháy mắt hạ quyết định. A Mạc, chúng ta vẫn là đi xem địa phương khác đi. Lý Mạc xoay người mang theo tiểu Vi Vi rời đi chỉ để lại nơi này đầy đất béo phệ. Tiểu vi vi tuy rằng rời đi, nhưng là kỳ thật đã có nơi này đại khái cấu tạo, nàng nghĩ khi nào đem chính mình trại nuôi trâu cùng dưỡng dương chàng cùng trại nuôi heo đều ném đến bên này, tổng cảm thấy có cái gì không đúng bộ dáng. Hào đi, ở không trung chi thành dưỡng nói, đích xác không quá phương tiện, vẫn là không cần lộng lên đây, về sau có nhu cầu rồi nói sau. Từ trước có tòa sơn, trong núi có tòa miếu, trong miếu có cái lao hỏa thượng, Lao hòa thượng đối tiểu hòa thượng nói, tiểu hòa thượng, ta là cha ngươi, cách vách đỉnh núi am ni cô láo ni cô là mẹ ngươi. Tổng cảm thấy có cái gì kỳ quái sự tình đã xảy ra. Tiêu mội chỉ ngạo kiểu ngươi không hiểu. Vi vi, chúng ta trở về đi. Ly mạc đột nhiên mở miệng, chúng ta hôm nay không phải tới bắt hải sản trở về làm đồ ăn vật sao. Tiêu mội chỉ lúc này mới nghĩ tới chính mình lần này mục đích, không khỏi ngượng ngùng cười. Sau đó đồng ý Ly Mạc đề nghị, chúng ta đây liền trở về đi. Nói xong, ho nhẹ hai tiếng, liền sử dụng tiểu hát xoay người đến màu bạc truyền tống đại sảnh bên kia đi. Thông qua quang lộ, trong nháy mắt liền về tới sơn cốc mặt trên trên đảo, sau đó lại làm treo không thang xuống dưới, thật phương tiện A. tiêu muội chỉ cảm khái thứ này phương tiện, một bên cấp lục lạc điểm cai tán. Quả nhiên thực cấp lực. Chúng ta đây liền bắt đầu đi. Hải sản đồ ăn vật chỉ có thể chính mình tới. Tiêu vi vi nhìn chính mình trước mặt một đống lớn đồ vật, vẫn là quyết định trước từ con mực con mực gì đó xuống tay. Con mực phiến A con mực ti A con mực A con mực, kỳ thật mặc kệ là con mực vẫn là mực vẫn là con mực, làm được đồ vật, tiểu mội chỉ sẽ gọi chung vị con mực 20. Mực tử Tiêu vi vi cư nhiên phát hiện chính mình bắt giữ đến một con thật lớn mực, trong bụng có tràn đầy một bụng mực tử. Sau đó nàng liền nước miếng xôn xao. Đừng nói cái gì đi săn thời điểm không đối mang thai xuống tay loại này lời nói, mực tử sinh hạ tới lúc sau cũng là các loại trong biển sinh vật đồ ăn vặt, dù sao phải bị ăn luôn, có thể sống xuất trăm không tồn một, kia chính mình liền đại lao hoàn toàn không có quan hệ. Vì thế trước làm chính là mực tử. Nay chỉ mực chuẩn mụ mụ, có đại khái 6-7 mễ lớn lên hình thể, mà trong đó một nửa đều là trong bụng mực tử. Chỉ có đầu ngón tay bụng như vậy đại mực dày mật ma ma hàng ngàn hàng vạn chỉ tụ tập ở bên nhau, tiểu vi vi lập tức liền bắt đầu tiến hành bảo chế. Đơn giản ra công lúc sau, tiểu mội chỉ liền đem nó đặt đến một bên đi tiến hành phơi nắng, kế tiếp mới là đầu to, không sai, con mực ti a con mực ti, con mực phiến a con mực phiến. Tiểu mội chỉ bắt đầu dựa theo hai loại công nghệ tới tiến hành con mực ti cùng con mực phiến chế tác. Cái này Ly Mạc lần trước cũng tham dự. Cho nên cũng có thể giúp được vội. Hơn nữa tiểu vi vi lần trước làm thời điểm, đem công cụ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Vì thế lần này tiến độ liền nhanh rất nhiều. Thức mau, như vậy mấy ngàn cân con mực, đã bị tiểu mội chỉ tách ra tới, sau đó phân biệt làm thành con mực phiến cùng con mực ti. Đương nhiên, nay chỉ là bước đầu xử lý, kế tiếp xử lý, phải đợi ngày mai. Đến nỗi vì cái gì không đồng nhất khẩu khí làm xong vấn đề, thân, trời tối. Nên ăn cơm chiều sau đó ngủ nga. Hai chị Hoa không biết khi nào đã đã trở lại, cùng nhau ghé vào trên giường nhìn nhà mình lao ba láo mẹ nỗ lực chế tác con một ti. Sau đó bọn họ hai cái chính là thật sâu hoán nghiệm, thứ này ăn ngon như vậy, bọn họ lại không thể ăn, có thể không hoán nghiệm sao. Bất quá đảo không phải tiểu vi vi khắc khe bọn họ, bản thân cũng chỉ có như vậy một chút đại, phụ thực đều còn chỉ có thể ăn mềm chất thức ăn lòng đâu. Làm sao có thể ăn loại này lại không hảo nhai cũng không dễ tiêu hóa đồ vật đâu. Trưng 416 con cái hôn phối những chuyện này. Hơn nữa kiểu muội chỉ cũng không biết hai chỉ vật nhỏ có thể hay không hải sản dị ứng hoặc là cùng lần trước ăn cháo hải sản li mạc giống nhau tiêu chảy gì đó, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhìn chảy nước miếng. Loại đồ vật này làm ra tới lúc sau, cho dù là nghe, cũng có thể đủ người được cực độ thiên hương cho nên bọn họ mới có thể nước miếng son sao. Quả nhiên loại đồ vật này mà thời gian thật là cái hảo ngoạn ý nhi. Tiêu Vi Vi nhìn bán thành phẩm kia nửa nhà ở đồ ăn vặt, trực tiếp từ chính mình nhẫn bên trong móc ra một túi con mực ti bắt đầu ăn lên. Nô, hảo hạnh phúc. Mà không ăn nhiều ít thời điểm, Lý Mạc cũng đã chuẩn bị tốt bữa tối. Hôm nay buổi tối là thịt nạc cháo, mà Kiều Vi Vi còn lại là cháo hải sản. Hảo đi. Tiểu muội chỉ đây là lười đến không được. Đương nhiên, trừ bò cháo, vẫn là có tiểu thái, cái gì đậu nành, cái gì củ cải, cái gì bánh gạo linh tinh, tùy tiện làm ra tới mấy thứ đồ ăn, sau đó lại hầm thượng một nồi to thịt, khả năng thịt kho tàu cũng có thể hầm. Tóm lại, dù sao là ly không được thịt là được. Nô, quả nhiên ăn ngon. A mạc ngươi chủ nghệ càng ngày càng đồng. Tiểu vi vi một bên uống tiên hương mỹ vị cháo hải sản. Một bên nỗ lực cấp nam nhân nhà mình giơ ngón tay cái lên. Quyết đoán điểm tắn A, tốt như vậy nam nhân chính mình nếu là ở địa cầu, căn bản tìm không thấy có hay không. Người thích liền hảo. lý mạc lại không cảm thấy thế nào, cấp lao bà làm tốt ăn kia không phải theo lý thường hẳn là sao. Đương nhiên, hai chỉ hoa hương chính là thịt nạc cháo, không có thịt nạc chỉ có hương vị thịt nạc cháo. Không có biện pháp, tiểu hài tử hệ tiêu hóa còn không có phát dục hảo. Không thể làm cho bọn họ ăn thịt, cho nên, ăn ngon không có thịt nạc thịt nạc cháo chính là bọn họ có thể ăn đến thực mỹ vị đồ vật. Cho nên hai chị hoa cũng không có bất mãn, mà là hạnh phúc ăn cháo. Bị ngao đến nhu nhu gạo cháo, xứng với bên trong rau thơm cọng hoa tỏi non cùng với các loại phối liệu, còn có nhất quan trọng thịt nạc lúc sau, Kia toan sảng, sai rồi, kia mỹ vị, không thể tin được a. Các ngươi nếu là nhanh lên trường thành là có thể ăn đến từ chính các ngươi lão mẹ ta ăn ngon. Tiêu mội chỉ nhìn hai chỉ hoa đáng thương vô cùng chỉ có thể ăn một chút mềm chất thức ăn lòng bộ dáng, vì thế đành phải an ủi một câu. Vì thế hai chỉ hoa nháy mắt ánh mắt sáng lên. Chúng ta sẽ nỗ lực lớn lên. Hai chỉ hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, đây đúng là bọn họ nhất kỵ đang ở nỗ lực sự tình A. Chính là lớn lên không phải bọn họ có thể nói tính, chỉ có thể chờ đợi thân thể trưởng thành phát dục Bất quá mặc kệ nói như thế nào, chờ đến một tuổi thời điểm, liền không có gì ăn kiêng, chỉ là không thể ăn quá nhiều mà thôi. Đương nhiên, liền tính là như vậy, hai chỉ hòa cũng thực vừa lòng. Phải biết rằng chính mình hiện tại chính là mới năm cái nhiều tháng đâu, có thể ăn ăn ngon như vậy đồ vật đã thực không dễ dàng. Hiện tại bọn họ mỗi ngày cần thiết ăn sữa mẹ ngược lại là nhất không hương vị. Này nếu là làm khác tiểu hải tử đã biết, khẳng định sẽ hâm mộ ghen tị hận chết bọn họ cái này tuổi thời điểm căn bản là không thể ăn khác sữa mẹ sữa bột cúc hoa tinh đây là bọn họ hết thảy vi tỷ nói ngươi có thể không cần ở chúng ta trước mặt lộng như vậy hương đổ vật sao chúng ta chịu không nổi a hạ mặt cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra tiêu muội chỉ ngẩn ra sau đó nhìn hai chỉ hoa mềm mại thân thể cười nói hảo lần sau ta làm thời điểm sẽ trước tiên cho các ngươi tránh ra hai chỉ hoa lệ rơi đầy mặt, bọn họ hẳn là cảm tạ lão mẹ đối chính mình duy trì, vẫn là bởi vì lão mẹ đối chính mình làm lương mà hứng mất. An no, hào hạnh phúc. Tiểu Vi Vi ăn no lúc sau, ngáy mắt liền sủi lơ ở trên giường, sau đó vuốt phình phình cái bụng, cảm thấy quả nhiên ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. ăn cơm ăn tới tay rút gần, ngã không, là ăn cơm ăn đến hạnh phúc cảm. Ân, ăn no trước nghỉ ngơi đi. Lý Mạc Sùng Lịch nhìn thoáng qua đang ở trên giường các loại bãi tư thế nhà mình lão bà, sau đó nhanh chóng ăn xong rồi chính mình đổ vật, bưng liền đi dọn sạch. Vi tỷ, người hảo hạnh phúc a." Hạ Mạt bay đến kiểu muội chỉ bên người, bãi nàng cánh tay nằm bò. "Lão ba loại này tuyệt thế hảo nam nhân căn bản không đến tìm a." Nàng cảm khái văn phần. "Nói thật, nếu kiếp trước có như vậy một người nam nhân, nói không chừng nàng liền sẽ không độc thân đến 33 tuổi." Đúng vậy, Ta thân là nam nhân đều cảm thấy động tâm, chớ hạn, lời nói mới rồi thỉnh xóa rớt. Đầu mùa đông cũng phát lại đây bắt đầu ngạo kiểu. Ta thân là nam nhân, đều cảm thấy tự biết xấu hổ, loại này thật là làm người không thể không khen tuyệt thế hảo nam nhân A. Tiêu vi vi nằm ở trên giường, mỗi tay ôm chỉ hoa, cười nói, không sai, thật là tuyệt thế hảo nam nhân A. Giáng người bạo hảo, khuôn mặt bạo xoái, hai mươi công phu cũng siêu hảo. Sẽ việc nhà. Sẽ nấu cơm, sẽ rửa chén, sẽ quét tước. Hạ mặt đi theo bổ sung lên. Vũ lực cường đại, đối với ngươi cũng đủ ái. Đầu mùa đông cũng bỏ thêm một câu. Tóm lại ta hảo hạnh phúc a. Tiêu vi vi một câu làm tổng kết. Hạ mặt, về sau ngươi tìm nam nhân, liền dựa theo ngươi lão ba này khuôn mẫu tìm đi. Tiêu mội chỉ lập tức cấp nhà mình khuê nữ ra chủ ý. Hạ mặt nhíu mày bíu môi nói, ta cũng tưởng a. Chính là ngươi cho rằng loại này tuyệt thế hảo nam nhân sẽ khắp nơi đều có. Tiêu muội chỉ phất tay nói, ai nha, sẽ không cố tình chính mình huấn luyện sao. Thế giới này nam nhân vẫn là rất có tiềm chất, ít nhất sẽ không có như vậy dùng nhiều hoa ruột. Hạ mặt cũng gật gật đầu, không sai, thế giới này nam nhân nói, thật là có có thể bị dạy dỗ cơ sở. Đầu mùa đông, đến nỗi ngươi về sau phát triển hình thức, chính là hướng về ngươi láo ba phương hướng phát triển. Tiêu mội chỉ lại bắt đầu cho chính mình nhi tử ra chủ ý. Phần 260 Chính là vi tỉ. Đầu mùa đông diện than khuôn mặt nhỏ phát ra hỏng mất thanh âm, ta tìm không thấy thích hợp mội tử làm sao đây. Tiêu mội chỉ tay nhỏ vung lên, chuyện này ngươi không cần nhọc lòng. Chờ ngươi trưởng thành, ta nơi này bồi dưỡng ra tới bọn nhỏ cũng liền có thể gả cho ngươi. Ngươi bồi dưỡng bọn nhỏ. Đầu mùa đông mắt lẽ. Không sai. Tiêu mội chỉ kêu ngạo hướng ngược ngẩng đầu, có ta ở đây, thế giới này đời sau sẽ vui sướng hưởng vinh, nam sinh đẹp nữ xoáy khí, nga không, là nam xoáy khí nữ xinh đẹp, hơn nữa tư tưởng giác ngộ sẽ rất cao, cho nên ngươi không cần lo lắng tìm không thấy thích hợp lao bà. Nói không chừng còn có thể tìm một đám lao bà đâu, phải biết rằng, thế giới này cũng không phải là một trọi một hôn phối chế độ. Hạ mặt ở phía sau tặc hề hề cấp nhà mình lão đệ thêm phiền. Đầu mùa đông chỉ cảm thấy chính mình đầy đầu hắc tuyến, này hai người xác định là chính mình lão mẹ cùng chính mình lão tỷ Một đám không đáng tin cậy liền tính. Cư nhiên cấp như vậy tiểu nhân chính mình liền bắt đầu nghĩ tức phụ nhi chuyện này. Còn một đám lão bà, từ từ, như vậy cũng không phải không thể a Quả nhiên là cái tiểu phúc hắc, cư nhiên trộm bắt đầu tưởng chính mình cưới một đoàn lão bà lúc sau bộ dáng. Chính mình lão bà đều phải cái gì loại hình đâu. Đầu mùa đông bắt đầu rồi chính mình vô tận ảo tưởng. Chương 417 một cái sáng sớm. Phát hiện nhà mình nhi tử cư nhiên vẫn là cái phong lưu hạt giống, thật là hạt giống lúc sau, tiểu muội chỉ liền đối nam nhân tràn ngập tuyệt vọng. Vẫn là nhà mình A Mạc tốt nhất. Tiểu vi vi cọ cọ đem hết thể việc nhà đều làm xong ly mạc, sau đó cứ như vậy ngủ đi qua. Không sai, bởi vì bận rộn một ngày đích xác thực buồn ngủ sao. Tiểu muội chỉ ngủ qua đi lúc sau. Liền không có lại đã tỉnh. Đương nhiên, đây là không có khả năng. Thiên sáng ngời, tiểu vi vi liền mở chính mình mê mang hai mắt. Nô, ngày hôm qua ngủ ngon thoải mái a? Tiểu vi vi duỗi rối cánh tay đặng duỗi chân. A mạc, cơm sáng chuẩn bị tốt sao. Nàng mơ mơ màng màng hỏi lên. Lại phát hiện không có nghe được đáp lại. Kỳ quái mở to mắt khắp nơi đánh giá. Lại phát hiện ly mạc cư nhiên vừa mới từ cửa tiến vào. Hơn nữa một thân hãn, tóc đều là mướt mồ hôi. Tiến vào thời điểm, ly mạc thuận tiện đem chính mình áo trên cởi ra, vì thế hiện tại ly mạc chính là nửa quả. Tiểu vi vi mở to hai mắt nhìn nam nhân nhà mình mê người dáng người nga, không được, muốn chảy máu mũi. Ly mạc không có chú ý tới kiểu muội chỉ đôi mắt, bởi vì dị vãng lúc này, tiểu vi vi đều còn đang ngủ đâu. Hắn lo chính mình đi vào buồng vệ sinh, sau đó bên trong chuyển đến xôn xao tiếng nước. Thực rõ ràng, đây là Lý mạc ở tắm. Một lát sau, Lý mạc bọc một đạo khăn tắm ra tới, trong tay còn cầm một khối khăn tắm ở sát tóc, trên người còn treo bọc nước. Tiêu vi vi nhìn nhìn, phát hiện chính mình đối người nam nhân này hoàn toàn không có sức chống cự, không khỏi kêu rên một tiếng, sau đó bất đắc dĩ trở mình ngửa mặt lên trời thở dài lên. Lúc này, Lý mạc mới chú ý tới Kiều vi vi cư nhiên tỉnh, vì thế hắn đi tới trước giường. Nhìn không thể hiểu được tiểu vi vi, hỏi, vi vi, làm sao vậy? Hôm nay buổi sáng muốn ăn cái gì? Tiểu vi vi vây vây tay, người ly ta xa một chút, bằng không ta không cam đoan ta sẽ không thú tính quá độ bổ nhào vào trên người của ngươi đi. Ly mạc sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây. Sau đó hắn cư nhiên mặt đỏ, thẹn thùng, ngượng ngùng. A a a á á, tiểu vi vi trong cơ thể sắc lang chi hồn hừng hực tiêu đốt. Đều mau đem chính mình hỏa táng. Bất quá may mắn lúc này ghi mặc bởi vì ngượng ngùng mà trộm xoay người rời đi đến phòng bếp nấu cơm đi, cho nên kiểu mội chỉ mở to mắt lúc sau, mới sẽ không tiếp tục bị thị giác dụ hoặc. Nhưng là, nghĩ đến như vậy một người nam nhân cư nhiên ở hiền huệ cho chính mình lo liệu việc nhà, hiện tại còn ở nấu cơm, kiểu mội chỉ tức khắc cảm thấy chính mình lại tài ác. Che mặt, chẳng lẽ là cấm dục lâu lắm nguyên nhân sao? Tính tính xem. Cũng hơn nửa năm gần một năm không có đã làm. Nói như vậy, không bằng hôm nay buổi tối đem hai chỉ hòa chọc đi ra ngoài, hồ thiên hắc điệu một phen. Tiêu mội chỉ tim đập thình thịch. Không có biện pháp, sắc nữ bản chất là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mà có cái này ý tưởng tiểu Vi Vi, quyết định hôm nay buổi tối đến lâm không trang viên bên kia đi trụ. Nói như vậy, liền có lấy cớ làm hai chỉ hòa chính mình đi ngủ. Ơn, liền như vậy quyết định. Như vậy tưởng tượng lúc sau, đương Ly Mạc bưng ăn ngon đi ra thời điểm, Kiều Vi Vi nhìn về phía hắn thân ảnh, chính là nóng rất nóng rực tầm mắt. Ly Mạc không được tự nhiên giật giật thân mình, hắn kỳ thật cũng rất muốn cùng Vi Vi làm một ít không biết xấu hổ sự tình, chính là hiện tại Kiều Vi Vi còn ở bố sữa kỳ, hơn nữa hải tử vẫn luôn tại bên người, đặc biệt này hai hải tử vẫn là người trưởng thành linh hồn, như vậy hắn căn bản không có biện pháp a. Hắn không biết Nhà mình lao bà đã quyết định hảo buổi tối sự tình, cho nên nhìn nhiệt liệt mà nhìn chính mình trong chốc lát lúc sau liền khôi phục bình thường tiểu vi vi, cũng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này đổi hắn nếu là còn như vậy liền phải thú tính quá độ. Mỗi ngày ôm mềm như bông tiểu thê đi vào giấc ngủ, lại căn bản không thể làm một ít kỳ quái sự tình đáng thương ly mạc a. Nô, no, chúng ta tiếp tục đem những cái đó con mực ti gì đó đều làm ra tới. Tiểu vi vi thổi thổi trước mặt cháo hải sản, hôm nay chính là hải sản rau dưa cháo, cùng ngày hôm qua nguyên liệu hoàn toàn không giống nhau, chính là giống nhau đều là phi thường ăn ngon, còn có đến từ ly mạc tràn đầy tình yêu. Đã biết, ly mạc ở không cần thời điểm, lời nói là rất ít. Hai người yên lặng mà ăn bữa sáng thời điểm, hai chỉ hòa cũng đã tỉnh. Chúng ta hôm nay ăn cái gì? Hạ mặt vừa tỉnh tới liền trực tiếp cho chính mình bỏ thêm cái huyền phù thuật. Nháy mắt vọt tới bàn ăn bên cạnh, sau đó liền thấy được Tiểu Mụi chỉ nơi đó mỹ vị cháo hải sản, cùng với ly mạc nơi đó đồng dạng mỹ vị thịt bò canh. Hơn nữa chính mình cùng Lão đệ vị trí thượng, hồ gián hồ. Tức khắc cảm thấy nhân sinh không còn có hy vọng. An lạc, lại đại điểm muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, bây giờ còn nhỏ đâu, các ngươi còn thành công ngàn thượng vạn năm có thể dùng để ăn các loại ăn ngon đâu. Tiểu Mụi chỉ sờ sờ rõ ràng hạ xuống nhà mình khuê nữ đầu. Sau đó thuận thế đưa ra cái kêu ý tưởng, hai người các ngươi không phải vẫn luôn muốn chính mình chủ sao. Buổi tối chúng ta đi khải hàng đảo lâm không trang viên đi. Như vậy các ngươi liền có chính mình phòng. Sau đó vừa rồi còn hạ xuống thực hạ mạn, lập tức liền tinh thần lên. Vi tỉ ta yêu nhất ngươi. Nói xong, liền chính mình vọt vào buồng vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt chải đầu. Thực mau liền tới tới rồi bàn ăn trước mặt, sau đó hạ mạn ăn một ngụm lúc sau kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Muội chỉ, Tiểu Vi Vi mỉm cười gật đầu, không sai, tuy rằng các ngươi giống như không thể ăn hải sản, chính là gia nhập một chút gia vị làm ăn ngon vẫn là không thành vấn đề. Thế nào, hương vị cũng không tệ lắm đi. Đây là buổi sáng Tiểu Vi Vi trực tiếp đến phòng bếp làm sự tình, Các không thể ăn hải sản các ngươi một cái buổi thường đi. Đây là Tiểu Vi Vi nguyên lời nói, đương nhiên, thật là làm cho bọn họ ăn đến thứ tốt. Nhưng là chủ yếu lại không phải vì hai chỉ hoa, mà là vì hải sản tiêu chạy nam nhân nhà mình a. Hôm nay buổi sáng cháu ăn ngon sao? Hạ Mạt Mỹ vị ăn luôn một nửa thời điểm, đầu mùa đông cũng phiêu lại đây. Hoàng sợ Hạ Mạt, vừa chuyển đầu liền nhìn đến An Tĩnh cùng quỷ giống nhau bay tới chính mình bên người lão đệ, trực tiếp tức giận bừng bừng, giơ tay đem treo không lão đệ đẩy thật xa, "Làm ơn, không cần xuất quỷ nhập thần dọa người được không?" Tiêu muội chỉ lập tức liền kinh ngạc, Hai người các ngươi song bảo thai sóng điện nào không phải đồng bộ sao? Như thế nào còn có thể dọa đến đối phương? Hai chỉ hoa lập tức quay đầu thống nhất khinh bị tiểu mội chỉ. Nếu là liền cái này đều đồng bộ, chẳng lẽ chúng ta ngày thường sinh hoạt sẽ không ra vấn đề sao? Giống nhau thượng sóng điện não liên hệ đều là đóng cửa. tiểu mội chỉ bị nhà mình hai hoa cấp nghẹn họng, nàng có thể nói nàng hoàn toàn không nghĩ tới loại này trong truyền thuyết đồ vật cư nhiên có thể đóng cửa. Hào đi! là nàng kiến thức hạn hẹp, nàng ở trên địa cầu không có nghiên cứu quá quan với song bảo thai tâm tính tự cảm ứng sự tình a. Nói nữa, cho dù nàng nghiên cứu quá, cũng không có nào một đôi song bảo thai sẽ cùng nhà mình hai chỉ ra hỏa giống nhau, có thể trực tiếp dùng sóng điện nào cho nhau giao lưu đi. An cơm. Vì thế Kiều Muội chỉ thẹn quá thành giận, bi phẫn lấy chiếc đũa nhẹ nhàng mà gõ gõ nhà mình nhi từ đầu. Chương 418 ăn ngon. Một cái hạnh phúc buổi sáng cứ như vậy đi qua, kế tiếp thời gian, tiểu vi vi mang theo nam nhân nhà mình tiếp tục chế tác các loại hải sản đồ ăn vặt. Đầu tiên đem rất nhiều con mực ti con mực phiến gì đó thu phục lúc sau, tiểu mội chỉ bắt đầu lăn lộn mặt khác vật nhỏ. Thì như tôm, thì như cua, thì như nghêu sò. Chính là nghĩ nghĩ, tôm cua phân ra tới, đại đặt ở một bên coi như nguyên liệu nấu ăn dùng, tiểu nhân làm thành đồ ăn vặt. Ngắm lại xem liền chảy nước miếng. Đối với một con thuần đồ tham ăn tới nói, mỹ vị là tuyệt đối không thể ngăn cản. Cho nên trừ bỏ một bên làm một bên ăn cái không để yên kiểu muội chỉ ở ngoài, hai chỉ hoa đều chỉ có thể yên lặng mà đối với một số lớn hải sản nhóm chạy nước miếng. Chủ nhân, tiểu hồ điệp có lẽ là nhìn không được, đột nhiên liền nhảy ra tới. Tiểu vi vi kinh ngạc nhìn tiểu hồ điệp liếc mắt một cái, nói, làm sao vậy? Nói lời này thời điểm, trong miệng còn nhai con mực ti gì đó không được nàng quay hàm nhức mỏi đến muốn chết a tiểu hồ điệp nhanh chóng nói ra nàng ý đồ đến kỳ thật ngươi quên mất sao dị ứng chuyện này nhi là không cần lo lắng nga tiểu vi vi ý bảo tiểu hồ điệp tiếp tục dị ứng cùng không chúng ta có thể làm dị ứng nguyên kiểm tra đo lường a liên tính không toàn diện kiểm tra đo lường chỉ chắc một chút hải sản hay không dị ứng không phải xong rồi tiểu hồ điệp cho cái nhắc nhở tiểu vi vi đem trong miệng con mực ti nuốt đi xuống Sau đó lại lấy ra một cái bỏ vào trong miệng, nga không được, quay hàm thiệt tình toan đã chết. Chính là ta hiện tại lo lắng không phải dị ứng, mà là tiêu chảy nha. Tiêu muội chỉ nói ra ý nghĩ của chính mình. Lần này, tiểu hồ điệp cũng trầm mặc. Không sai, tiêu chảy nói, cái này hoàn toàn vô giải a, Không có biện pháp, bởi vì tiêu chảy nói trắng ra là chính là chàng đạo khuẩn đán mất cân đối. Chính là đối với kiểu vi vi tới nói. Thân thể của nàng bởi vì hiện đại đủ loại mà trở nên bách độc bất xâm, cho nên vô luận cái gì đều không có việc gì nhi. Nhưng là yếu ớt cổ đại nhân dân bất đồng A. Bọn họ còn không có trải qua quá cái gì Tô Đan Hồng, Tam Tụ Sì A Nô Dẻn Án, cống ngầm du từ từ thần kỳ vật chất lễ rửa tội, đơn giản một cái ngộ độc thức ăn là có thể làm cho bọn họ dục tiên dục tử sau đó trực tiếp lại tiên lại đã chết. Hào đi! Tiểu Hồ Điệp bại lui! Sau đó vốn dĩ đầy cõi lòng hy vọng hai chỉ hoa lập tức liền ưu tang. Vẫn là li mạc hảo một chút, tuy rằng hắn cũng là đồ tham ăn, chính là nếu không thể ăn vậy không nghĩ, chỉ cần vi vi thích ăn hơn nữa có thể vậy không thành vấn đề lạ. Tiểu Vi Vi nghĩ nghĩ, chỉ vào bên cạnh mấy cái mẩu mơ muốn chết đại con cua nói, "Cái kia, chúng ta giữa chưa ăn cái này, cái này các ngươi có thể ăn." Sau đó mọi người đôi mắt đều sáng lên, Tiểu Muội chỉ tiếp tục nói, Cái này ăn thời điểm có điểm phiền thoái, bất quá hương vị thật sự siêu cấp hảo. Nói tới đây, tiểu mội chỉ lại nghĩ tới cua tam kiện. Không có biện pháp, trực tiếp làm tiểu hồ điệp ra đổ, sau đó truyền tống cấp thiết khí xưởng bên kia. Hiện tại thật phương tiện, đưa bản vẽ cũng không cần chính mình đưa đi qua, chỉ cần làm tiểu hồ điệp gửi đi số liệu qua đi, bên kia là có thể thông qua đầu cuối thu được bản vẽ, sau đó chiếu làm, nói như vậy. Liền đem tiểu vi vi từ phức tạp viết tay trong quá trình giải phóng ra tới, thật là quá tốt rồi. Bên kia đáp lại là tam giờ sau đưa đến, vì thế tiểu vi vi liền không nói cái gì nữa, mà là chỉ huy nhà mình hai hoa đem chính mình tuyển ra tới hôm nay ăn 10 chỉ con cua đưa đến phòng bếp dự phòng. Phần 261 Từ từ, vì cái gì tổng cảm thấy 10 chỉ biết không đủ ăn. Tiểu vi vi có một loại dự cảm bất tường. Vì thế làm hai chỉ hoa lại lần nữa tặng mười chỉ qua đi lúc sau, đem dư lại đều thu vào chính mình nhẫn bên trong, như vậy mới tương đối an toàn. Tiểu vi vi hỏa ly mạc hai người một bên làm đồ ăn vặt, một bên mắt đi mẩy lại, xem hai chỉ hoa phi thường vô ngữ, cuối cùng chủ động tránh đi, lúc này mới miễn cho hai mắt của mình đã chịu này đối cẩu nam nữ độc hại. Không biết vi tỷ dưa chưa sẽ như thế nào làm cái loại này nghe nói an rất ngon cua. Đây là ở bên ngoài không có việc gì làm chuyển động hạ mặt cùng lao đệ lời nói. Nghĩ đến nghe nói ăn rất ngon cua, hai chỉ hoa liền tức khắc nước miếng xôn xao. Không có biện pháp, bọn họ từ kiểu muội chỉ nơi đó di chuyển tới rồi phi thường điển hình đồ tham ăn gen A. Cho nên, đúng rồi, vi tỷ làm chúng ta đi đem tiểu thúc kêu lên tới đâu, chúng ta hiện tại đi sao? Đầu mùa đông nghiêng đầu như mày nói. Ta đây làm tiểu hắc đưa chúng ta đi. Ở bên ngoài không thể chính mình bay tới thổi đi. Hạ mặt vì thế làm quyết định. Hảo. Hai người đạt thành nhất trí. Tiểu Hắc. Hai chỉ hoa tìm được rồi đang ở chính mình trong ổ khi dễ nho nhỏ hắc Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngẩng đầu, nhìn về phía hai chỉ hoa, mãn nhãn nghi hoặc. Mang chúng ta đi tìm hạ Tiểu Thúc. Vi tỷ nói làm chúng ta tìm hắn giữa chưa tới cùng nhau ăn cơm. Hạ mặt nhanh chóng giải thích một chút. Vì thế Tiểu Hắc gật gật đầu đem bị chính mình khi dễ không được đồng dưỡng tế nho nhỏ hất chụp tới rồi một bên lúc sau biến đại thân thể của mình sau đó ý bảo hai chỉ hòa chính mình đi lên vì thế không bao lâu bên ngoài người liền phát hiện đại tư tế gia hai chỉ hòa cư nhiên ở đại tư tế gia sủng vật ảnh báo trên người đi bộ lên hơn nữa trực tiếp đi ra ngoài ly vũ bọn họ không có ngăn đón chỉ là công đạo hai câu chú ý an toàn bọn họ đã sớm biết vai nhóm có thể nói chuyện hơn nữa thực thông minh Hai chỉ hoa ngoan ngoãn đáp ứng rồi, sau đó ra cốc, hai người một thú liền dơ chân chạy ra. Tiểu thúc lúc này ở quân huấn doanh đâu, vừa mới từ bên ngoài trở về. Hạ mạc bắt đầu cùng tiểu hắc công đạo địa phương. Kỳ thật quân huấn doanh ly sơn cốc là rất gần, cho nên lấy tiểu hắc tốc độ, thiệt tình không bao lâu liền đến. Tiểu thúc, ngại thanh ngại khí thanh âm lại khuyết đại âm thanh thuật thêm vào hạ chuyển khắp toàn bộ quân huấn doanh. Sau đó không bao lâu liên thấy li ghét từ một cái sơn động đội vã chạy ra tới kết quả cư nhiên nhìn đến nhà mình cháu trai cháu gái chính mình cưỡi tiểu hát tới tìm chính mình vì thế hắn dở khóc dở cười đem hai chỉ hoa ôm lên hỏi các ngươi hai cái như thế nào tới hạ mạt nói cho hắn nguyên nhân vi tỷ nói làm chúng ta tới kêu tiểu thúc qua đi giữa trưa cùng nhau ăn ngon ăn ngon thứ li ghét phía sau truyền đến một thanh âm sau đó hai chỉ hoa liền nhìn đến không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này, ly già. hạ mặt cứng đờ một cái nháy mắt, đột nhiên nghĩ đến lão mẹ phía trước lẩm bẩm kia một câu, tổng cảm thấy có điểm dự cảm bất tưởng, hôm nay này con cua sẽ không không đủ ăn đi, vì thế vi tỷ thân ái vi tỷ vĩ đại vi tỷ nhiêu ít vi tỷ, ngươi thật sự có thể đi đương đại tiên tri, không sai, lời tiên đoán của ngươi trở thành sự thật, lại nói ly già. Thật lâu cũng chưa dám đi sơn cốc nhìn xem tiểu vi vi, hôm nay tới tìm ly ghét, là thảo luận xuống núi cốc hòa ly thị bộ lạc bố phòng tình huống. Kết quả cư nhiên thấy vi vi trong nhà hai chỉ hòa cưới tiểu hắc lại đây, vì thế tò mò theo ra tới, liền nghe được ăn ngon. Hảo đi, đối với ly giả tới nói, ăn ngon thị phi thường quan trọng, chính là lấy ăn ngon vì lấy cớ có thể nhìn đến vi vi mới là càng quan trọng. Vì thế theo lý thường hẳn là... Ly giả đi theo Ly ghét cùng hai chỉ hoa cùng nhau tới rồi sơn cốc bên kia. Trưng 419 rượu vàng cùng cua. Tiêu mội chỉ rốt cuộc làm xong chính mình trên tay sở hữu đồ ăn vặt, sau đó hết thể thu được nhận bên trong. Tiếp theo đi ra cửa, liền nhìn đến chính tử tử hướng chính mình đi tới bốn người. Tiêu mội chỉ nhữ lại mắt, nhìn về phía hạ mặt. Hạ mặt vội vàng co đầu ruột cổ tỏ vẻ cùng chính mình không quan hệ. Nhìn về phía đầu mùa đông. Đầu mùa đông giờ ơ, đông dạng tỏ vẻ cùng chính mình không quan hệ. Vì thế tiểu muội chỉ thay một bộ tươi cười đón đi lên, đã về rồi. Tiểu ghét mau vào đi thôi, ly già ngươi cũng tới rồi, A Mạc ở bên trong đâu, ta mang theo bọn nhỏ đi tẩy tẩy, xem bọn họ dơ. Hạ mặt còn tưởng phản kháng, ta nơi nào ô hế. Sau đó tiểu muội chỉ một cái con mắt hình viên đạn thổi qua, hoa lập tức liền an tĩnh lại. Lý giả nhìn cười tủm tỉm đi xa tiểu mội chỉ, cảm khái nữ thần cư nhiên còn nhiều ra từ mâu phạm nhi, không được chính mình càng thích làm sao bây giờ. Nhưng là hắn hoàn toàn không biết, cái gọi là từ mâu phạm nhi, chân tướng kỳ thật là cái dạng này. Vi tỷ, thật sự không phải chúng ta sai. Hạ mặt đầu tiên thẳng thán. ân, Một cái thật dài, rơi lên giọng mũi, làm hạ mặt lập tức liền héo nhi đi xuống lúc này hóa thân nữ vương nhà mình lão mẹ vẫn là không cần phản kháng tới tương đối hảo đầu mùa đông ngươi tới nói một chút tình huống tiêu muội chỉ điểm tiểu diện than danh đầu mùa đông ấp ủ một chút giảng thuật lúc ấy tình huống ta cùng tỷ của ta đến bên kia lúc sau lão tỷ lớn tiếng kêu một tiếng tiểu thúc sau đó tiểu thúc ra tới lão tỷ nói vi tỷ ngươi làm tiểu thúc đi ăn ngon sau đó ly giả bá bá liền từ nhỏ thúc phía sau đi ra Cái này theo bọn họ nói là tại đàm luận về ly thị bộ lạc bố phòng sự tình. Sau đó ly giả bá bá nghe được lao tỷ nói tốt ăn, lập tức liền quyết định đi theo tới. Vì thế chúng ta hai chỉ tiểu hài tử không có biện pháp phản kháng. Chỉ có thể mang về tới. Tiểu vi vi đối cái này vật nhỏ trộm đổi khái niệm năng lực tỏ vẻ khâm phục Sau đó một người cho một cái đầu băng. Nếu người là các ngươi mang về tới, như vậy hôm nay hắn ăn luôn con cua. Từ hai người các ngươi số định mức bên trong khâu rớt. Về sau lại có loại tình huống này, liền đồng dạng làm như vậy. Không cần A. Hai chỉ hoa ngửa mặt lên trời thở dài, chính mình như thế nào liền như vậy số khổ đâu. Tiểu vi vi lại liền như vậy hạ quyết định. Nàng phía trước sản xuất rượu vàng cũng đã hảo, hiện tại đã có thể uống lên, con cua tính lạnh, cho nên ăn thời điểm. sướng với cây nghệ rượu đó chính là tốt nhất bất quá Chính là nghĩ đến ly già lại nghĩ đến lần trước hòa ly giả cùng nhau uống rượu bộ dáng tiểu vi vi như mày. Nàng thật sự là không muốn hồi tưởng lần đó tình huống, chính là đó là đã đã xảy ra sự thật đã định, cũng không phải nàng có thể sửa đổi quá khứ. Tính, dù sao hôm nay người nhiều, có a mạc cùng tiểu ghét, còn có hai chỉ hoa, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Tiêu muội chỉ lẩm bẩm nói, sau đó nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, ơn, hơn nữa ta lộng thiếu điểm rượu vàng số độ tương đối thấp, uống điểm không có quan hệ. Như vậy cho chính mình làm xây dựng lúc sau, tiểu mội chỉ xoay người đi hầm rượu. Ở hầm rượu bên trong chọn lựa mấy đàn 10 cân trang thấp độ rượu vàng lúc sau, tiểu vi vi liền rời đi. Nhưng là nàng không có phát hiện, chính mình chọn lựa cái gọi là thấp độ rượu vàng, kỳ thật là tối cao độ cái loại này. Không biết cái này sai lầm hôm nay lại sẽ dẫn phát ra cái gì hậu quả. Hảo tưởng uống điểm con khỉ rượu, Tiêu Mụi chỉ ở hầm rượu cửa phụ cận cái kia phòng nhỏ cửa bồi hồi trong chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định khai điểm con khỉ rượu ra tới. Không có biện pháp loại này hương thuần thật sự là khó có thể ngăn cản a. Theo ta chính mình một người uống hảo không cho bọn họ uống. Tiêu Mụi chỉ như vậy suy nghĩ lúc sau từ bên trong chọn lựa mấy khối rượu bảo cũng chính là thể rắn con khỉ rượu ra tới. Sau đó lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi hầm rượu đóng lại hầm rượu đại môn. Tiêu Vi Vi bắt đầu chuẩn bị mặt khác phối liệu. Thì như gương, thứ này ở ăn cua thời điểm trọng yếu phi thường, chẳng những ở chế tác cua thời điểm muốn phong hương, ngay cả rượu vàng bên trong cũng muốn phong hương. Đây là vì trung hòa cua lạnh tính. Ân, này hương lớn lên giỏi quá. Tiêu Vi Vi từ một đống nguyên liệu nấu ăn bên trong tuyển mấy đại khối lao hương ra tới, sau đó lại chọn hành tỏi còn có các loại nguyên liệu lúc sau, liền tâm vừa lòng đến đi tới phòng bếp. A Mạc, ngươi thỉnh ngươi ca cùng ngươi đệ đệ uống chức trà, ta đi nấu cơm. Tiểu vi vi hướng tới phòng phương hướng thét to một câu. Lý Mạc trả lời đã biết lúc sau, tiểu vi vi liền đóng lại phòng bếp môn. Quả nhiên, ta ở chỗ này phát triển mạnh công nghiệp là chính xác lựa chọn A. Nhìn trước mặt rực rỡ muôn màu các loại đồ làm bếp, tiểu mội chỉ vui vẻ cảm khái một chút lúc sau, hạnh phúc mở miệng. Đâu giống nàng vừa tới thời điểm, cái gì đồ làm bếp đều không có còn phải làm ly mạc hiện dùng cục đá tới chế tạo. Lại còn có sẽ xuất hiện như là trọng lượng quá lớn, bị nóng không đều từ từ một loạt hiện tượng. Hiện tại hảo, sắt thép cùng với mặt khác kim loại công nghiệp đều đã phát triển đi lên, tuy rằng còn không có có thể máy móc sinh sản dây truyền sản xuất, chính là hiện tại đại gia tay nghề đã siêu cấp đồng, cho nên làm được đồ vật. vậy một chữ nhi, tán. Dùng dây cỏ đem con cua cụt chắc, Sau đó ở mặt trên tới thượng các loại gia vị các loại phụ liệu lúc sau, trực tiếp thượng nổi trưng. Nhìn trước mặt khổng lồ vô cùng nổi, nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì lúc trước chính mình khăng khăng phải làm một bộ khổng lồ nổi cụ ra tới. Bởi vì trong tiềm thức, nàng liền biết, nơi này đồ tham ăn nhiều như vậy, hơn nữa một đám như vậy có thể ăn, không có lớn như vậy nổi cụ nói, chính mình đã có thể khổ bức. Ơn, như vậy con cua thu phục, muốn hay không làm điểm tôm đâu. Tiểu vi vi bắt đầu chân trở. 20 chỉ cua, chúng ta có 4 cái đại nhân 2 tiểu hải tử. Nói như vậy, tương đương mỗi người 4 con cua, hoa nhóm một người hai, như vậy vậy là đủ rồi. Chính là đối với 3 nam nhân tới nói, lượng cơm ăn không quá đủ ha. Tiểu mội chỉ vì thế quyết định vẫn là làm điểm cơm cà di đi. Tuy rằng cơm cà di thứ này, cùng hấp cua lớn hoàn toàn không đáng tin cậy, chính là đây là ăn cua lúc sau dùng để chắc bụng, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm. Nói đến cà ri, đây là kiểu muội chỉ mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới, dùng thật nhiều loại thay thế liêu đâu, chính là phí nàng một phen công phu. May mà chính là, làm được cà ri, chính là so trên địa cầu càng thêm ăn ngon, cho nên nàng cũng liền không sao cả. Cà ri thịt gà vẫn là cà ri thịt bò đâu. Đây là cái vấn đề A. Kiểu muội chỉ tiếp tục rồi dám, cuối cùng quyết định làm một nồi thịt gà một nồi thịt bò. Ơn, cứ như vậy. Vui sướng cơm chưa bắt đầu tiến hành rồi. Mà bên cạnh tiểu bếp lò mặt trên, tiểu vi vi đem một vò rượu vàng đảo vào tiểu trong nồi, bỏ thêm khương lúc sau, bắt đầu hơi hơi lung nóng.